Chương 764, lực hút cùng sức đẩy. Chương 764, lực hút cùng sức đẩy. Vô số tia sáng xuất hiện trên lôi đài. Xuất hiện tốc độ ánh sáng quyền. Xung quanh có người biết lập tức lên tiếng kinh hô. Lợi dụng chỉ diên phát cắt, ở trong không gian tạo thành dập rạp chẳng chỉ lưới lớn, tựa như là đi săn một hồ hoàn toàn không cho địch nhân tránh né không gian, thậm chí là làm người phát hiện thời điểm chính mình đã bị nắm đấm đánh trúng. Trong truyền thuyết, không ai có thể né tránh một chiêu này, chỉ có thể bằng vào thực lực để kháng. Thế nhưng Tô Hoài nụ cười trên mặt không có biến mất, khắc thương nhắm ngay A Từ một tiếng súng vang, một cái viên đạn trực tiếp bay ra ngoài. thế nhưng cũng không nhanh, thậm chí tương đối mà nói, có thể nói là rất chậm. nhưng chính là như thế một cái viên đạn, lại cho người xung quanh một loại cảm giác sợ hãi. bởi vì viên đạn bên trên, dần dần một cái màu đen nhỏ chút xuất hiện, sau đó xung quanh tia sáng bắt đầu vặn mèo, dần dần bị hấp dẫn. cái này một trương quang mũi nhọn tạo thành người lớn, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình xé rách lại một dạng, bị xé rách không còn hình dáng. đồng thời tô hoài một cái khác màu trắng xuống lục, hướng về một phương hướng khác, lại là một thương mở ra. Đúng. một cái viên đạn. Phía trên mang theo một cái nho nhỏ điểm trắng xuất hiện, sau đó xung quanh tia sáng một lần nữa bị bóp méo. Nhưng là cùng phía trước điểm đen khác biệt, lần này, những này tia sáng là bị bãi xích đi ra. Lỗ trắng cùng lỗ đen sao, thật đúng là kinh khủng biên đạn a. Đại bộ phận người trên cơ bản lập tức liền nhận ra đây là năng lực gì. Lực hút sức đẩy, tại trong giới tự nhiên, đích thật là rất mạnh năng lực. Phe khoa học năng lực, người nói cổ quái có rất nhiều, nói ví dụ số học vũ khí, hoặc là nhân quả luật vũ khí. Ám thị ngươi nói quen thuộc, cũng sát thực có rất nhiều quen thuộc. Nói ví dụ lực hút cùng sức đẩy, hoặc là bạo tạc loại hình Đại ra trên cơ bản một cái liền có thể thấy rõ, bởi vì rất nhiều phe khoa học vũ khí, trên thực tế chính là mô phỏng theo tự nhiên, hoặc là cái gì khác hiện tượng, từ đó tiến hành công kích. Cho nên chỉ cần tìm được đối ứng hiện tượng tự nhiên, như vậy ứng đối, trên thực tế không hề khó khăn. Ân, chỉ là trên lý luận nói như vậy, dù sao, trên thực tế, ai có thể như vậy trùng hợp tìm tới đem đối ứng năng lực đến ứng đối đâu? Mà còn, phe khoa học có khả năng dùng năng lực có thể là không giới hạn tại một loại, tất nhiên loại này bị khắc chế, như vậy liền thay đổi tiếp theo loại. Cho nên liền xem như tìm tới tô hoài hai khẩu súng phân biệt sử dụng chính là sức đẩy cùng lực hút, cái này không đại biểu. Hai loại lực lượng liền không có chút nào tính nguy hiếp. thậm chí có thể nói, đối với tia sáng đến nói, hắc ám cũng không phải là địch nhân lớn nhất. Loại này có khả năng thay đổi tia sáng phương hướng năng lực, mới là khó giải quyết nhất. A nhìn xem trước mặt đã bị xé rách rách dưới quang chỉ lưới, trên mặt lộ ra một bệnh bất đắc dĩ. Năng lực này, chợt nhìn ngược lại là xác thực rất khắc chế ta. Thế nhưng, ngươi đạn này có khả năng bị lệch bao nhiêu chỉ riêng đâu? A trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười. Nếu biết có thể làm đến một việc, thế nhưng có khả năng làm đến mức nào? vẫn là rất để người liêu kỳ, đúng không? liền để ta đến thử xem đi. Mấy mắt, toàn bộ lôi đài phản phất đều bị tia sáng bao phủ, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một mảnh hoàn toàn thuần trắng không gian. Mà vừa lúc này trên lôi đài thì là truyền đến quyền cấp cùng sắt thép va chạm âm thanh, ngay sau đó thì là một tiếng súng vang, sau đó là tê đau một tiếng. Về sau, tia sáng tiêu tán, một người quỳ một chân trên đất, trên mặt là một đạo dữ tợn vết sẹo, mà tôi hỏa thì là nông thường, họng súng nhắm ngay à sủa bà. chương 765 hoàn toàn thể chương 765 hoàn toàn thể Chuyện gì xảy ra? Vấn đề này xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu bên trong, không có người mãi đến phát sinh cái gì. Vừa bạn tầm mắt của mọi người đều bị cướp đi, mà con loại kia ánh sáng chói mắt, còn không mệt mệt chỉ là ánh mắt, thậm chí là tất cả cảm giác tất cả đều bị áp chế, bọn họ căn bản là không có cách phát hiện trên lôi đài đến tận cùng phát sinh cái gì. Tất cả mọi người là tối tăm, duy chỉ có a xùa cùng tôi hỏi hai người, bọn họ tự nhiên là mãi đến đến tận cùng phát sinh cái gì. A xùa thả ra tia sáng, trên thực tế, hắn là hóa thân thành ánh sáng, có thể nói, tại khu vực kia, hắn chính là gần như thần minh. Có thể là vừa bạn phát sinh tất cả, quả thực chính là bất khả tư nghị. Tôi hỏi vậy mà là trực tiếp đem hắn từ tia sáng bên trong đánh ra, loại cảm giác này, quả thực tựa như là từ hạt gạo lớn lửa đi ra một viên tiểu mễ đồng dạng không hợp thói thường. Thậm chí là hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo sắc bén cảm giác bay thẳng mà đến. Sau đó Hà cũng làm biết, đối phương khẳng định là đổ nước, bằng không một thương này liền không phải là sát qua thân thể của mình, mà là trực tiếp xuyên qua. Đồng thời loại này sắc bén cảm giác, tuyệt đối có khả năng cho hắn đâm cho xuyên đấu, hắn tuyệt đối sẽ chết tại cái lôi đài này bên trên. Hà Phía dưới, Apolo gia tộc người phẫn nộ mà lo lắng hô lên, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến phía trên hai người. Thật mỹ lệ a, thật sự là rất xinh đẹp. Asura đứng lên, trên đầu ngực quế quán trực tiếp rất xuống, trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng đến giá hỏa này khí chất. Tô Hoài nhìn đối phương, sau đó nhẹ gật đầu. Xác thực, rất đẹp. Người phía dưới đều là sửng sợ, sau đó trên mặt đều là tối tăm, bọn họ không hề hiểu rõ hai người này lại nói cái gì. Asura thì là sững sốt một chút, sau đó mang trên mặt một bệ độ cười. chờ trận đấu này kết thúc. Cùng đi uống rượu à? Ta cho ngươi biết à, trong gia tộc của chúng ta có một loại rượu gọi là Thái Dương rượu, số độ rất cao, trên cơ bản người nào uống người nào say, cũng chỉ có gia tộc bọn ta mới có chân chính hưởng dụng loại này rượu phương pháp. Ta cùng ngươi nói, cái tia rượu, uống cực kỳ xinh đẹp. A Su Liễu Lo không ngừng nói, trên mặt biểu lộ đều là kích động. Bên kia, Tô Hoài ngược lại là cũng không nóng nảy, nghe lấy đối phương. Thật sao? Hy vọng đến lúc đó ngươi gia tộc người sẽ không không chào đón ta. Không có, ngươi có thể là ta khách nhân a. A Su ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, lúc này, đại gia mới phát hiện không biết lúc nào bầu trời đã mở đi không phải đen mà giống như là che lên một tấm lụa mỏng đồng dạng mà trên bầu trời không biết lúc nào một đạo nguyệt hoa xuất hiện sau đó rơi vào ả xua phía sau ngươi biết không a xua trên thực tế cái tên này cùng nguyệt quang nữ thần tương quan cho nên trên người ta trừ thái dương lực lượng còn có mặt trăng lực lượng mà còn ta am hiểu nhất cũng không phải là quyết vĩ mà là cung tiễn ánh trăng dần dần tại a xua trên tay ngưng tụ rất nhanh liền tạo thành một cái khoảng trường dài 2 mét chừng cùng dây cùng chính là phía trước cả xua sử dụng sợi tơ tiếp xuống, đây chính là toàn lực của ta, 2.4 ta không nắm chắc bại, để ta xem một chút, ngươi thực lực đi. A sủa trực tiếp kéo ra dây cùng, rõ ràng tốc độ rất chậm, thế nhưng một giây sau, một đạo giống như laser đồng dạng mũi tên đã đi tới Tô Hoài trước mặt. Giờ khắc này, ở đây đại bộ phận người đều không có bắt được lần này công kích, thế nhưng rất đáng tiếc, lần này công kích bị Tô Hoài bắt được. Chương 766, hóa thành lưu quang mũi tên. Chương 766, hóa thành lưu quang mũi tên. Vô số tia sáng, cùng phía trước dây nhỏ không giống, lần này không mang, mà là một đạo lưu quang cũng không có ngừng lưu tại nguyên chỗ. Còn tốt, nơi này vòng phòng hộ còn tính là kiên cố, cho nên ngược lại là không có bị cái này từng đạo quang mang trực tiếp xuyên qua. Rất lợi hại a. Tô Hoài nhìn xem trước mặt một màn này, trong tay hai súng thỉnh thoảng mở ra. Thế nhưng viên đạn đối với quang tiễn ảnh hưởng nhưng là càng ngày càng nhỏ, thậm chí có thể nói là dần dần biến mất. Thế nhưng Tô Hoài quay người liền đối với Á sửa bắt đầu công kích. Không ảnh hưởng được công kích, thế nhưng Á không muốn đàn sắt bản thân còn có thể ảnh hưởng đến. Cho nên hai người lập tức liền đứng không yên. Toàn bộ lôi đài tựa như là phiêu phù trên biển cả một dạng, lung la lung lay thế nhưng lôi đài lay động đối với trên lôi đài hai người nhưng là không có ảnh hưởng chút nào. A xua một tiễn so một mũi tên nhanh, một tiễn so một tiễn tinh chuẩn, gần như có thể nói là không chút nào dừng lại. bên kia tô Hoài cũng giống như vậy, xuống lục trong tay, họng súng gần như đều tại phu lửa, hai người hướng người xung quanh hiện ra cái gì gọi là đỉnh cấp xạ thủ. thế nhưng rất đáng tiếc, tô Hoài tại xạ kích phương diện cùng a xua so sánh, xác thực vẫn là kém không ít. dù sao, tô Hoài chỉ là vui vừa một chút mà thôi. rất nhanh, liền rơi vào hạ phòng. siêu, một cái quang tiễn, thang cấp liền bắn trúng tô bay thế nhưng để ở đây tất cả mọi người cảm giác khiếp sợ là một tiếng này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. tô hỏi quần áo sát thực bị xuyên thấu, thế nhưng cũng liền như vậy trên người hắn chỉ bất quá lưu lại một cái điểm trắng, còn lại liền hiệu quả gì cũng không có thật đúng là. a xùa trên mặt lộ ra nụ cười. mỹ lệ a cái này mỹ lệ cường đại thật là làm cho ta kích động a. a xùa hai mắt phảng phất bắt đầu cháy rừng rực một dạng, một cỗ nhiệt lượng từ a xùa trên thân bay lên, không khí xung quanh đều bầm éo. tới đi tiếp xuống chính là ta lợi hại nhất một tiếng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta. A Sủa vẫn chưa nói xong, Tô Hải liền đã xuất hiện ở A Sủa phía sau, một cái tay đã đánh vào đối phương phần gáy vị trí. Nháy mắt, A Sủa lật một cái lên mắt, sau đó nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Phía dưới tất cả mọi người sửng sốt, cái đồ chơi này, không thích hợp a. Không phải là hai bên phân biệt lấy ra chính mình nhất năng lực cứng hãn, sau đó lẫn nhau đối hoành, tiếp lấy phân ra thắng bại sao? Thừa dịp đối phương phóng thích đại chiêu thời điểm, trực tiếp đánh gây đối phương. Thế nhưng mọi người tiếp lấy đã cảm thấy, cái này tựa hồ là không có vấn đề gì. Dù sao, trong chiến đấu Ai sẽ đần độn nhìn xem địch nhân phong thích đại Triều à, trực tiếp đánh gây đối phương, mới là một chốt. Tô Hoài nhìn xem trong tay mỹ nam tử, nét miệng, không thể không nói, người này tuấn mạo, thật là đứng đầu. Tô Hoài nhìn về phía lôi người phía dưới đài. Làm phiền ngài. Phía dưới, một cái một đầu màu sáng tóc ngắn nam nhân, rất là cung kính nhìn xem Tô Hoài. 120 Tô Hoài chậm rãi từ từ đem người đưa đi xuống, phía dưới nam nhân cũng là nhẹ nhàng đỡ ra. Mặc dù nói thoạt nhìn à sủa cùng Tô Hoài ở giữa, tựa hồ là có chút không đánh nhau thì không quen biết ý tứ, thế nhưng ai biết đối phương có thể hay không hạ độc thủ đâu. Mặt ngoài huynh đệ, phía sau bên trong chiếu chết bên trong hạ thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu. Nam nhân trên mặt rất bình tĩnh, nhưng vẫn là thật tốt kiểm tra một chút nhà mình người thân thể. Xác định không có vấn đề. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo người trong nhà liền trở về nhà mình trụ sở bên kia. Nhìn thấy người trong nhà an toàn trở về, A Bồ lộ gia tộc người đều lỏng một khẩu khí, thế nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy, a sủ trên mặt cái kia một đạo thật dài vết sẹo. Chương 767, cùng chung chí hướng hai người. Chương 767, cùng chung chí hướng hai người. Cái này là ai làm? trên người một người bạo phát đi ra tia sáng, giống như một cái chân chính thái dương đồng dạng. chuyện này cùng đối phương không có quan hệ, là a xù thua. nam nhân thở dài, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. ta cũng không tin tưởng các ngươi sẽ không nhìn thấy. ở đây vài người khác trên mặt đều lộ ra biểu tình ngượng ngùng. nhìn qua, không thể không nói, lần này để a xù tới, đích thật là chính xác. đoán chừng đem vết thương trên người dưỡng tốt về sau, a xù có khả năng tiến thêm một bước. chỉ bất quá câu nói này nói xong về sau, lại có một người mở miệng. có thể là chúng ta tài nguyên muốn giảm bớt đa. Liên tại câu nói này mở miệng về sau tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc sau đó lẫn nhau ở giữa nhìn xem mở rộng đi ân bàn lại đồng ý nếu như nói võ đạo hội là an toàn để một người mở rộng thế lực của mình như vậy ở trong đó nếu như nói xuất hiện bất cứ phiền phức gì như vậy liền muốn xuất hiện sự kiện đấm máu cường hãn hơn ra hỏa vạn nhất thật là xe như vậy cũng đừng trách bọn họ dùng một chút cái khác thủ đoạn võ đạo hội thường thường liền biến thành đội nhà đại chiến ha ha thua sao mà trải qua điều trị a cũng là rất nhanh liền khôi phục trầm chút Ta còn không có trị tốt thân thể của ngươi, chẳng qua là đại khái bên trên để ngươi có thể hoạt động mà thôi." A Suo nghe lời nằm ở trên giường. "Ha ha, xem ra ta đích xác còn kém rất xa a." Đó lấy phụ trách điều trị A Suo người thì là đưa tay bao trùm tại A Suo trên mặt, tựa hồ là tính toán điều trị A vết sẹo trên mặt. "Tạm biệt, đạo này vết sẹo giữ cho ta đi." A trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Chỉ cần giữ lại đạo này vết sẹo, ta luôn có thể cảm giác được trận chiến đấu này a. "Thế nhưng ngươi cái này khuôn mặt, thực sự là quá đáng tiếc a." Phụ trách điều trị người tiếp tục nhìn xem trước mặt A phải biết liền xem như tại ạ vồ lộ gia tộc ạ xủa cũng thuộc về loại kia đứng đầu cấp bậc mỹ nam tử gia tộc bên trong đều có không biết bao nhiêu người thích ạ vồ lộ ân không phân biệt nam nữ nếu là ngươi hủy dung sự tình chuyến ra ngoài đoán chừng trong gia tộc những người kia đều phải điên phụ trách điều trị người treo gẹo nhìn xem ạ thậm chí là đi ám sát tên kia cũng có nói ạ lập tức liền nở nụ cười ta ngược lại là cảm thấy ta cái này vết sẹo vẫn là rất đẹp tình huống bên này tự nhiên là không có ai biết mà đổi thành một bên trên lôi đài tôi phải thì là một lần nữa giải quyết một cái địch nhân. Tô Hoài mang trên mặt một ít buồn chán, từ khi ả sửa đi xuống về sau, lại đi lên người, trên cơ bản đều là loại kia rất yếu loại hình, có khả năng cùng Tô Hoài vượt qua hai chiêu đều không có, mà còn Tô Hoài bên này trên cơ bản cũng là hoàn toàn không có gì tiêu hao, thậm chí là còn làm ra đến một cái cơ giới chỗ ngồi, liền ngồi ở bên trên. Những người kia, thậm chí là một cái có thể làm cho Tô Hoài đứng lên giá hỏa đều không có đói. A dừng a, Tô Hoài trực tiếp hát xì hơi một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ bớt bớt cái mũi của mình. Có người mang ta, dù sao khẳng định không thể nào là có người nghi hắn mà thấy cảnh này, người xung quanh tựa hồ là động một chút xíu tiểu tâm tư. Tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều rất nhanh, còn có thần kỳ thiền khoa kỹ tạo vận. Thế nhưng đối phương độc chống chọi như thế nào đây? Nói không chừng, đây chính là nhược điểm của đối phương đâu. Một cái mang trên mặt hương phấn biểu lộ, trần chuỗi đại bộ phận thân thể, trên thân thể diện tích lớn hình xăm ra hỏa, đi tới. chương 768, mỗi người khiêu chiến. chương 768, mỗi người khiêu chiến. Tới đi, để ta xem một chút, ngươi thực lực. Đối phương nói xong trên thân một cái hình xăm đột nhiên tựa như là sống đồng dạng bắt đầu du bắt đầu chuyển động thậm chí là rất nhanh tạo thành một đầu tựa hồ là từ thuốc màu hội họa mà thành rắn từ trên người hắn bỏ xuống dưới sau đó nhanh chóng hướng về tô Hoài bên kia liền bọt tới cái tốc độ này ngươi là nghiêm túc sao tô Hoài thậm chí không có từ chỗ ngồi ngồi xuống trong tay màu đen súng lục họng súng nhắm ngay phía trước trực tiếp chính là một viên đạn sau đó rắn liền bị đánh thành một đoàn cho tàn không sai chính là biến thành một đoàn cho tàn giống như bụi mù mở dạng phiêu tán tại trên không ô này ngược lại là có chút ý tứ tô Hoài trong mắt chợt lóe sáng màu đen viên đạn lại lần nữa đánh ra nháy mắt lại là đánh vào trên mặt nền một cú cường hãn lực hấp dẫn thẳng 970 tiếp bạo phát đi ra, sau đó xung quanh khí tức thì là trực tiếp bị hấp dẫn. Độc tố, sát thực thật có ý tứ, mà còn, ngươi năng lực chính là lợi dụng độc tố tạo thành hình xăm, về sau là đem hình xăm thả ra tiến hành công kích đem. Liên xem như hình xăm hóa thân chết rồi, thế nhưng cũng có thể biến thành độc tố, đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Rất có ý tứ phương thức chiến đấu, nhưng vẫn là quá yếu, thậm chí có thể nói yếu quá đáng. Tô Hoài một thương thương đánh vào trước mặt đối phương, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một cái cùng loại với tiểu hình lỗ đen đồng dạng đồ vật, trực tiếp hấp dẫn trên người đối phương hình xăm. Theo thời gian trôi qua, đối phương mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, trên thân hình xăm thì là càng ngày càng ít, mà còn đối phương cũng có khả năng cảm giác được, không khí xung quanh bên trong độc tố cũng không có góp nhặt, càng nhiều hơn chính là biến mất. Rất nhanh, trên người hắn tất cả độc tố liền toàn bộ đều biến mất. Tốt, nên đi xuống. Tô Hoài tiện tay vẩy đi ra một phát màu trắng viên đạn, màu trắng viên đạn mang theo kinh khủng sức đẩy, trực tiếp đem đối phương đẩy đi xuống. Khoảng thời gian này, Tô Hoài đã giải quyết mấy người, thế nhưng cũng không có giết chết đối phương, mà đều là lợi dụng viên đạn đem đối phương đẩy đi ra. Cho nên bên này ngược lại là an toàn nhất một chỗ, còn lại mấy cái lôi đài đã là tràn đầy máu tươi. Nhưng phải cũng không phải tất cả mọi người là như vậy, tựa như là cái nào đó trên lôi đài, có một người đầu trọng, sờ lấy đầu của mình. Không sai, chính là cái kia không thừa nhận chính mình là hòa thượng ra hỏa. Gia hỏa này mặc dù nói không thừa nhận chính mình là hòa thượng, thế nhưng hạ thủ lại cũng không là rất nặng, thậm chí có thể dùng rất nhẹ đến hình dung. Trên cơ bản cùng cái này hòa thượng đối chiến, không có một cái thụ thương. Chỉ bất quá rất nhanh, liền có người khác ra sân. Lần này tham gia trận đấu rất nhiều người, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể phân ra thắng bại. Trên mỗi sàn đấu, lần này cuối cùng là có một chút có ý tứ tình cảnh. Tô Hoài trước mặt, cũng là tới một người. Cái này hoàn cảnh xung quanh thực sự là quá kém, không bằng thay cái hoàn cảnh đi. Đứng tại Tô Hoài người trước mặt, thì là một cái mặc trên người áo tròn người, cả người đều bị mũ trùm che lại, mũ trùm phía dưới là đen kịt một màu. Dựa theo đạo lý đến nói, Tô Hoài còn có tất cả mọi người ở đây, đều nhìn không thấu đối phương mũ trùm hạ bộ dáng, tựa như là một đoàn tinh vân một dạng, cái dạng kia, tựa như là một cái quái vật đồng dạng. Tô Hoài trên mặt hứng thú. Xem ra, người cùng phía trước những tên kia đều có chỗ khác biệt. Tô Hoài trực tiếp một viên đạn đánh qua. Thế nhưng đối phương thân thể tựa như là chân chính tinh không một dạng, viên đạn chui vào đến tinh không bên trong, tựa như là bị trực tiếp nuốt sống một dạng, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. chương 769, ảo thuật kỳ diệu. chương 769, ảo thuật kỳ diệu. Thoáng qua ở giữa, một cái viên đạn vậy mà là bị đối phương bắn ngược ra ngoài, một cái viên đạn hướng về Tô Hoài liền bắn tới, mà còn phía trên còn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Rất rõ ràng, đối phương năng lực không vẹn vẹn chỉ là thu, còn có thể tiến hành tăng cường. Tối thiểu hiện tại biểu hiện ra cái dạng này là dạng này không có vấn đề. Một thanh khắc thương màu trắng bắn ra ngoài, kết quả giống nhau, vẫn là bị bắn ngược. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ hứng thú, hai tay đột nhiên nổ súng, hai cái viên đạn nháy mắt đụng vào nhau. Và anh, Đầu tiên là kịch liệt tiếng nổ, sau đó thì là không gian giống như sổt xuống đồng dạng. Không gian xung quanh tựa như là một khối thủy tinh ngổn dạng, bị người hung hăng một quyền nện ở phía trên, sau đó răng rắc răng rắc tiếng vang, tiếp lấy toàn bộ không gian liền trực tiếp bỡ vụn. Thế nhưng cái này vỡ cũng không có đối trước mắt cái này tồn tại tạo thành tổn thương gì, thậm chí là phía ngoài cái kia một kiện áo choàng đều không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ cổ quái, loại này cảm giác nên nói quả là thế sao? Tô Hoài nhìn đối phương, trực tiếp bùng lòng ra trên hai tay xuống lục. trên mặt biểu lộ thay đổi đến trêu tức. "Ngươi?" Đối phương rất rõ ràng không nghĩ tới, Tô Hoài vậy mà thu lại vũ khí trên tay mình, rất rõ ràng, ra hỏa này có chút gấp gáp, thế nhưng một giây sau, Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý thế nào, ta thả ra vũ khí trong tay, không nên vừa bạn phù hợp ngươi ý tứ. Tô Hoài cười ha hả nhìn đối phương, sau đó trực tiếp ngồi xuống đế. Đối phương lập tức trầm mặt. Ngươi thật cảm thấy, dạng này liền không có chuyện gì. Đối phương áo choàng phía dưới xuất hiện vô số xúc tu, thoạt nhìn liền tương đối buồn nôn, thậm chí còn có đại lượng quái vật xuất hiện ở địa phương áo choàng phía dưới. Cái kia áo choàng tựa như là kết nối lấy vùng vũ trụ này hắc ám một dạng, làm cho không người nào có thể xem đấu. Chỉ bất quá, Tô Hoài cứ như vậy ngồi trên ghế, mang trên mặt trêu tức đụ cười nhìn xem địa phương, mà khi xúc tu còn có quái vật vọt tới Tô Hoài trước mặt về sau, trực tiếp xuyên thấu Tô Hoài thân thể, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi, là thế nào phát hiện? Đối phương cuối cùng mở miệng, trong giọng nói còn rất là bất mãn. Mà còn, liền xem như ngươi phát hiện, cũng không có khả năng nhanh như vậy à, phải biết, liền xem như có khả năng biết, năng lực của ta là ảo giác, liền xem như có người phát hiện, thế nhưng có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại, ngươi thật sự chính là cái thứ nhất. Sau đó, tất cả xung quanh bắt đầu xoay tròn và mẹo, tiếp lấy Tô Hoài trước mặt người kia liền biến mất không thấy. Tô Hoài vẫn như cũ ngồi tại trên ghế sofa, mang trên mặt trêu tức đủ cười, trong tay cầm hai súng. Trên lôi đài, không có bất kỳ cái gì đối thủ. Một cái mang theo mũ trùng người, đứng tại phía dưới, ngẩng đầu, lộ ra một tấm trung tính quả má, mang trên mặt một ít tiêu ý sau đó hãy này hướng về tô Hoài phất phất tay, sau đó trực tiếp biến mất. hảo thuật sau, đích thật là một loại rất đáng sợ năng lực a mà còn mấu chốt nhất là, lúc trước, có thể từ trước đến nay chưa nghe nói qua nhân vật như vậy a quả nhiên, chỉ có loại này sự kiện lớn mới có thể xuất hiện như thế có ý tứ ra hỏa. phía dưới không ít người cái gì đều chưa kịp phản ứng đến tận cùng phát sinh cái gì, bên kia chiến đấu liền đã kết thúc. chỉ bất quá vẫn là có không ít người đều nhận ra cái này hảo thuật sư, mọi người hơi xúc động, sau đó thì là nhìn về phía tô chuẩn. đối với thuật sư cảm khái, bất kể như thế nào.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 trực tiếp bung lỏng ra trên hai tay xuống lục trên mặt biểu lộ thay đổi đến treo tức ngươi đối phương rất rõ ràng không nghĩ tới tôi hỏi vậy mà thu lại vũ khí trên tay mình rất rõ ràng gia hỏa này có chút gấp gáp thế nhưng một giây sau tôi hỏi trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý thế nào ta thả ra vũ khí trong tay không nên vừa vặn phù hợp ngươi ý tứ tôi hỏi cười ha hả nhìn đối phương sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế đối phương lập tức trầm mặt ngươi thật cảm thấy dạng này liền không có chuyện gì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 Cũng so bất quá bây giờ đối với Tô Hoài cảm thán núi. Chương 772, trên Lôi Đài Biến Cố. Chương 772, trên Lôi Đài Biến Cố. Lại là một ngày trôi qua, hiện tại trên Lôi Đài, trên cơ bản danh sách liền đã dạng này. Tô Hoài mang trên mặt một vệ buồn ngủ. Trên thực tế, Tô Hoài tinh thần tại 10 cái trên Lôi Đài còn khá tốt. Còn lại, không ít người đều là trên mặt hiện đầy vết dịch, còn có quần áo trên người đều biến thành từng đầu. Thông thả lúc này cũng trên Lôi Đài, trên mặt biểu lộ cũng giống như vậy phiền phức. Tô nhìn một chút xung quanh, lúc này, ngược lại là không có người nào đi lên có thể là trên lôi đài mấy người này biết, lúc này mới là thời điểm mấu chốt nhất. phía dưới, một cái mang theo mũ chủ người, đồng thời không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi tới. đối phương lựa chọn chính là tô hoài lôi đài. còn lại mấy cái lôi đài, cũng đều là đồng thời có người đi tới. thế nhưng để người cảm thấy có chút có ý tứ chính là, những người này trên thân đều mang mũ trùm, mà còn những này mũ trùm rất rõ ràng đều có phòng ngửa tra xét hiệu quả. một nhóm người sao? tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên như thế một cái ý nghĩ. có ý tứ, lần này, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem phía trên. Tô Hoài cũng là đánh giá trước mặt cái này thần bí ra hỏa, trực tiếp quét hình đi qua, thế nhưng vậy mà là một điểm gì đó kỳ quái đều không có phát hiện. Tô Hoài nhìn về phía bên cạnh mình đi họa, "Xin lỗi, không có bất kỳ cái gì quét hình kết quả." Khi họa trả lời bên trong, cũng là có một điểm nghi hoặc. Khi họa kỹ thuật đã gần như đứng đầu, thế nhưng liền xem như dạng này, còn không nhìn ra đối phương đến tụt cùng là dạng gì. Cái này liền thật sự có ý tứ. Tô Hoài sờ lấy cầm của mình, nhìn đối phương. Đối phương dưới hất bà mặt, thì là bay ra ngoài bốn cái nhỏ đồ vật nhỏ, trực tiếp rơi vào lôi đại góc làm bốn cái vật nhỏ rơi vào bốn phía về sau, thì là lập tức bảy ra một cái bình chứng, sau đó thì là đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ. Người bên ngoài rất nhanh liền không nhìn thấy tình huống bên trong. Có ý tứ, ngươi là có chuyện gì, nghĩ muốn cùng ta nói. Tô Hoài nhìn trước mắt cái này tồn tại, trên mặt biểu lộ có chút hiếu kỳ. Trên người đối phương áo bào lúc này cũng là bị vỡ ra, lộ ra bên trong biểu lộ. Tô Hoài sửng sốt một cái mắt, bởi vì cái kia tồn tại rất là kỳ quái. Trên mặt biểu lộ thay đổi đến đặc sắc. Bởi vì xuất hiện tại Tô Hoài trước mặt thì là một cái trên mặt cũng không có da mặt người. Không không thể nói là người, bởi vì đầu của đối phương chính là một cái chứng bịt đồng dạng hình thể. Con rối, chính là thân phận của đối phương. Đây là cái kia mập mạp bút tích. Tô Hoài trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, sau đó trở lại trước mặt đối phương, con rối cứ như vậy đứng tại Tô Hoài trước mặt, không nhúc nhích, Tô Hoài đưa tay, tại trên người đối phương nặn nặng, có chút mềm dẻo, cũng không phải là giống như là gỗ cái chủng loại kia xúc cảm, mà là loại kia da đồng dạng cảm rất thẳng. Tại mấu chốt vị trí thì là hình tròn mấu chốt. Ngươi người chế tạo là cái hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích. Lấy ngươi biểu hiện bây giờ liền xem như che che mình mấu chốt, cũng không phải vấn đề gì a. Tô Hoài nhìn đối phương, tựa như là cùng một người tán gẫu đồng dạng. Thế nhưng đối phương tựa như là một cái chân chính con rối một dạng, hoàn toàn không lúc đích, thoạt nhìn tựa như là chờ chờ tiếp thu mệnh lệnh đồ vật đồng dạng. Chỉ bất quá Tô Hoài không biết là, xung quanh mấy cái lôi đài, lúc này thì là đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Duy chỉ có Tô Hoài bên này, trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Chương 773, khôi lỗi công kích cơ chế. Chương 773, cô lỗi công kích cơ chế. Tô Hoài đánh giá trước mặt mình khôi lỗi. Lại nói ngươi vì cái gì không lúc hay là nói, ngươi có hành động của mình phương châm. Tô Hoài vươn ra một ngón tay, sau đó hướng về trước mắt Khôi Lôi chậm rãi điểm đi ra. Trên ngón tay lực lượng cũng không lớn, thế nhưng nếu như nói trước mặt là người, khẳng định như vậy có khả năng giải quyết đối phương. Mà trên thực tế, giống như Tô Hoài suy nghĩ một dạng, là ngón tay của hắn điểm tại trên người của đối phương phía trước, Khôi Lôi động, tay phải cánh tay trực tiếp mở ra. Một thanh đao sắc bén từ bên trong đưa ra ngoài, rất kinh điển Khôi Lôi vũ khí. Bò ngựa đao, nút ở cánh tay bên trong, đối với cơ thể người cải tạo, còn có một chút Khôi Lôi để nói, cánh tay cải tạo Trên cơ bản đều sẽ lắp đặt như thế một vật. Khối lỗi hoặc là nói cơ giới trên thân thể, các loại súng loại hình, trên thực tế rất tốt lắp đặt. Thế nhưng viên đạn tiêu hao lại là một đại vấn đề. Bởi vì loại nhỏ đóng dấu kỹ thuật, còn có phóng ra cần có năng lượng thực sự là quá nhiều. Nếu như nói tiêu hao ở trên đây, như vậy đến lúc đó tính cơ độc loại hình liền sẽ có vấn đề rất lớn. Cho nên bình thường đến nói, trừ phi nói là trên chiến trường, có đầy đủ dự bị, bằng không hỏa lực bao trùm sát thực rất thoải mái, có thể là đánh sau một phút, ngươi còn phải thành thành thật thật cần chiến. Năng lượng, vô luận là tại nơi nào, đều là rất chóng yếu. Tô Hoài trực tiếp lui về phía sau, một đạo hàn quang trực tiếp xẹt qua trước mặt hắn, bạch. Bọ ngựa đao trực tiếp bổ vào lôi đài bên trong, tựa như là dao nóng cắt hoàng du một dạng, nháy mắt liền tiến vào trong đó. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú biểu lộ, thế nhưng cũng không có hành động. Mà đúng như là cùng Tô Hoài suy nghĩ một dạng, làm Tô Hoài ngừng động tác của mình về sau, cái kia khôi lỗi cũng là ngừng động tác của mình. Cái này khôi lỗi năng lực, Tô Hoài cũng là triệt để minh bạch, nói trắng ra chính là, làm phía bên mình công kích thời điểm, đối diện mới sẽ tiến hành công kích chỉ cần mình bên này không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích là được rồi. Thế nhưng, trừ công kích động tác, công kích tư tưởng đâu? Tô Hoài thả ra một tia sát khí, lan tràn tại thân khôi lỗi bên trên. Đón lấy, khôi lỗi tựa như là cảm giác được cái gì mở dạng, cấp tốc lần đầu, sau đó vọt thẳng hướng Tô Hoài, lần này đã không phải là tay phải có một cái bộ ngựa đao. Khôi lỗi phần ngực bụng trực tiếp mở ra, từ bên trong lộ ra mặt khác hai cái cánh tay, thoạt nhìn liền thật giống như là một cái côn trùng đồng dạng. Hiện tại khôi lỗi tổng cộng có 6 đầu cánh tay, đầu tiên xuất hiện cái kia hai cái trên cánh tay, theo thứ tự là hai cái bộ ngựa đao sau đó phía dưới hai cái cánh tay, phía trên cũng không phải là tay, mà là hai cái biết cưa, ngay tại điên cuồng chuyển động. phía dưới cùng nhất hai cái cánh tay, thì là đồng dạng không có tay, mà là tại cổ tay bộ phận, là hai cái học tháo. Viễn trình, cận chiến, còn có cái cưa, không thể không nói, người này sáu đầu cánh tay, xác thực có chút ý tứ. pháo kích, cái cưa xoay tròn, còn có hai cái vung vẩy hổ hổ sinh phong bỏ ngựa đao, thoáng nhìn tựa như là một cái cỗ máy rất chót đồng dạng. tô Hoài thì là mang trên mặt ý cười nhìn xem trước mặt khối lỗi, hơi hận tránh né lấy đối phương công kích, không hề có một chút công kích ý tứ. Mà theo Tô Hoài nội Bộ, khôi lỗi công kích cũng là dần dần thay đổi đến chậm lại, đến cuối cùng thì là trực tiếp dừng lại. Sáu đầu cánh tay cũng là khôi phục nguyên dạng, nguyên bản cái kia hai cái cánh tay cứ như vậy lưu lại tại trên không. Phía dưới nhiều ra đến cái kia hai cái cánh tay thì là thu hồi đến phần mực bụng. Rất rõ ràng, vật này lại lâm vào quay xong bên trong. Thật có ý tứ. Tô Hoài cười ha hả, sau đó lại lần đi tới trước mặt đối phương. Chương 774, khiến người ngoài ý muốn khôi lỗi khoa học kỹ thuật. Chương 774, khiến người ngoài ý muốn khôi lỗi khoa học kỹ thuật vật này kỹ thuật, nói như thế nào đây, liền xem như hi hòa ký ước người máy trong kho tài liệu đều không có tương quan kỹ xảo. như vậy tô hoài thật sự chính là có chút yếu kỷ, nếu như nói có khả năng thu vào tay, như vậy không hề nghi ngờ, đối với hắn mà nói, khẳng định là có tác dụng. mà còn cái này nếu như nói tô hoài không có đoán sai, có thể chính là cái kia mập mạp làm ra, không nói những cái khác, liền nói cái kỹ xảo này, liền không giống là người bình thường có khả năng làm ra. đến lúc đó, mặc dù nói cũng có thể thông qua giao dịch nắm bắt tới tay, thế nhưng trên tay mình bài, vẫn là càng nhiều càng tốt liền xem như chính mình cũng cần đến lúc đó lấy ra giao dịch cũng là một chuyện tốt chỉ bất quá một nửa để nói loại này đồ vật phía trên khẳng định đều sẽ có an toàn trang bị cho nên phá giải thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút mới được mà còn phá giải bản thân trên thực tế liền mang theo nhất định công kích lý đồ cho nên vẫn là muốn nhìn như thế nào mới có thể đủ an toàn tiến hành phá giải tô hoài mang trên mặt một vẻ cảm thấy hứng thú biểu lộ đi tới đối phương bên người trình thể để nói cùng nhân loại thật không có nhiều khác biệt mà còn phía ngoài mặt ngoài đúng như cùng là một người loại mở dạng tựa như là một nhân loại chế tạo thành đồng dạng Tô Hoài cẩn thận quan sát phía trên này cấu tạo, tính toán tìm tới một chút cùng loại với chốt mở loại hình đồ vật. Thế nhưng rất đáng tiếc, vật này tựa như là một thể đồng dạng thậm chí là không có ngũ quan, cũng tìm không được có khả năng tiến vào địa phương. Từ chỗ khớp nối, hình tròn mấu chốt cùng thân thể kết nối cũng tương đối ưu tú, thậm chí hoàn toàn có thể nói là không có một tơ một hào khe hở. Thậm chí là Tô Hoài cảm thấy, liền xem như một sợi tóc có thể đều tiến vào không đến cái này khe hở bên trong. Cho nên thủ đoạn này thoạt nhìn liền rất lợi hại, A Tô Hoài đánh giá trước mắt khối lỗi. Sau đó tại phía trên bè, nói như thế nào đây, đơn thuần xoa xoa ngược lại là cũng không phát động khôi lỗi công kích, thậm chí là Tô Hoài tại hơi dùng sức, cảm thụ được trước mắt khôi lỗi tiếp thu trình độ. Rất nhanh, khôi lỗi trên cánh tay bỏ ngựa đao liền bắn ra ngoài. Rất chậm, cơ hội là để Tô Hoài liền minh mạch, đối phương tính toán công kích. Tô Hoài cũng không có tiếp tục gia tăng lực lượng, mà là liền dừng ở đây. Tô Hoài nhìn trước mắt khôi lỗi. Đơn thuần lực lượng không được, như vậy, pháp tác đầu, pháp tác bên trong, thuộc về công kích năng lực đích thật là càng nhiều hơn một chút, thế nhưng trừ công kích bên ngoài, cũng không phải là không có khác. Tôi phải chậm rãi đưa vào một kia, thế nhưng rất đáng tiếc, mẹn vẹn chỉ là vừa vặn đưa vào một kia, bên kia khối lỗi liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Như vậy, pháp tắc không được, cái khác đâu? Tôi hỏi trên tay, cái gì cũng không có hiện rõ, thế nhưng đó chính là tôi hỏi côn trùng. Nano cấp bậc côn trùng, vô luận là vào lúc nào đều là rất có tác dụng. Rất nhanh, côn trùng liền tiến vào khối lỗi trong thân thể. Sau khi tiến vào, tôi hỏi mới phát hiện, cái này khối lỗi, người nói rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không phải rất lợi hại. Trên thực tế, cái này khối lỗi, chủ yếu nhất là bên trong một loại trận pháp có khả năng hấp thu năng lượng, sau đó lợi dụng phần này năng lượng tiến hành phản kích. có chút cùng loại với đấu chuyển tinh di loại cảm giác này. chỉ bất quá vật này, hẳn là có một cái hạn mức cao nhất. Tô hoài hiện tại cũng không có quyết định kia thí nghiệm một cái cái này hạn mức cao nhất tại nơi nào. đến lúc đó đi ra, hỏi một chút tiên tài hiệp hội những tên kia, thì có thể được đến trả lời. chỉ bất quá trận pháp này, đích thật là cho Tô hoài rất lớn dẫn dắt khăn. chương 775, đột phá lôi đài hạn chế kỹ thuật. chương 775, đột phá lôi đài hạn chế kỹ thuật. Tô hoài nhìn về phía bên người hi hỏa. hi hỏa. Ghi chép lại rồi sao?" Khi hòa trên dưới lắc lư một cái, "Đã ghi chép lại, đây là một loại hoàn toàn chưa từng xuất hiện trận pháp, căn cứ phân tích của ta, trận pháp này rất có thể là cùng phía trước cái kia Thiên Tài Hiệp Hội có quan hệ. Cần ta liên hệ đối phương sao?" Tô hỏi cái này là thật có chút kỳ quái. Ngươi còn có thể liên lạc lên đối phương tại chỗ này?" Tô hỏi trên mặt có chút kỳ quái, "Phải biết, trên lôi đài có thể là phong cấm tất cả liên lạc, đối phương vậy mà nói chính mình còn có thể liên lạc lên bên ngoài, đây chính là thật có chút ý tứ." Thế nhưng, tôi hỏi ngay sau đó nghĩ đến cái gì, đó chính là cái kia mật phía trước tựa hồ chính là lợi dụng một cái người máy tại võ đài, cho nên ở phía trên khẳng định là có thể điều khiển. Chỉ bất quá cụ thể là làm sao làm, cũng không biết, chỉ bất quá cứ như vậy, Tô Hoài ngược lại là đối với Hi Hòa nói như vậy, không có vấn đề gì. Hi Hòa bên này, nhưng là đồng thời không nói thêm gì, mà là trực tiếp liên lạc lên một cái giao diện, đó chính là tiền tài hiệp hội giao diện. Mặt trên còn có không số ít mời, nói chính là hiện tại võ đạo hội sự tình. Tô Hoài trực tiếp tìm tới một cái người quen, chính là cái kia mà bạn. Mập mạp ảnh chân dung là một cái bắp thịt mãnh nam bộ dạng, thế nhưng một thân tử vong baby phấn Thoạt nhìn tương đối. Bác khí tối thiểu Tô Hoài sau khi xem, hoàn toàn không có liên lạc tính toán của đối phương. có tốt, hiện tại tối thiểu nói, Tô Hoài không có ý định liên hệ đối phương, bởi vì Tô Hoài cũng không biết chuyện này đến cùng có phải hay không đối phương làm. Nếu như nói không phải, như vậy nói cho đối phương biết, sẽ dẫn đến kết quả gì. Tô Hoài cũng không hiểu rõ, chỉ bất quá tràng diện nhất định sẽ biến thành càng thêm hỗn loạn. Cho nên, muốn làm thế nào đâu? Tô Hoài trên mặt lộ ra như lúc cảm thấy hứng thú, sau đó thì là không quan trọng bắt đầu thoạt nhìn diễn đàn bên trên tiếp mời mặc dù nói không có có quan hệ cái này thôi lỗi sự tình thế nhưng loại này có khả năng hấp thu năng lượng trận pháp xác thực tồn tại chỉ bất quá diễn đàn bên trên có quan hệ loại này trận pháp sự tình thì là dùng để xem như một loại năng lượng tin tiến hành nghiên cứu nói trắng ra chính là lợi dụng người năng lượng tiến hành bổ sung năng lượng sau đó làm thành thịt người tin ưn chính là như vậy nói trắng ra chính là đem nhân loại xem như tiêu hao chủ loại trên thực tế nhân loại xem như một loại nguồn năng lượng là rất giá rẻ từ đi ra tinh cầu phía trước thậm chí là khai hóa phía trước nhân loại chính là xem như một loại sức lao động tồn tại, cho nên liền xem như cho tới bây giờ, một lần nữa đem nhân loại xem như tiêu hao chủ loại, cũng là chuyện rất bình thường không. mà còn đây đối với những người kia đến nói, những cái kia bị xem như nguồn năng lượng tồn tại, cùng bọn họ hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp người. sau đó trừ cái này, đối với cái này khôi lỗi, tô hải cũng là tìm tới một cái thiệp. thế nhưng tiếp mời bên trong, cũng không phải là có quan hệ khôi lỗi chế tạo, mà đồng dạng là một cái xin giúp đỡ thiếp, phía trên hiện ra chính là cùng loại với loại này khôi lỗi. đối phương tụi hồ là tại nào đó một cái tinh cầu gặp qua dạng này khôi lỗi, thế nhưng về sau đối phương tiến về tình cầu kia, liền chưa từng gặp qua cái kia khôi lỗi. Một lúc bắt đầu, đối phương gần như có thể nói là đem toàn bộ tinh cầu đều đảo giống, thế nhưng bên trong không có tìm được mặt cho 5.5 sao đổ vật Về sau đối phương liền bắt đầu đối loại này khôi lỗi tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng rất đáng tiếc, không có chút nào kết quả. Về sau cái này liền biến thành diễn đàn bên trên một cái kinh điển giả tiếp, không có người nào trả lời. Chỉ bất quá, hiện tại ngược lại là có người có thể tiến hành trả lời. Tôi hỏi trực tiếp ở phía dưới cho một đầu thông tin. Ta tìm tới một loại khối lỗi, thế nhưng ngươi có khả năng trả ra cái gì? Chương 776, thích khôi lỗi thiên tài. Chương 776, thích khôi lỗi thiên tài. Không biết đối phương có phải là một mực chờ ở nơi đó, cơ hội là tô hoài thông tin phát ra ngoài về sau, sau đó đối phương liền tiến hành hồi phục. Tên của đối phương là hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích, ảnh chân dung thì là một cái con rối bộ dạng. Ngươi là nghiêm túc? Ngươi muốn biết một chút, đó chính là lừa gạt ta rất nhiều người, thế nhưng bọn họ đến cuối cùng trên cơ bản đều không có kết quả tốt. Như thế một đầu thông tin trực tiếp phát tới ta có thể lấy ra năm ức mua ngươi một đầu thông tin, cũng có thể ra năm ức mua ngươi một cái mạng. Năm ức, nói thật không bảy, đây đối với tinh không bên trong đại bộ phận người mà nói, đều không phải một số lượng nhỏ. Thế nhưng đối với tô hoài để nói, còn thật không phải là bao lớn mức tiền. Dù sao, vô luận là tô hoài trên thân thứ gì, trên cơ bản lấy ra sau khi đến, muốn hôi mãi đi ra nhiều tiền như thế, vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá tiền tài động nhân tâm, đối phương có khả năng lấy ra nhiều tiền như thế, ai biết đối phương có khả năng hay không lấy ra càng nhiều tiền. Thế nhưng, tô hoài ngược lại là không hề lo lắng chính là. Tôi hỏi trực tiếp để hy hòa đem cái này khôi lỗi tư liệu toàn bộ đều phát đi qua. Đối phương nửa ngày đều không có phản ứng, rất rõ ràng. Đối phương còn tại phân biệt tài liệu bên trong thật giả. Thế nhưng rất nhanh, một cái PM liền đến. Thêm ta bạn tốt. Rất đơn giản một đầu tin tức. Sau đó tôi hỏi liền thông qua đối phương bạn tốt thân tình. Rất nhanh, đối phương liền như pháo liên châu thông tin phát tới. Ngươi là ngay tại tham gia thi đấu lôi đài à? Cho nên vật này là xuất hiện ở trên lôi đài phải không? Như vậy vật này ngươi có khả năng hay không trực tiếp bắt giữ một cái? Liên tiếp thông tin, cơ hội là hoàn toàn không có đình chỉ rất nhanh liền chiếm hết tô hoài thông tin, sau đó tô hoài bên này thì là trực tiếp coi nhẹ, cho nên tiền đâu đối phương lập tức trở mặt, yên tâm sẽ không thiếu tiền của ngươi, cho ta tài khoản của ngươi, ta trực tiếp đem tiền đánh tới. tô hoài hơi ngừng một chút, ta không cần tiền của ngươi, thế nhưng ta cần ngươi đi giúp ta hỏi thăm một tin tức. tô hoài tiếp lấy liền hỏi ra như thế một tin tức, trong hiệp hội có phải là tồn tại một tổ chức, mục đích là lấy xuống mặt nạ biết mặt nạ, rất trực tiếp hỏi thăm internet đối diện, một cái to lớn trạm không gian, nói là trạm không gian nhưng trên thực tế cái kia chạm không gian đã tiếp cận với tinh cầu đồng dạng tồn tại tại trạm không gian bên trong người người tới hướng vô số người ngay tại xử lý thứ gì một cái to lớn văn phòng bên trong một cái mỹ thiếu nữ nhìn xem trước mặt mình màn hình nếu như nói chính mình nhìn liền có thể phát hiện thiếu nữ trước mắt mặc dù nói rất là mỹ lệ mà con gò má còn có tóc thoáng nhìn liền giống như người bình thường nếu như nói tôi hoài nhìn thấy đoán chừng tám thành sẽ cho rằng cái này khôi lỗi cùng xuất hiện ở trước mặt mình khôi lỗi không có gì khác biệt chỉ bất quá nếu như nói nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thiếu nữ mấu chốt bộ phận đều là không bậy không hình chọn. không những như vậy, trên thực tế tại thiếu nữ trên thân, rất nhiều bộ phận đều có thể nhìn thấy khôi lỗi bộ dáng. rất rõ ràng, đối với thiếu nữ để nói, cô thân thể này cũng không phải là thiếu nữ bản thân thân thể, mà là nàng mô phỏng theo khôi lỗi chỗ chế tạo ra. đáng ghét đáng ghét. tên kia đến tận cùng là từ chỗ nào tìm tới? không đúng, tên kia lại có thể từ lôi đài phong tỏa bên kia. còn có những cái kia kiếm chuyện giá hỏa thế mà thật đi làm loại sự tình này. thiếu nữ trong ánh mắt xuất hiện một tia suy tư, tính toán. Dù sao cái kia phe phái đều là người hận chó chắn ghét, bán bọn họ cũng không có cái gọi là. Thiếu nữ trực tiếp gói một bộ tư liệu, sau đó liền phát cho Tô Mại. Chương 777, ngoài ý liệu người tới. Chương 777, ngoài ý liệu người tới. Tô Mại nhìn xem trên tay tư liệu, sau đó để Hi Hòa sửa sang lại có quan hệ khôi lỗi tư liệu, cho đối phương phát đi qua. Nó như thế nào đây, mật mạp tên kia phe phái, rất nhiều người. Hoặc là nói tiên tài hiệp hội người, trên cơ bản đều là một đám quái thai, ý nghĩ gì đều có, có loại này muốn khiêu chiến một cái cực hạn gia hỏa, cũng rất bình thường chỉ bất quá đối với người khác mà nói đây chính là một đám người điên mà còn cái này thôi lỗi còn thật không phải là đám người kia mục tích nếu như nói là đám người kia bất tích đoán chừng đã sớm tới đây cái hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích bên này nhận lấy tiền thưởng không nói những cái khác tôi hải cũng là đơn giản kiểm tra một cái có quan hệ người này thông tin đối phương thiên phú nói như thế nào đây rất mạnh chính là loại kia tiêm tinh hạm có khả năng làm đồ chơi mua cái chủng loại kia cho nên một tin tức năm ức thật sự chính là rất đơn giản phù bà tôi trong đầu lập tức liền xuất hiện như thế một cái ý nghĩ mà còn không bèn vẹn rất có tiền, đối phương thậm chí còn rất thiên tài. Tối thiểu tại toàn bộ vũ trụ đều được cho là đối phương am hiểu nhất chính là không gian ảo. Có chút cùng loại với trò chơi, nhưng là cùng trò chơi có khác nhau rất lớn. Ở bên trong tiến hành huấn luyện là thật sự có thể tăng lên một người năng lực, mà còn chỉ cần truyền vào tương quan số liệu, đến lúc đó kinh nghiệm loại hình đích thật là có khả năng tăng lên. Nhưng tất nhiên là giả lập, như vậy liền tự nhiên có giả lập vấn đề. Đó chính là vật này là có hạn mức cao nhất chỉ bất quá trên cơ bản mỗi một lần sản phẩm đại hội, đối phương đều có thể đem số liệu này hướng phía trước đẩy, thậm chí là cho người một loại vô cùng vô tận cảm giác. Một chút cảm thấy không gian nào rất không tệ người, thậm chí là đều cảm thấy, về sau có phải là đối phương không gian nào, thật sự có thể đạt tới thần minh tầng thứ. Cho nên đại gia cứ việc nói cảm thấy cái này nghiên cứu không có ý nghĩa gì, thế nhưng có một chút có thể thừa nhận chính là, đó chính là đối phương nghiên cứu năng lực là thật lợi hại. Mà còn có tiền có thiên phú, dạng này nghiên cứu viên, người nào không thích. Cho nên đối phương tại thiên tài trong nghiệp hội, nhân duyên thật đúng là coi như không tệ liên xem như đối phương có chút miệng thối, thế nhưng đại gia bởi vì đối phương rất lợi hại, cho nên trên cơ bản cũng là đều nhẫn lại xuống. chỉ bất quá bây giờ đối với tô hoài đến nói cũng không trọng yếu, vẫn là trước mắt cái này khôi lỗi. đối phương trừ mập mạp cái kia tiểu đoàn thể tư liệu bên ngoài, có quan hệ loại này khôi lỗi tư liệu cũng phát tới không ít. thế nhưng bên trong đại bộ phận đều là suy đoán loại hình, cho nên đến tuột cùng có khả năng hay không thực hiện, vẫn là một vấn đề sĩ. thế nhưng đối phương nói ra một cái ý nghĩ, đó chính là lợi dụng cùng tô hoài ở giữa kết nối sau đó liên tiếp đến khôi lỗi trên thân, từ đó đối khôi lỗi tiến hành khống chế. Dạng này thì có thể tránh đi đối phương hệ thống, từ đó tránh cho bị công kích. Không những như vậy, đối phương phát tới còn có một phần tránh cho tự hủy tư liệu. Nay ngược lại là đều rất hữu dụng, tôi hoài trực tiếp liền rót vào hy hòa cơ sở dữ liệu bên trong. Tôi hoài nhìn xem trước mặt khối lỗi, sau đó liền để hy hòa bắt đầu thử nghiệm thao tác. Rất nhanh, khối lỗi thân thể liền bắt đầu biến hóa, tựa như là triệt để hư mất một dạng, tứ chi bắt đầu bẹo, trên thân các loại vũ khí vào lúc này cũng là lung tung mở rộng ra đến. Sau đó, "Wi được tùy tiện đụng đến ta khôi lỗi a, ngươi là ai a?" Một cái mang theo khó chịu âm thanh trực tiếp từ khôi lỗi bên trong vàng lên, sau đó khôi lỗi thì là rất nhanh phát sinh biến hóa, đó lấy, một cái một đầu màu đen tóc ngắn nam nhân, liền bị khôi lỗi đẩy ra. Chương 778, khôi lỗi sư đưa ra giao dịch. Chương 778, khôi lỗi sư đưa ra giao dịch. Màu đen tóc ngắn thiếu niên nhìn xem trước mặt Tô Hải, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mặc dù nói cái này khôi lỗi thân thể tài liệu cũng không tính tốt, thế nhưng đối với ta mà nói, vẫn là rất trọng yếu. Thiếu niên nhìn xem trước mặt tôi Hải, trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu yếu khí. Mà là đi tới bên cạnh hi hòa trước mặt, nhìn xem trên dưới phiêu phù hi hòa, trên mặt lộ ra lâu cảm thấy hứng thú thần sắc. Đây chính là người máy kia hành tinh chế tạo ra tiểu người máy, lại nói cái này có tính hay không một cái đơn độc chủng tộc a, vẫn là nói cái này xem như là nhân loại. Thiếu niên lẩm bẩm. Đúng đúng, người gia nhập thiên tài hiệp hội đi, đã như vậy, như vậy 333 cái này tiểu gia hỏa trên thân tư liệu, đến lúc đó ngươi sẽ thả đi vào đi. Tô Hoài Bốn là muốn trực tiếp giải quyết đối phương, thế nhưng nghe đến đối phương, lập tức thì là cũng hứng thú. Người cũng là thiên tài hiệp hội người vậy ngươi biết cái kia hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích sao? không nhắc đến cái tên này có tốt, thế nhưng nâng lên cái tên này về sau, thiếu niên sắc mặt cũng là lập tức phát sinh biến hóa, lộ ra y phục rất bất đắc dĩ thần sắc. a, ta biết. thiếu niên gãi gãi tóc của mình, sau đó trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. tốt à tốt à, tất nhiên đều đã xuất hiện tại trước mặt ngươi, như vậy liền cùng ngươi hàn huyên một chút đi. thiếu niên trực tiếp mở ra bụng của mình, sau đó bên trong những cái kia tay chân, liền trực tiếp biến thành một cái ghế tựa đồng dạng hình dạng. chỉ bất quá vẫn là con rối tay chân như thế hình dạng, cùng hắn nói là tay chân, không bằng nói là để người cảm thấy càng thêm kinh dị. Tô Hoài ngược lại là không hề đề nghị, trực tiếp ngồi xuống. Lại nói, chúng ta liền tại bên này nói chuyện tiếng, không có vấn đề sao? Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Thiếu niên cười muốn lắc đầu, sau đó nhìn Tô Hoài. Ai nha ai nha, đừng như vậy nha, phải biết, ta hiện tại có thể là cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, đã như vậy, như vậy liền cho người khác chỗ tốt nhất định sao? Dạng này mới càng thêm công bằng, không phải sao? Thiếu niên chống đỡ cằm của mình, nhìn xem trước mặt Tô Hoài. Thật đáng tiếc, ta bên này không mang cái gì có thể ăn độ bật, nếu không Mở một cái tiệc trả ngược lại là cũng không tệ. Thiếu niên tiếp theo nói một câu: "Tên ta là Tráng Thuyền, ngươi nghe qua bài hát kia sao?" Tiểu Bạch Truyền. Tráng Truyền cười hướng tôi hoài phất phất tay, sau đó làm ra đến một cái gợn sóng bộ dạng. Tôi hoài trực tiếp nổ nước bọn một câu: "Ngươi thật đúng là phục cổ." Tráng Thuyền sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ giang tay: "Không có cách, ta lúc đầu bị người nhặt được thời điểm, chính là tại một chiếc trắng trên thuyền, cho nên ta cũng liền lên cái tên như vậy, ta rất vui mừng, ta lúc ấy không có bị gọi kỳ lỗ cà lò." Tráng Truyền mở cái nhỏ vui đùa. "Đến mức hiện tại cái này thôi lỗi kỹ thuật." trên thực tế chính là ta cha mẹ nuôi giao cho ta. Tráng Thuyền nhìn xem Tô Hoài, ngươi muốn học sao? Cái này kỹ thuật, ta có thể dạy cho ngươi. Tô Hoài sửng sốt một chút, sau đó cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi muốn cái gì? Vô sự hiến rất cần, Phi gian tức đạo, hắn có thể xưa nay sẽ không cho rằng sẽ có bánh từ trên trời rất xuống loại này sự tình. Tráng Thuyền khẽ cười một cái, ta mục đích sao? Rất đơn giản, chính là, ta cũng muốn dùng một chút tạng cơ lún của ngươi. Tráng Thuyền nói xong về sau, Tô Hoài trở nên trầm mặc. Sau đó, Tô Hoài sâu sắc nhìn xem Tráng Thuyền, ngươi ở tại người kia bên cạnh, đúng không? Tôi hỏi tiếp lấy, tựa như là minh bạch cái gì một dạng, mạch suy nghĩ hoàn toàn nối liền với nhau. Ngươi có tính toán gì? Thế nhưng đối phương đã phát giác được ngươi, đúng không? Chương 779, khác biệt to lớn chiến đấu kết quả. Chương 779, khác biệt to lớn chiến đấu kết quả. Này ngược lại là có ý tứ, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái kịch bản sao? Tôi hỏi nhìn đối phương, trang thuyền trên mặt biểu lộ đều là bất đắc dĩ, nhìn đâu không nói toả cả, mà còn ta đích xác tại đối phương bên cạnh, thế nhưng tựa như là cô này thần khôi lỗi một dạng, ngươi làm sao có thể xác định? Ta chỉ ở bên đó đây đây cũng là dù sao đối phương nếu như nói có nhiều như vậy khôi lỗi nghĩ như vậy muốn bao nhiêu cái thân phận đều không có vấn đề. tô hoài gật gật đầu mà còn đi ra bên ngoài áo lót nhiều một chút luôn là chuyện tốt nói xong trắng thuyền biểu lộ liền thay đổi đến bị hoỉ. tô hoài nhưng là cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn mà là tương đối nghiêm túc nhẹ gật đầu điểm này nói ngược lại là không có vấn đề gì dù sao thay cái thân phận thay cái áo lót sẽ không cho chính mình thân phận mang đến phiền phước thật tốt một việc a tô hoài nhìn về phía trắng thuyền thế nhưng thay đổi áo lót cũng không phải là không có vấn đề hoặc là nói trong này có rất lớn một vấn đề đó chính là một khi áo lót là hai người như vậy đến lúc đó người nào làm cái gì lần này nhưng là xảy ra vấn đề mà còn nếu như nói áo lót bại lộ đây cũng là nước bẩn tô hoài nhìn đối phương cho nên áo lót loại này đổ bẩn hoặc là trực tiếp cho người khác hoặc chính là đừng cho cũng không tồn tại dùng chung loại này sự tình cho nên ngươi muốn là ta hiện tại cái này thân phận tô hoài nhìn về phía đối phương trắng thuyền nhẹ gật đầu không sai cái này thân phận càng thích hợp ta một chút trắng thuyền nhìn xem tô hoài đem đối ứng ta có thể đem ta khôi lỗi kỹ xảo dạy cho người. Tô Hoài trầm mặc một chút, nói thật ra, vô luận là người máy kỹ thuật, vẫn là nói khôi lỗi kỹ thuật, trên thực tế đều là coi như không tệ áo lót kỹ thuật. Cho nên, trên thực tế Tô Hoài đối với khôi lỗi kỹ xảo ý nghĩ, cũng không phải là rất để ý mà còn đối phương muốn chính mình thân phận, như vậy cũng chính là nói đối phương bây giờ muốn để chính mình biến thành cái gọi là khôi lỗi đại sư, cái này thân phận khẳng định là muốn bộc lộ ra đi gì như vậy chứ về sau tìm kiếm cái này thân phận người, là sẽ tìm đến chính mình, vẫn là đối phương đâu. Tám thành sẽ là chính mình, bởi vì lúc trước thời điểm. Tô Hải dùng chính là cái này thân phận, thậm chí là đã tại đại chúng trước mặt bao nhiêu lộ mặt qua một chút, cho nên cái này thân phận trên thực tế đã cùng Tô Hoài bản thân nối liền cùng một chỗ. Như vậy về sau, ngươi muốn bứt bỏ chính mình cái này thân phận, có dễ dàng như vậy sao? Khẳng định là không có, thậm chí có thể nói, phía sau tám thành trắng thuyền làm sự tình, lợi dụng cái này thân phận làm sự tình, trên cơ bản đều sẽ biến thành Tô Hoài chính mình sự tình. Đây chính là để Tô Hoài không thể nào tiếp thu được. đã như vậy, Tô Hoài lắc đầu, trắng thuyền thở dài, thật sự là đáng tiếc, thế nhưng tổng đáng tiếc là ta cũng không phải là tại trường cầu ngươi ý kiến. Trang thuyền cười ha ha, sau đó trực tiếp một cái tạn phát ra quang mang sợi tơ liền xuất hiện ở tô hoài trước mặt, trực tiếp kết nối vào hy hỏa. từng đạo số liệu xuất hiện ở hy hòa cơ sở dữ liệu bên trong. tô hoài liền dạng này lạnh lùng nhìn đối phương. trang thuyền mang trên mặt một ít mệt ngùng. xin lỗi, chuyện này, liền xem như ta thiếu ngươi một cái ân tình đi. trang thuyền cái này thân khôi lỗi thân thể bắt đầu vỡ vụn, rất nhanh, liền triệt để vỡ thành mấy khối bộ dáng. phía ngoài những cái kia dùng để che đậy đồ vật cũng là vào lúc này mất đi tác dụng. Tô Hoài cả người ngồi tại một cái con rối thân thể tạo thành trên ghế, sau đó bên cạnh trên mặt đất thì là vô số khối phù phạm. Chương 780, đóng gói bán cái giá tốt. Chương 780, đóng gói bán cái giá tốt. Mà còn Tô Hoài thoạt nhìn, trên thân đều không có chút nào dơ giấy bẩn thỉu loại hình, bên cạnh mấy cái trên lôi đài, mặc dù nói đồng dạng chiến thắng, thế nhưng không ít người trên thân đều bị thương, rất rõ ràng không có Tô Hoài khí định tần nhàn. Cứ như vậy, đại gia cũng là lập tức liền có thể nhìn ra được. Rất rõ ràng, Tô Hoài tại tất cả trong chiến đấu, chính là cái kia tối cường. Còn lại mấy cái lôi đài người cũng là tự nhiên nhìn thấy màn này, nhìn xem Tô Hoài biểu lộ, đều là tràn đầy kích động. Thông Thả bất đắc dĩ vuốt vuốt chán của mình. Người này, cái này không lâu biến thành mục tiêu công kích sao? Chỉ bất quá, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thông Thả nhìn xem bên kia, sau đó nhìn trước mặt mình coi lỗi. Nàng nhiều ít vẫn là biết Tô Hoài thực lực, cho nên đối phương có thể thắng, rất bình thường, thế nhưng thắng được nhẹ nhàng như vậy, nàng liền không phải là hiểu rất rõ. Ít nhất nhìn đối phương cái dạng này, rất rõ ràng, đối phương biểu hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của mình. huyết Ma nhìn xem bên kia Tô Hoài trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi đến chưa tức. sau đó tùy ý đem trên mặt đất khôi lỗi khối vụn đá văng ra. người này đến tuổi cùng là chuyện gì xảy ra? mặc dù nói cái này khôi lỗi rất lợi hại, thế nhưng cũng không đến mức đến loại này tình trạng. mặc dù nói tô hoài sát thực rất lợi hại, thế nhưng một điểm tổn thương đều không có. huyết ma nhìn về phía trên đất khôi lỗi khối vụn, bị người thiết kế rồi sao? cũng là, cái này trên thực tế nhiều như thế người thông mình, liền xem như thật bị người thiết kế cũng rất bình thường. những người còn lại, nhìn xem tô hoài, trên mặt biểu lộ đều là kích động. mặc dù nói bọn họ đều rất muốn cùng tô hoài tiến hành đối chiến. Dù sao, đẳng cấp này đối thủ, đối với bọn họ đến nói, cũng rất khó được. Còn lại mấy cái trên lôi đài đối thủ, bọn họ bao nhiêu cũng đều muốn đối chiến một cái. Thật đáng tiếc, hiện tại không thể được. Thế nhưng, đối phương đã có cái này biểu hiện, như vậy về sau đối phương khẳng định có thể tiến vào thứ ba giải tranh tài a, đã như vậy, khẳng định như vậy còn có gặp nhau thời điểm. Mọi người thì là nhìn xem khôi lỗi, trên mặt cũng đều là tương đối kinh ngạc. Đại gia lúc này cũng đều nhận ra, lần này lên lôi đài người khiêu chiến chỉ có một cái, chỉ bất quá người này dùng chính là khôi lỗi. Cho nên có thể nói là một đấu 10 mặc dù nói không có bất kỳ ai đào hại thế nhưng có khả năng làm đến loại này tình trạng cũng đã rất lợi hại không. tất cả mọi người là suy tư, bởi vì không biết tình huống bên trong, cũng không biết trên mặt đất những tài liệu kia vốn là cái gì, cho nên khán giả đều không hiểu. cũng chính là bên trong những người kia biết, đây là khôi lỗi. bọn họ mặc dù nói biết một chút sử dụng khôi lỗi cường giả, thế nhưng cụ thể là ai, bọn họ thật đúng là không có gì ấn tượng. tối thiểu tại bọn họ trong ấn tượng không có một người như vậy. tôi hoài chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó liền để hi hòa tiếp thông hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích nói rõ lời nói. Ơn, mặc dù nói đối phương đích thật là cho Tô Hoài con rối tài liệu tương quan, thế nhưng Tô Hoài cũng không có đáp ứng địa phương bất cứ chuyện gì. Cho nên, Tô Hoài bán đối phương bán yên tâm thoải mái. Đại không chấm một hạ người mặc dù nói biết, trên lôi đài những tên kia đều bao nhiêu có khả năng cùng bên ngoài tiến hành liên lạc. Thế nhưng giống Tô Hoài một dạng, trực tiếp trên lôi đài, móc ra điện thoại gọi điện thoại, vẫn là số ít. Hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích, cái gì? Ngươi tìm tới tư liệu của đối phương. Liền xem như thông tin, Tô Hoài cũng có thể cảm giác được đối thoại trong lời nói sốt ruột cùng bất khả tư nghị. Không sai cho nên có khả năng ra một cái giá bao nhiêu mã? chương 781 thang hề đồng dạng người khiêu chiến. chương 781 thang hề đồng dạng người khiêu chiến. bên kia tinh cầu khổng lồ chiến hạng bên trong con rối trên mặt thiếu nữ đều là trầm tư. lúc này nói thật ra thiếu nữ còn không biết đối phương nói thật hay giả. ta muốn tiên nhập hàng. thiếu nữ trực tiếp gửi tới một tin tức, sau đó thì là bên kia tô Hoài liền chuyển tới một đầu thông tin. thông tin nội dung rất đơn giản, chính là trắng tuyển bên kia cho hi hỏa tư liệu một lùng. tô hoài không có hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền gói. Khi hòa bên kia ngược lại là cũng đã phục chế một phần tiến hành giữ gìn không bản. Cho nên phần tài liệu này, cho đối phương cũng không có quan hệ gì. Đương nhiên, Tô Hoài cũng không có trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều cho đối phương. Gửi tới tư liệu, là trước kia khôi lỗi video, tăng thêm tư liệu mục lục. Người bình thường tự nhiên là nhìn không ra thứ gì, thế nhưng đối với hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích đến nói, nhưng là một cái nhìn ra trường hợp này. Những tài liệu này không có một chút vấn đề. Hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, đây là thật, cho nên, chính mình muốn cho bao nhiêu tiền? Nàng bắt đầu suy tư mặc dù nói nàng rất có tiền cũng không để ý thế nhưng cũng không thể làm coi tiền như giác ca mấy cái ức này ngược lại là không sai bị lắm thế nhưng phía trước bởi vì đã nói qua cho đối phương năm ức một con rối như vậy liền năm ức hiện tại chỉnh thể hoàn toàn khôi lối thuận nàng trầm tư trên thực tế đến cũng không phải không bỏ ra nổi đến tiền hoặc là nói một chiếc tiêm tinh hạng đây là ta hạn mức cao nhất ngươi nếu là lại muốn cầu càng nhiều như vậy ta cũng không có ta đến lúc đó sẽ đi địa phương khác tìm tất nhiên trên lôi đài đối thủ là khôi lối như vậy có thể có được khôi lối tư liệu liền không mệt mệt chỉ có ngươi lời nói này thoạt nhìn rất đúng nhưng trên thực tế là nói dối những người khác làm sao tô hoài sát thực không hiểu rõ có thể là từ thời gian còn có người kia mục đích nhìn lại tô hoài không hề nghi ngờ là thích hợp nhất đương nhiên không bài trừ trắng thuyền tìm tới người khác thế nhưng người khác sẽ do so tô hoài càng dễ dàng đối phó sao sẽ không chỉ bất quá một chiếc tiêm tinh hạm sát thực đã đầy đủ tiêm tinh hạm số liệu tô hoài trực tiếp gửi tới một đầu thông tin thế nhưng còn không có đợi đến đối phương hồi phục một người liền đã nhảy đi lên đó là một cái đồng dạng mặc trường bào nam nhân râu trắng tóc trắng là một cái rất chính phái ma pháp sư bộ dạng. Không phải, phía trước đi lên đều là người trẻ tuổi, cái này đột nhiên đi lên một cái người già, nhiều ít vẫn là để Tô Hoài có chút không thinh đứng. Đối phương chỉ là vung tay lên, năm cái đại hỏa cầu liền xuất hiện ở trước mặt lão giả, sau đó bên cạnh rầm rạp chẳng chỉ hỏa cầu xuất hiện. Lão phu đắm chìm ma đạo mấy trăm năm, chuyên công hỏa diễm ma pháp, nghiên cứu ra được, lớn chính là tốt, nhiều chính là đẹp. Ta hỏa cầu thuật. Lão nhân lời nói vẫn chưa nói xong, bên này Tô Hoài liền đã tương đối tùy ý phất phắt tay, một quyền kia tựa như là mang theo ma pháp dạng nước 480 năng lực một dạ nấy mắt năm cái hỏa cầu liền bị đánh nát. trên mặt lão nhân lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. thế nhưng ngay sau đó, trên mặt lão nhân lộ ra một vẻ tiểu ý tiếp lấy cả người tựa như là khí cầu mở rộng dạng. đột nhiên bành trướng, sau đó trực tiếp bạo tạc. tiếp lấy vô số giải lụa màu xuất hiện, toàn bộ hiện trường đều thay đổi đến cùng điện lễ hiện trường đồng dạng. gần như có thể nói là đại gia lúc này biểu lộ đều hơi kinh ngạc. mà đón lấy, một cái trên mặt vẽ lấy thuốc màu nam nhân đứng tại tô hoài trước mặt, trên người đối phương mặc thẳng hề màu xanh quần áo bó, trên đầu còn mang theo một cái thẳng hề cái mũ, chính là những cái kia nhọn bên trên mang theo lục lạc trôn cái mũ thật hân hạnh gặp ngài, tên ta là Mẹ Pista. Chương 782, trọng yếu lại không trọng yếu năng lực. Chương 782, trọng yếu lại không trọng yếu năng lực. Tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, bởi vì cái này danh tự gần như chưa từng xuất hiện tại bất luận người nào trong đầu bên trong. Cho nên ai vậy? Người này? Tất cả mọi người là có chút mơ hồ vọng, hoàn toàn không biết giá hỏa này đến tột cùng là ai. Trời ơi nha, thật đúng là Mẹ Tổ còn muốn nói điều gì, thế nhưng lúc này một đạo quang mang đã xuyên thấu mi tâm của hắn. Toại trên mặt biểu lộ đều là im lặng, vì cái gì? Ngươi xem một chút người khác lôi đài đều là như vậy bình thường. Liên tự mình trên lôi đài, nhiều như thế kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Tô Hoài một mặt im lặng thở dài. Thế nhưng còn có một người thở dài, đó chính là đối diện Mi Tâm đã xuất hiện một cái lôi thủng mẹm vỉn sơ tổ. Mặc dù nói xuyên thấu đối phương Mi Tâm, thế nhưng đối phương rất rõ ràng cũng không có chết. Tên kia, tựa như là trước kia khôi lỗi đồng dạng. Nhưng là cùng khôi lỗi vẫn là có chỗ khác biệt. Đó chính là đối phương Mi Tâm từ cái kia trong lôi thủng nhìn sang, có khả năng nhìn thấy nội dung bên trong, cũng không phải là huyết loại hình, mà là có chút cùng loại với. Màu trắng đất xét đồng dạng cảm giác trắng thuyền một loại khác khối l lỗi thuật tôi hỏi theo bản năng liền cho rằng như vậy giống như là khối lối phía trước trắng thuyền còn có cái kia thiên tài hiệp hội thành viên cho tư liệu trên cơ bản đều có tương quan nói rõ khối lỗi thuật từ đơn thuần loại kia sợi tơ bằng gỗ khối lối sau đó đến máy móc khối lỗi còn có chính là ma pháp khối lỗi giống như là cái gì tảng đá đất sét loại hình xác thực rất phổ biến thậm chí là loại này nguyên tố càng dễ dàng chế tạo phân thân hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích vì nghiên cứu còn chuyên môn tìm người học qua loại này kỹ xảo mặc dù nói cuối cùng phát hiện cái này cùng nàng muốn khôi lỗi thuật, trên cơ bản là hai chuyện khác nhau. Chỉ bất quá, Tô Hoài nhìn đối phương, đối phương cho Tô Hoài cảm giác còn hơi có chút không giống. Vô số công kích phát ra, cơ hồ là đem mẹ Phi Sở Tổ sẽ thành mà nhỏ, mẹ Phi Sở Tổ trên thân xuất hiện cái này đến cái khác hố hình tròn động, thậm chí là người khác cũng nhìn thấy mẹ Phi Sở Tổ trên thân vấn đề, thế nhưng tất cả mọi người không hiểu, cuối cùng là tình huống như thế nào. Chậc chậc chậc. Mẹ Phi Sở Tổ một ngón tay tại bên mồn của mình lay động. Không thể làm như vậy được, ta bị tổn thương thành dạng này, có thể là sẽ hủ đến tiểu bằng hữu. Mẹ Phi Sở tổ cười, trên thân màu trắng bộ phận tựa như là cây cối một dạng, bắt đầu vận bèo lớn lên, rất nhanh liền tu bổ xong thân thể của hắn, đồng thời mặt ngoài cũng bao trùm bên trên một tầng sắt thái, tựa như là đem y phục cũng tiện thể tu bổ đồng dạng. Không sai, chính là trực tiếp hồi phục liên đối quần áo trên người. Loại này chữa trị năng lực, có chút ý tứ mua. Tô Hoài nhìn đối phương, giơ lên cao cao tay phải của mình, khi hỏa vào lúc này thì là tản ra tia sáng, từng vòng từng vòng vang mang xuất hiện tại Tô Hoài bên cạnh, sau đó từng cái họng pháo xuất hiện, họng tháo đều nhắm ngay trước mắt mẹ Phi Sở tổ đã có khủng bố như vậy hồi phục năng lực như vậy đồng dạng sẽ để cho người rất yếu kỳ người hồi phục năng lực hạn mức cao nhất tại nơi nào đi. Tô Hải trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó sau lưng các loại họng pháo nháy mắt phát sáng, đại lượng hỏa lực trực tiếp bao trùm lôi đài. đây là một mình thành con sao, có chút đáng sợ a. cái này hỏa lực, sợ không phải đã có khả năng tương đương với một cái hạm đội. thế nhưng dạng này đối với Tê Kia thật có hiệu quả sao? câu nói này cũng là làm cho tất cả mọi người đều chần chờ không có cách hồi phục năng lực thật tại tất cả năng lực bên trong thường thấy nhất, thế nhưng không hề nghi ngờ phát triển đến đỉnh phong, nếu là thật tích huyết chủ sinh, cũng là phiền vãi nhất cái kia loại hình. Chương 783, dự đoán bên trong ngoài ý muốn. Chương 783, dự đoán bên trong ngoài ý muốn. Chỉ bất quá đại gia không sai biệt lắm cũng đều minh bạch. Hiện tại trên cơ bản không có khả năng tồn tại cái gọi là tích huyết trùng sinh loại hình lộ tuyến, bởi vì thực sự là rất khó khăn, trên cơ bản cần tiêu hao một người toàn bộ tinh lực. Cứ như vậy, có khả năng làm đến những chuyện tương tự, thế nhưng công kích cùng năng lực phòng ngự sẽ kém đến một cái tương đối tình trạng. Đối mặt loại người này, trừ đáng ghét, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà còn bình thường mà nói, đại gia càng nhiều sẽ lựa chọn mặt khác hai con đường, hoặc là sinh mệnh lực cường hãn, trở thành người khác chất dinh dưỡng, hoặc là linh hồn bất diệt, nhục thể bất tử. Thế nhưng linh hồn một khi bị đánh nát, liền không khả năng phục sinh. Hai con đường này thoạt nhìn tựa hồ không lợi hại, nhưng trên thực tế cùng loại kia toàn tâm đều ném vào đến hồi phục năng lực bên trên, muốn tốt không ít, tối thiểu có 530 nhất định sức chiến đấu. Giống như là mẹm vị sở tổ, trên thực tế đại gia suy đoán, đối phương hẳn là hai loại. Nếu như nói là sinh mệnh lực, loại này lần lượt phục sinh, là rất tiêu hao sinh mệnh lực, rất nhanh liền sẽ tủy vong nhất là trường hợp này liên miên bất tuyệt pháo kích cơ hội là mỗi một lần đều sẽ tiêu hao hết đối phương đại lượng sinh mệnh lực rất nhanh liền có khả năng kết thúc liền xem như cái sau đối phương linh hồn bất diệt có thể là tại tô hoài pháo kích bên trong còn có chữa số lựu đạn phát tác đối với linh hồn công kích nhưng là không cách nào phòng ngự nếu như nói không phải hai loại mà là khôi lỗi loại hình như vậy ngược lại là cũng đơn giản bởi vì khôi lỗi khẳng định muốn có khống chế đơn vị tựa như là một cái dây hẹn vèn tiếp thu tín hiệu cái này dây hẹnè tự nhiên không có khả năng thật là căn dây tại cái kia có thể là trợ pháp hoặc là một khối đặc thù lạ cụ, thế nhưng khẳng định là có loại hình. Liên xem như lợi dụng không gian kỹ thuật, giữ cửa ái chốt giấu ở dị không gian bên trong, cũng không có khả năng vẫn luôn giấu ở dị không gian bên trong. Bởi vì lúc trước nói qua, dị không gian cũng không quá an toàn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mà còn bản thân dị không gian rất thần bí, ở bên trong tài liệu cùng sinh mệnh liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là thường thường tại nơi đó, còn nói không chắc chắn phát sinh cái gì. Cho nên bình thường mà nói, không có người sẽ đem khối lỗi hoạch tâm một mực đặt ở dị không gian bên trong, mà còn trong chiến đấu, truyền tín hiệu cũng là vấn đề bản thân người điều khiển cùng khối lỗi ở giữa liền có chênh lệnh nhất định nếu là loại kia đất xét khối lỗi lợi dụng hạch tâm tiến hành điều khiển trên thực tế xác thực sẽ tốt hơn nhiều thế nhưng một khi bỏ vào dị không gian dị không gian cùng hiện thực ở giữa chênh lệnh là đủ quyết định một trận chiến đấu thắng bại không có hậu nhân sẽ như thế trò trẻ con thế nhưng tô hoài nhìn xem bị hỏa lực quanh tạc mẹm vì sở tổ cũng có nói đối phương là ai trên người đối phương mặc trên người thằng hề lộng thần trang phục hơn nữa còn là một bộ việc vui người bộ dạng nếu như nói đối phương thật như vậy tựa hồ cũng không phải là không được Thế nhưng đối phương sẽ là đơn giản như vậy chỉ hoãn thời gian sao? Nếu như nói là như vậy, khó tránh khỏi có chút quá quá nhi hi kịch. Tô Hải trên mặt lộ ra một vẻ suy tư, mẹ Phi Sở Tô tại hỏa lực bên trong âm thanh, tựa hồ cũng là chứng thực tất cả mọi người phỏng đoán. Từ lúc mới bắt đầu kêu rên, dần dần biến thành tiếng cười, đến phía sau thì là gần như điên cuồng tiếng cười. Cái kia cảm giác, tựa như là gia hỏa này triệt để điên cuồng đầu dạng. Mà rất nhanh, Tô Hải cũng là ngừng phía bên mình doanh tạm. Mẹ Phi Sở Tô mang theo không thú vị âm thanh vang lên. "Đừng như vậy à, ta có thể là mới vừa tới một chút hứng thú, ngươi nếu là dạng này" có thể là sẽ để cho ta cảm thấy rất vô vị à? Mẹ vì sở tổ lúc này trên thân đã phát sinh biến hóa cực lớn. chương 784 kỳ quái người dự thi chương 784 kỳ quái người dự thi mẹ vì sở tổ thân thể, tựa như là khẩn cầu một dạng, cả người đều bành trướng lên. trên mặt thằng hệ biểu lộ cũng biến thành loại kia tương đối kinh khủng bộ dáng. thoáng nhìn, tựa như là biến thành một cái quái vật đồng dạng. nhưng cùng lúc xuất hiện tại tô hoài trên lôi đài biến hóa, còn không mệt mệt tại đây. một tầng thật mỏng xương mũ xuất hiện trên lôi đài, nhưng là cùng bình thường xương mũ không giống, bình thường xương mũ sẽ tại bên cạnh bao phủ, thế nhưng những ngày xương ngủ sẽ chỉ ở trên mặt đất lan tràn nhìn qua, liền có vấn đề. Tô hỏi sau lưng, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn cùng loại với tua bin đồng dạng đồ vật, nháy mắt chuyển động phía dưới sương ngủ bị dễ như trở bàn tay liền tụi tan. thế nhưng nó lấy, mọi người liền thấy xuất hiện trên lôi đài, đếm mãi không hết cây nấm, không sai, chính là cái gì dạng cây nấm đều có, các loại nhan sắc, các loại hình dạng. thì ra là thế, không phải thực vật mà là bảo tử. Tô hỏi nhìn đối phương, trên mặt biểu lộ đều là nghiền ngẫm, cho nên trên thực tế không phải ngươi không có hạch tâm loại hình tồn tại mà là ngươi hạch tâm là bào tử chỉ cần đi ra một cái liền có thể dễ như trở bàn tay trọng sinh loại này phương thức ngược lại là thật có ý tứ không những như vậy mà còn cây nấm hoặc là nói loại nấm bản thân chính là một loại rất thần kỳ giống loài vô luận là lịch sử vẫn là phát triển đều hoàn toàn không kém hơn nhân loại thậm chí là bất luận chủng tộc nào tồn tại thích ứng lực sức chịu được quả thực có thể nói là khủng bố chỉ bất quá đối phương có khả năng phát huy đến mức nào đâu tô hoài nhìn đối phương trên đất cây nấm tất nhiên là cây nấm Như vậy tự nhiên là muốn nướng lấy nướng càng ăn ngon hơn. Tô hỏi phía sau Hi Hỏa trực tiếp làm ra đến một cái cùng loại với súng phun lửa đồng dạng vũ khí, theo Tô hỏi một cái búng tay, hỏa diễm phun ra. Xung quanh cây nấm thì là bắt đầu cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Liên mẹ tô, cũng là bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. A ha ha ha ha. Mẹ tô bắt đầu kêu rên lên, thế nhưng rất nhanh, liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù nói đang không ngừng tiêu đốt, thế nhưng thân hình nhưng là không có chút nào giảm nhỏ. Hỏa diễm cũng không giết chết ta, thậm chí sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm cường đại. Memphis Tổ đi tới Tô Hoài trước mặt, lúc này mới sẽ phát hiện, đối phương đã biến thành một cái cự nhân đồng dạng tồn tại. Memphis Tổ giơ lên cao cao cánh tay của mình, sau đó hung hăng liền đập xuống. To lớn lực lượng mang theo hỏa diễm, hung hăng liền đập xuống. Và anh, Kinh khủng lực lượng, trực tiếp liền tại trên mặt đất lưu lại một cái kinh khủng cái hố. Mà Tô Hoài thì là đứng tại cánh tay của đối phương phía trên. Nếu như nói chỉ là như vậy, vậy ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Tô Hoài rất là hờ hợt giơ lên cánh tay của mình, sau đó xung quanh vô số hài cốt mấy liền xuất hiện ở Tô chuẩn trên cánh tay từng tầng từng tầng dán tại tô hoài trên cánh tay, tạo thành một đầu to lớn người máy cánh tay. tô hoài rơi lên cao cao cánh tay của mình. mẹ vịt sợ tổ lúc này cũng là rơi lên chính mình cánh tay trắng kiện. với anh, hai cái cánh tay của người trực tiếp đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. đó lấy, hai cái cánh tay của người đều nháy mắt ta mỡ, rơi là tạ trên đất. tô hoài bên này thì là cấp tốc biến mất. tiếp theo trong nháy mắt, đã xuất hiện ở mẹ vịt sở tổ trước mặt, một cái tay, đã đè vào mẹm vịt sở tổ trên trần bo. đơn giản một cái ấm thiết, một đạo lực lượng nháy mắt xuyên qua mẹ vịt sợ tổ thân thể. Mẹ Phi Sở Tổ thậm chí là liền động một cái cũng khó khăn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó, trên đất mẹ Phi Sở Tổ thân thể, tựa như là khô héo một dạng, biến thành cho tàn viên. Chương 785, gánh xiết thú thẳng hề. Chương 785, gánh xiết thú thẳng hề. Một khoảng tinh cầu bên trên, một cái giống như gánh xiết thú đồng dạng trong liều bài. bài. ảnh. một thân ảnh, thứ ma thuật trong dương ngồi dậy. Trên thân người này, mặt một thân trang phục hề, chính là mẹ Phi Sở Tổ. Chỉ bất quá lúc này mẹ Phi sợ Tổ trên mặt, không có loại kia đồng trang, mà là có một tấm chỉ có thể che lại hơn nửa khuôn mặt mặt nạn trên mặt nạ cái gì trang trí cũng không có. bên cạnh một người mặc tuệ đỏ nam nhân, đồng dạng mang theo có khả năng che che mình nửa gương mặt mặt nạ. chỉ bất quá mềm phì sợ tổ mặt nạ, có khả năng che lại hơn nửa khuôn mặt, mà hắn thì là có khả năng che lại bên dưới nửa gương mặt. thế nào, có cùng nhân gia thật tốt nói một chút sao? tuệ đỏ nam tử thanh em rất là ôn hòa, nghe tới liền sẽ để người đối hắn sinh lòng hảo cảm. mềm phì sợ tổ sắc mặt cứng đờ, sau đó nhìn trái phải mà nói hắn. cái kia, người kia sát thực rất lợi hại đâu, liền xem như tại chúng ta bên trong cũng là có khả năng tiến vào trước ba đẳng cấp đâu. Tuệ đỏ nam tử tự hồ là minh bạch đối phương đến tột cùng là làm cái gì? Lộ ra một cái vẻ mặt bất cát dĩ. Ta nói ngươi a sẽ không cùng nhân gia đánh một trận, chuyện gì đều không có làm a. Mẹ phi sợ tâu lượng gùng gái đầu một cái, nắm tay tại trên đầu của mình dùng một cái. Ai này? Ai này ngươi cái đại đầu quỷ a? Tuệ đỏ triệt để im lặng. Chờ chút chính ngươi đi cùng đoàn trưởng giải thích. Đừng quên là ai tại đoàn trưởng trước mặt, nói hết lời mới xem như lấy được cái này một cơ hội duy nhất. Kết quả cái gì cũng không làm, liền để người đuổi trở về. Tuệ đỏ nam tử vút vút đầu của mình, ánh mắt bên trong để lộ ra đều là im lặng gia hỏa này phía trước thông báo nhiệm vụ thời điểm mặc dù nói đã biết khả năng sẽ có chút hố tra thế nhưng ai có thể nghĩ đến người này lại có thể hố đến loại này tình trạng phải biết một lúc bắt đầu cái này nhiệm vụ là hắn nếu như nói không phải mẹm phì sợ tổ một mực cầu khẩn hắn hơn nữa còn thuyết phục đoàn trưởng làm sao cũng không thể để mẹm phì sợ tổ đi qua thế nhưng hiện tại nhìn xem mẹm phì sợ tổ trên mặt lấy lòng nụ cười bất đắc dĩ thở dài được rồi được rồi ngươi nhất định làm cái gì đi ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ không xem đoàn trưởng mệnh lệnh Mẹ Phi Sở Tô còn muốn nói điều gì?" Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Một cái trên cổ cuốn quanh lấy một cái rắn nam nhân đi đến. "Tiểu mặc, đoàn trưởng tìm ngươi không?" Mẹ Phi Sở Tô bất đắc dĩ giăng tay. "Ta biết, ta đã biết." Sau đó liền cùng tại đối phương sau lưng. Rất nhanh, hai người liền đi tới một cái cửa phòng làm việc. Gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một dàn mua. thế nhưng trung khí mười phần âm thanh. "Đi vào." Sau đó mang theo rắn nam tử mở cửa phòng ra, sau đó để mẹ Phi Sở Tô đi vào, sau đó liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại có mẹ Phi sợ tổ cùng đoàn trưởng hai người cửa ra vào, Tuệ Đỏ nam tử thì là liền chờ ở nơi đó, mang trên mặt một ít bất an. Trên cổ có rắn nam tử nhìn thoáng qua đối phương, "Yên tâm đi, tiểu mặc mặc dù nói thích chơi một chút, thế nhưng nhiệm vụ còn là sẽ thật tốt làm." Tuệ Đỏ nam tử thở dài, hắn cũng biết điều này, thế nhưng biết là biết 5.8 nói, vẫn là không thể tránh khỏi có chút bận tâm ai chỉ bất quá rất nhanh, cửa gian phòng liền mở ra, mẹ Phi Sơ tổ một mặt tâm trầm đi ra. Tuệ Đỏ nam tử mang trên mặt một ít lo lắng đi tới, "Thế nào?" Mẹ Phi nhìn xem Tuệ Đỏ nam tử, nửa ngày không nói chuyện, sau đó thì là thổi phù một tiếng bật cười ha ha ha ha ha đương nhiên nhiệm vụ hoàn thành chương 786 cuối cùng kết thúc trận thứ hai chương 786 cuối cùng kết thúc trận thứ hai tôi hỏi bên kia trên mặt mang lên một vẻ trầm tư không phải là bởi vì cái khác mà là mẹ phỉn sở tổ mục đích nói như thế nào đây đối phương tất nhiên lựa chọn hắn hơn nữa còn bày ra nhất định thực lực khẳng định là có chỗ cầu đã như vậy đối phương cứ như vậy biến mất bình thường sao rất rõ ràng không bình thường tôi hỏi thở dài cái này thế giới thật là càng ngày càng nhiều kỳ kỳ quái quái ra hỏa xuất hiện để hắn đều có chút thấy không rõ cái này thế giới. bất quá ngược lại là cũng càng có ý tứ. rất nhanh những người còn lại trên thực tế liền không có cái gì cuối cùng lưu tại lôi đài không 7 bên trên cũng cũng chỉ còn lại có mười người. tô Hoài tự nhiên là một cái trong số đó. phía trước cái tiêu thuộc về mặt nạ biết trung niên nam nhân xuất hiện mang trên mặt đủ cười. chúc mừng mười vị các ngươi chính là tiếp xuống tiến vào trận trung các người. người trung niên vui sướng nhìn xem mười người sau đó thì là tại tô Hoài trên thân nhiều dừng lại một đoạn thời gian sau đó thì là lớn tiếng hô tiếp xuống, chúng ta làm 10 vị chuẩn bị các loại đồ vật, còn mời 10 vị nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, đến về sau, liền sẽ tiến hành 10 vị ở giữa so tài. Sau đó hắn liền trực tiếp biến mất, mà còn lại những người kia thì là tất cả đều bị chính mình người tiếp trở về. Hiện tại có thể là tiến vào trận chung kết. Phải biết, tiếp xuống, vô luận là phương pháp gì đều có thể giết người, hoặc là âm thầm hạ độc thủ, đều là rất bình thường. Thậm chí là 10 người ở giữa sẽ làm ra chút gì đó, đều là chuyện rất bình thường. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, sau đó thì là vây quanh chính mình người rời đi bên này. Tô Hoài bên này ngược lại là không có bất kỳ người nào tới, thế nhưng ở lại chỗ này cũng không ít người. Phải biết phía sau không có người, liền mang ý nghĩa đối phương có thể gia nhập bất luận kẻ nào. Muốn tiếp xúc Tô Hoài, có thể là có không ít người. Rất nhanh, công ty bên kia liền có người tới, mang trên mặt đủ cười hiền hòa. Tô Hoài tiên sinh, ngài tốt, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương, chào mừng ngài tới về. Một cái cùng phía trước cái kia trung niên nam nhân cùng loại gia hỏa đi tới, trên mặt đồng dạng mang theo đủ cười. Tô Hoài chỉ là nhìn đối phương, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia liền có thanh âm của một người vang lên. Thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn mời hắn đi nói chuyện đâu." Thong Thả âm thanh vang lên, sau đó dẫn một đám người tới. Công ty người trên mặt vẫn như cũng là nụ cười đầy mặt, không có chút nào xấu hổ. "Thật sao? Trên thực tế, liền xem như Thong Thả tiểu thư, chúng ta bên kia cũng đã chuẩn bị xong tương quan đồ vật, chỉ cần ngài đi qua, liền có thể hưởng thụ chúng ta biện pháp hay nhất trở lại ngộ." Thong Thả cười gật gật đầu. "Cũng ta, vừa bạn để chúng ta cảm thụ một chút công ty xa hoa khách sạn, phải biết, liền xem như tại tinh hải bên trong, công ty khách sạn cũng là loại địa tương đối nổi danh loại hình. Như vậy không biết có thể hay không thêm ta một cái. A xua lúc này đi tới, sau lưng hạ bỗ lộ ra thục người, đều là 331 mặt bất đắc dĩ. bọn họ thử ngăn cản A xua, hiện tại tất cả mọi người có khả năng nhìn ra được, tô hỏi chính là một cái phiền toái vòng xoáy, tùy ý liên lụy đi bảo, tuyệt đối không là một chuyện tốt. thế nhưng nhà mình người thừa kế đều như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì đó? chỉ có thể là theo tới. chỉ bất quá nguy hiểm cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ, chỉ cần bắt được, nói như vậy không chừng, liền có thể phân đến một chén canh đâu. mặc dù nói không có tiến bảo trước mười, thế nhưng cái này võ đạo hội. Không phải nói ngươi không có thứ tự liền không có tài nguyên. Trên thực tế có khả năng tiến vào vòng thứ hai liền đã có thể có được đầy đủ tài nguyên. Thế nhưng ai sẽ ghét bỏ chính mình tài nguyên nhiều đây? Chương 787 thân tỉnh gia nhập à xua. Chương 787 thân tỉnh gia nhập à xua. Cũng không người nào biết phía sau cùng cố sẽ đến tội cùng là làm sao phân phối tài nguyên. Thế nhưng có một chút tất cả mọi người thừa nhận chính là tại về sau không có người nói mặt nạ biết phân phối có vấn đề gì hoặc là có người nói bị mặt nạ sẽ diệt khẩu hoặc là không có người nói hai loại vô luận là loại nào khả năng đều chỉ có khả năng chứng minh mặt nạ biết cường đại. Cho nên đây cũng là mọi người đối diện cố biết một loại hiểu khắc tín niệm. Dù sao tôi hỏi biết điểm này, sau đó biết mập mạp ý nghĩa về sau, cảm thấy có người muốn đem mặt nạ sẽ kéo xuống cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Thậm chí là có dạng này một đám người, còn chưa đủ, hẳn là sẽ có nhiều người hơn mới đúng. Tựa như là câu nói kia, tất cả mọi người chán ghét quý tộc, thế nhưng tất cả mọi người muốn trở thành quý tộc. Ta nói, ngươi sẽ không không chào đón ta đi. À sụ trên gương mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, từ trên xuống dưới, từ phải đến trái một đạo nghiêng nghiêng vết sẹo, thoạt nhìn liền rất khủng bố. Thế nhưng đặt ở Á Sư trên thân, nhưng là không có bất kỳ cái gì không nơi thích hợp. Ngược lại cho cái này, nam nhân gia tăng bên trên mấy phần tiểu khác bị lực. Nếu như nói phía trước cả sủa tựa như là cao cao tại thượng tượng thần lời nói, như vậy hiện tại hắn liền thật giống như là rơi xuống nhân gian thần chỉ. Không thể không nói, ngươi bây giờ có thể là so trước đó ngươi muốn có mị lực. Thông thả cảm khái đồng dạng nói ra một câu nói như vậy. Tô Hoài thì là sợ lên cảm. Thế nhưng, như thế một vết sẹo cũng là có chút điểm khó coi a. Á nở nụ cười. Cái kia còn không đến mức, ta ngược lại là cảm thấy, lúc nào Ta có thể đánh bại ngươi, ta sẽ đích thân lao đi đạo này với xẻo. A Sở cũng không có nói chính mình sẽ thất bại loại hình, chẳng bằng nói, có khả năng đi đến một bước này, không, có mấy cái sẽ chịu thua. Tô Hoài nhìn đối phương, nhẹ gật đầu. Được, ta chờ ngươi. Như vậy, ba vị, không bằng tiếng về ta là ba vị chuẩn bị địa phương, lại cẩn thận trò chuyện chút đi. Công ty người nói ra một câu nói như vậy, sau đó thì là dẫn ba người đi đến một tòa đại lâu, đó chính là công ty ở chỗ này chuẩn bị khách sạn. Từ bên ngoài nhìn, chính là một cái rất bình thường đại lâu mà thôi. Sau khi đi vào, ngược lại là cũng rất bình thường chỉ bất quá làm công ty người, dẫn ba cái người đi tới tầng cao nhất gian phòng về sau, mới phát hiện nơi này khác biệt. Bởi vì nơi này hoàn toàn dùng không gian kỹ thuật cố định, một cái không gian thật lớn, thậm chí là so bên ngoài đại lâu chiếm diện tích còn một lớn. Trong này cơ sở cũng là cái gì cần có đều có, từ cơ sở nhất phòng ngủ, đến phòng ăn, còn có sân huấn luyện, cùng với dùng để chế cơ giới công nghệ ở giữa. Không những như vậy, bên trong các loại đồ vật còn phối đủ đủ, đều là dùng tiền có khả năng mua được tốt nhất tài liệu. Mặc dù nói đều là rất phổ thông, thế nhưng mặt trên còn có một tấm tài liệu danh sách chỉ cần ở người ở chỗ này có cần liền có thể miễn phí để công ty người đem những vật này lấy tới. đương nhiên, tô Hoài nhìn thoáng qua phía trên này điều kiện vẫn là không bằng công ty cho đái ngộ của mình. thế nhưng cái đồ chơi này không phải liền là một cái mặt mũi sao? có khả năng vào ở nơi này không có chút nào bởi vì mặt mũi là cho đủ. mấy người sau khi đi vào công ty bên kia người cũng là trực tiếp đi ra đem sân bãi để lại cho tô Hoài, thông thả còn có a xúa ba người. a xúa bên này trực tiếp móc ra một bình rượu. đây là ta tử ta trong gia tộc lấy ra tốt nhất thái dương rượu, các ngươi nhưng phải nếm thử loại này rượu à? nghe nói có khả năng nhấm nháp đi ra thái dương ấm áp cùng bạo lực, dù sao ta là không uống đi ra. à sủa trực tiếp lấy ra chén, liền rót 3 chén rượu, phân biệt đưa cho tô Hoài còn có thông thả. chương 788 ba người tụ hội. chương 788 ba người tụ hội. tô Hoài hơi nhấp một miếng, nói thật ra, hắn cũng không có nhấm nháp đi ra cái gì, chỉ là bình thường rượu cảm giác. thông thả ở một bên cũng là cho mày. ta nói, ngươi sẽ không phải cầm nhầm rượu à? các ngươi gia tộc thái dương, rượu, ta cũng là uống qua, ngươi cái này hoàn toàn không giống à? à sủa gãi đầu một cái. Ta ngược lại là không có cảm thấy khác nhau ở chỗ nào." Thông Thả suy nghĩ một chút, tiếp lấy thì là nói, "Các ngươi ạ, bổ lộ nhà ánh trăng phô đâu?" Lấy ra, A Sủa sửng sốt một chút, sau đó thì là mới từ chính mình trong không gian lấy ra như thế một phần đồ vật, làm phần này đồ vật lấy ra về sau. Tô Hoài 787 liền cảm giác được, xung quanh kia sáng tựa hồ cũng thay đổi đến lành lạnh mấy phần. "Cái này liền đúng, nhà các ngươi thái dương rượu, đích thật là uống rất ngon, thế nhưng nhất định muốn phối hợp cái gì mới được, ta nhớ kỹ." Thông Thả lấy ra một khối phô mát, nho nhỏ cắn một cái sau đó trên mặt liền xuất hiện một vệt đỏ ửng, phối hợp khác biệt phân lượng vào mát, dạng này liền có thể thưởng thức được khác biệt hương vị thái dương rượu, đây mới là ạ bộ lộ ra tộc tuyệt phẩm. tô Hoài cũng là theo sát lấy ăn một miếng, rất lớn một cái, về sau một cỗ chua cay hương vị trực tiếp bật lên. tô Hoài trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi đến có chút hương phấn lên, loại này cảm giác, nói như thế nào đây, tựa như là thật cảm nhận được mùa đông liệt dương đồng dạng, rõ ràng hẳn là tại rét lạnh bên trong cho người ấm áp, thế nhưng mà lại có một loại giá rét đấu xương, rét lạnh ánh mặt trời. tô Hoài trên mặt lập tức liền lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc sau đó thì là nhắm mắt lại chậm rãi chụp loại mùi. rất nhanh, hai người liền hưởng thụ xong thái dương rượu dư vị. đích thật là rất thần kỳ một bình rượu. tô Hoài nhìn xem trong chén liền, phát ra dạng này cảm khái. a xua thì là ha ha phá lên cười. thích lời nói, về sau ta đưa ngươi mấy bình. sau đó thông thả thì là nhìn về phía a xua. ta nói, ngươi có lẽ không có rảnh rỗi như vậy a. đã như vậy, ngươi tới đây làm gì? ngươi đừng nói ngươi qua đây là vì đưa rượu, ta cũng không tin tưởng a bộ lộ gia tộc đời tiếp theo người cầm quyền sẽ là như thế thông thả suy tư một chút mới nói ra đến như vậy một cái từ lãng mạn người a suôn nợ đủ cười trên thực tế ta đích xác là có chỗ cầu thế nhưng ta cùng người trong gia tộc muốn đổ vật không giống bọn họ muốn là tài nguyên thế nhưng ta muốn chính là lần này võ đạo hội có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra a suôn nhìn xem trước mặt tô hoài mỗi một lần võ đạo hội trên thực tế đều sẽ có không ít chuyện phát sinh thế nhưng lần này tất nhiên ta tham gia ta muốn tìm hiểu một chút tô hoài nhìn về phía a suôn trên thực tế lấy a sức chiến đấu đến nói tham dự vào loại này sự tình Sát thực không tính là cái gì, thậm chí có thể nói là rất thích hợp, thế nhưng có nhiều thứ không phải ngươi thích hợp liền có thể tham dự vào. Tô Hoài nhìn xem mà xua. chỉ bất quá cái này cùng Tô Hoài không có quan hệ gì, đừng nói nhìn xem hiện tại hai người tựa hồ quan hệ rất tốt. Thế nhưng trên thực tế đâu, hai người chỉ bất quá chỉ là đánh qua một không người mà thôi, lẫn nhau ở giữa, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nói là nhìn đi qua, có thể không, có nghĩa là hai bên liền muốn lẫn nhau suy tính. Cho nên, tiện không nói cho đối phương biết, cùng hai người quan hệ trong đó có thể không có quan hệ gì. Chẳng bằng nói, Tô Hoài tự hỏi mình có thể từ trên người đối phương cầm tới thứ gì? ạ bộ lộ gia tộc, thái dương gia tộc, gia tộc bên trong thường thấy nhất chính là quang minh pháp tắt các loại tài liệu. như vậy phía bên mình có cái gì cần đâu? chương 789 tất cả mọi người muốn gia nhập tổ chức. chương 789 tất cả mọi người muốn gia nhập tổ chức. đầu tiên muốn cân nhắc tự nhiên là tô hoài chính mình, tô hoài cũng không cần loại này thuộc tính tài liệu. sau đó chính là hy hòa, khi hòa người máy kho số liệu bên trong có cái gì là cùng quang minh có liên quan. nói ví dụ vũ khí loại hình, giống như là laser vũ khí, thuật nhìn trên thực tế là quang nhưng trên thực tế vẫn có chút khác biệt. mà còn, tô hải cảm thấy đối phương danh giới cuối cùng không sai biệt lắm cũng chính là tài liệu một loại. nếu là muốn cái gì quang minh pháp tắc nghiên cứu ghi chép loại hình đối phương tám thành là sẽ không cho. đến lúc đó ngược lại là có thể ra giá cái này. tri thức vô giá, tại gia nhập thiên tài hiệp hội về sau ngược lại là càng có khả năng minh bạch điểm này. sau đó chính là lợi dụng trên tay đối phương tri thức cùng người khác tiến hành giao dịch. cho nên hiện tại muốn nhìn có không có khả năng giao dịch. tô hải trực tiếp lật ra thiên tài hiệp hội diễn đàn liếc nhìn phía trên treo thưởng thế nhưng rất đáng tiếc, ngược lại là có một ít tài liệu thương nhu cầu. thế nhưng thiên tài trong hiệp hội người cùng người khác làm giao dịch cũng không ít, giống như là loại này quang minh thuộc tính tài liệu, nhu cầu cũng không tính lớn. như vậy, nhìn xem ạ bộ gia tộc có cái gì bật mình muốn đâu. cũng rất đáng tiếc, ạ bộ lộ gia tộc mặc dù nói cũng là một cái đại gia tộc, thế nhưng cái này không có nghĩa là đối phương tất cả mọi thứ đều là tô hoài cần có. cho nên, tô hoài nhìn về phía Apollo, bộ ta muốn các ngươi gia tộc nguồn năng lượng kỹ thuật, tất nhiên không biết muốn cái gì. như vậy nguồn năng lượng kỹ thuật khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì bởi vì vô luận địa phương nào nguồn năng lượng đều là quan trọng nhất. A kinh ngạc một chút, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp cần tiền. A xùa trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Tốt, ta có thể lấy ra tiểu hình mặt trời nhân tạo kỹ thuật cho ngươi, đến lúc đó, đừng cấm loại đồ vật này đến lừa gạt người. Ta biết, các ngươi ạ tổ lộ nhà, tựa hồ nghiên cứu ra được một loại tên là hạt ánh sáng nguồn năng lượng kỹ thuật. Ta muốn cái kia. Hạt ánh sáng, trên thực tế chỉ riêng bản thân có hai loại tính, cho nên biểu hiện là rất thần kỳ. Mà trực tiếp lợi dụng chỉ riêng xem như nguồn năng lượng, cũng không ít. lộ ra tộc hạt ánh sáng. Thì là liền rất thần kỳ. Có thể nói là, đồng thời có đủ thần bí cùng khoa học kỹ thuật hai loại thuộc tính. Có chút cả hai hợp lại là một cảm giác. Đồng thời loại này nguồn năng lượng kỹ xảo, còn có thể căn cứ người sử dụng mức năng lượng tiến hành tiến hóa, làm bất kỳ vật gì, nhắc lên tiến hóa loại này sự tình sau đó, liền càng thêm đáng sợ. Liền xem như tại thiên tài trong hiệp hội, loại này kỹ thuật đều rất có giá trị nghiên cứu. Dù sao, có hạt ánh sáng, như vậy là không phải còn có cái khác có thể. Đây chính là một cái đại khóa đề. Tô Hải liền xem như lấy không được toàn bộ tư liệu, thế nhưng lấy ra một bộ phận cũng đầy đủ để hắn tại Thiên Tài trong Hiệp Hội giao dịch rất nhiều thứ. A xuống nguyên bản còn hơi có chút cứng ngắt mặt, nhưng là lập tức bật cười quả nhiên, các hạ hẳn là gia nhập Thiên Tài Hiệp Hội, đúng không? A xuống lập tức liền hương phấn lên. Tô Hải sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, người này trên thực tế cũng không có giao dịch tính toán, mà là muốn hỏi thăm có quan hệ Thiên Tài Hiệp Hội sự tình. Cho nên ngươi không biết Thiên Tài Hiệp Hội. Tôi lúc này thì là đổi lại một bộ hiếu kỳ thần sắc, cái dạng kia thoáng nhìn tựa như là hiếu kỳ vì cái gì à, sủa không có đi vào động dạng. A sủa ngược lại là một chút cũng không có xấu hổ ở đúng vậy à, ta còn muốn đi bảo, không biết, tô hỏi các hạ, có khả năng hay không dẫn dắt một cái, ta cam đoan, chỉ cần các hạ dẫn dắt ta, hạ ánh sáng động, cơ kỹ thuật, ta hai tay dâng lên xin. Chương 790, đối mặt phía sau hấp thụ một trong suy đoán. Chương 790, đối mặt phía sau hấp thụ một trong suy đoán. Ngươi vì cái gì muốn gia nhập Thiên tài hiệp hội? Tô hỏi trên mặt mang lên một vẻ hiếu kỳ. Mặc dù nói thật sự là hắn có khả năng phát giác được, Thiên tài hiệp hội bất khả tư nghị, thế nhưng có lợi hại như vậy sao? làm sao cảm giác người nào đều muốn gia nhập tổ chức này. A trên mặt lộ ra một vẻ buồn cười. Đối với gia nhập bên trong các ngươi để nói, tự nhiên là như vậy. Sau đó a trên mặt lộ ra một vẻ do dự, lại nói, ngươi liền không có tham gia cái gì tiểu đoàn thể, tại thiên tài trong hiệp hội, cũng không phải tất cả mọi người một lòng. A có chút bất đắc dĩ. Thật sự là chúng ta loại người này, nghĩ hết biện pháp đều muốn gia nhập, kết quả không đúng phương pháp, ngược lại là ngươi. A thở dài, ta thật sự chính là ghen tị cùng ghen ghét Tôi hỏi lắc đầu. Thiên tài hiệp hội đích thật là mời rất ít, thế nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ học thức, liền có thể tiến thêm một bước. A Sư trên mặt biểu lộ cứng ngắt lại, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Ta biết, thế nhưng ta đã rất cố gắng. Hàn Sư thở dài, trên mặt biểu lộ đều là bất đắc dĩ. Tô Hoài cũng là mở ra hai tay của mình. Ta cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao, ngươi nếu như bị mời, đã nói lên ngươi tại cái nào đó phương diện tri thức coi là thiên tài, nhưng cùng lúc cũng nói, không có được mời, liền không phải là thiên tài. Trên thực tế, thiên tài hiệp hội cho Tô Hoài cảm giác, cùng mặt nạ sẽ trên thực tế có chỗ cùng loại nhưng là cùng mặt nạ sẽ khác nhau chính là thiên tài còn mang ý nghĩa nhân loại mặc dù nói trong đó một chút nghiên cứu đã coi như là lấy nhân loại thần chạm đến thần minh lĩnh vực mà con mặt nạ sẽ cho người cảm giác càng giống là cao cao tại thượng thần minh mà cũng không phải là nhân loại giống như là cái gì đấu giá hội còn có người máy tăng dần còn có hiện tại võ đạo hội loại này sự tình càng giống là những người này đang tìm về vui cùng thiên tài hiệp hội so ra liền có chênh lệnh rất lớn thiên tài hiệp hội những người này càng giống là đang không ngừng tìm tòi nghiên cứu thế giới như vậy nói như vậy mặt nạ sẽ là chuyện gì xảy ra Lực lượng là từ chỗ nào đến? Có hay không hạn mức cao nhất? Đừng nói, hiện tại Tô Hoài đối với mặt nạ người biết thật đúng là lên hứng thú. Giống như là thiên tài trong hiệp hội đã có muốn hú mặt nạ người biết, như vậy tự nhiên cũng có muốn trợ giúp mặt nạ người biết. Có lẽ còn có, muốn nghiên cứu mặt nạ người biết. Tô Hoài tới một vệ hiếu kỳ, thế nhưng trong đó, hẳn là có không ít người đều không có hứng thú đi. Dù sao, mặt nạ biết cái gì? Làm sao lại không có hứng thú đâu? Tô Hoài cũng là nháy mắt nghĩ đến, thiên tài hiệp hội đều là thiên tài, thiên tài lớn nhất đặc điểm là cái gì? Thiên phú, còn hiếu kỳ. Những người kia là không có khả năng an chịu được nội tâm của mình. Bọn gia hỏa này, Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, cho nên mập mạp vị trí cái kia tiểu đoàn thể, nói là tiểu đoàn thể. Thế nhưng tỷ lệ lớn, thiên tài hiệp hội bên kia người có thể biết tất cả chuyện này. Mặc dù nói không có trên mặt nổi ra nhập vào, thế nhưng bao nhiêu cũng là trong bóng tối, khẳng định là có chỗ trợ rút. Không chấm ba không thể không nói, những thiên tài này cũng đều là trái tim a thế, nhưng Tô Hoài rất thưởng thức, chuyện này lập tức liền biến thành hai cái tổ chức lớn tỷ lý. Cái này sự tình liền thay đổi đến có ý tứ nhiều hơn tôi hỏi trên mặt lộ ra một cái nụ cười, nhìn xem mà xua. như vậy, gia hỏa này, không phải là có ý tưởng đi, không phải nói gia nhập thiên tài hiệp hội, mà là gia nhập một phương, đối kháng một phương khác. chương 791, kinh khủng tổ chức thực lực. chương 791, kinh khủng tổ chức thực lực. a xua trên mặt sửng sốt một chút, sau đó có chút yêu kỳ. ngươi bị cái gì như thế nhìn ta, là ta muốn gia nhập yêu cầu, có cái gì không đúng a? tôi hỏi lắc đầu. nếu như nói đối phương là giả vờ, như vậy chỉ có thể nói là đối phương diễn kỹ quá tốt rồi. chỉ bất quá bây giờ xem ra. Đối phương hẳn không phải là giả vờ, cho nên ngươi từ bỏ đi, trừ phi là ngươi có khả năng lấy ra một phần kết quả, một phần đủ để đả động thiên tài hiệp hội kết quả, bằng không là không thể nào để ngươi gia nhập. A sủa rất rõ ràng, tô hoài ý tứ, đó chính là hạt ánh sáng kỹ thuật là không được. Cũng là, đây là a sủa thuyết phục tô hoài thẻ đánh bạc. Nếu như nói đem thứ này đưa cho thiên tài hiệp hội, như vậy tô hoài bên này làm sao bây giờ? Một phần thẻ đánh bạc bán hai lần, tự nhiên là nhà tư bản thích nhất phương thức. Nhưng nếu như nói là hai bên đều là chính mình không chọc nổi tồn tại đâu, lại nói tô hoài bên này lộ nhà cũng không phải là không thể chơi bảo. Chỉ bất quá lần này sự tình, trên thực tế là Asua một người tính toán làm. Cũng chính là nói, Asua thậm chí là đã làm tốt cùng nhà mình tộc trở mặt tính toán. Có thể nói, chỉ cần là đem hạt ánh sáng kỹ thuật giao ra, như vậy hắn đối mặt áp lực chính là nhiều phương diện. Gia tộc mình áp lực tự nhiên là nhỏ nhất, sau đó chính là Tô Hoài. Đừng nhìn Tô Hoài tựa hồ chỉ là một người, thế nhưng trên người đối phương giá trị cũng không thấp. Người không thể đủ chỉ nhìn trước mắt, nhất định phải nhìn phía sau phát triển mới được sau đó thiên tài hiệp hội thì càng khỏi phải nói, mặc dù nói đồng dạng có người khiêu khích qua thiên tài hiệp hội, thế nhưng về sau, gia tộc kia liền hoàn toàn biến mất, tựa như là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện mở hình dạng, liền để người ta biết, thiên tài hiệp hội là không thể trêu chọc tồn tại. về sau càng là có không tin tả, nói ví dụ là từ phía trên mới trong hiệp hội bị đuổi đi ra gia hỏa, cảm thấy chính mình từ phía trên mới hiệp hội bên này được đến không ít thứ, mà còn chuyển đang hóa thành sức chiến đấu, hoặc là tiến hành buôn bán. trên thực tế, là người từ phía trên mới hiệp hội được đến những này, sau đó làm sao sử dụng thiên tài hiệp hội đích thật là không quan tâm liền xem như ngược lại tiến hành lợi dụng đối phó thiên tài hiệp hội cũng không có bất cứ vấn đề gì. thế nhưng làm đối phương mang theo những này kỹ thuật công kích nào đó một thiên tài hiệp hội thành viên nhà thời điểm trực tiếp tự mình có vũ khí còn có đạo cụ, phản loạn phản loạn, mất đi hiệu lực mất đi hiệu lực, cái dạng này quả thực chính là để cái kia tính toán công kích người tối tăm. không hề nghi ngờ cho ra đến những vật này tại thiên tài hiệp hội bên này đều cũng không phải là trực tiếp tư liệu, cái này rất bình thường tất cả mọi người có chỗ suy đoán, thế nhưng người đều là tự tin cảm thấy chính mình sẽ là cái kia may mắn. Mà còn liền xem như kém một chút, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy, không, có khả năng kém quá nhiều, nhưng là thật cùng thiên tài hiệp hội người đối chiến, đại gia mới phát hiện chính mình là to. Không những như vậy 423, khi sự tình thật phát sinh về sau, đại gia mới biết được, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Mà còn về sau, vì trả thù, hoặc là nói chứng minh chính mình lực lượng. Thiên tài hiệp hội đối gia tộc kia tiến hành công kích. Lúc ấy, tất cả xung quanh giám sát thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực, làm thiết bị đo lường khôi phục lúc bình thường, mọi người kinh ngạc phát hiện, nơi đó đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Cái gì đều không tồn tại sinh mệnh, công trình kiến trúc, không còn có cái gì nữa. Bao gồm nguyên bản hẳn là tại chỗ này tinh tiết loại hình cũng hoàn toàn biến mất. Phía khu vực này tựa như là bị triệt để về không đồng dạng. Chương 792, đáp cầu rắc mối bên trong. Chương 792, đáp cầu rắc mối bên trong. Từ đó về sau, liền không còn có người đi tính toán đi khiêu khích thiên tài hiệp hội. Đương nhiên, Vũ Trộm nếu là có cơ hội, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cho nên liền tính hiện tại Tô Hoài chỉ là vừa mới gia nhập thiên tài hiệp hội, phía sau đại biểu ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên chính mình còn có thể lấy ra cái gì đâu. Trên thực tế, Asura không phải một điểm thẻ đánh bạc đều không lấy ra được. Đó chính là hắn chính mình. Không sai, Asura có thể lựa chọn bán mình. Đi làm cho người khác nhiều năm, sau đó đổi lấy một phần thù lao. Cái này trên thực tế cũng không phải là như vậy cái kia khó mà tiếp thù, có không ít tán tu, trên thực tế đều là như vậy. Bọn họ không có cái gì hậu trường, không có có tư cách gì, chỉ có thể là đi làm việc. Trên thực tế, công ty bên kia, liền có không ít người là dạng này đem chính mình bán cho công ty thế nhưng, a cũng không phải những tán tu kia. nếu như nói hắn thật dạng này bán đứng chính mình, như vậy ạ bộ lộ gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. bởi vì dạng này, trên cơ bản liền đem pháo hôi hai chữ khắc ở trên chắn mình, hoặc là ạ bộ lộ gia tộc từ bỏ a sau đó truy sát a không có cách, thiếu gia chủ phản bội chạy trốn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. ạ bộ lộ gia tộc nhất định phải tiếp cận có thể áp xuống chuyện này, không có chuyện gì, so trực tiếp giết chết đối phương đến càng thêm đơn giản. khác một loại khả năng chính là, toàn bộ a bộ lộ gia tộc triệt để đi theo a Sau đó không ngừng trợ giúp Asua. Cứ như vậy, Asua nói là chính mình khế ước bản thân, trên thực tế liền biến thành một cái gia tộc khế ước bản thân. Nếu là cái trước, hắn mang tới chính là phiền phức, nếu là cái sau lời nói, như vậy hắn mang tới chính là chỗ tốt. Rất nhanh, Asua liền quyết định, dựa theo cao bán. Tất nhiên quyết định, đem chính mình bán một cái giá tốt, như vậy vì cái gì không bán cao một chút đâu. Nếu như nói ta có thể là đối phương hiệu lực 100 năm đâu. 100 năm, nói dài cũng không dài, thế nhưng nói ngắn, cũng không ngắn, tựa như là cái này gần nhất phát sinh sự tình trên thực tế cũng mới không cao hơn thời gian một năm mà thôi. Một trăm năm thật đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. thế nhưng một trăm năm cũng không phải như vậy dài dàng dặc. Tựa như là thiên tài trong hiệp hội, một số thời khắc, một cái hạng mục liền muốn gần như một trăm năm. giống như là thiên tài hiệp hội những cái kia hạng mục, một cái lớn hạng mục gần như đều là muốn lấy năm làm đơn vị tiến hành nghiên cứu. có thiên tài, cơ hội là tại sở nghiên cứu bên trong vượt qua thời gian một năm đều rất bình thường. chỉ bất quá loại này bình thường cũng đều là đứng đầu thiên tài, liền xem như bỏ lỡ thiên tài hiệp hội thẩm tra. thế nhưng về sau. Trên cơ bản đều sẽ bị Thiên Tài Hiệp Hội một lần nữa mời trở về. Đây cũng là thật, muốn gia nhập, chết sống gia nhập không được, thế nhưng không nghĩ gia nhập, hoàn toàn không cần thiết. Tô Hoài nhìn đối phương, "100 năm, Tô Hoài sau đó lắc đầu khác. "Giá tiền này ta có thể ra không nổi, như vậy, ta liền giúp ngươi hỏi một chút đi." Sau đó Tô Hoài trực tiếp liên hệ phía trước hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích. Mập mạc bên kia, Tô Hoài đích thật là rất không muốn liên hệ, bởi vì đối phương tiếp xuống việc cần phải làm, rất rõ ràng rất nguy hiểm. Mặc dù nói ạ, bộ Lộ gia tộc và chính mình không có quan hệ gì, Thế nhưng đối phương bạn nhất bị đoạn diện, giao không được tiền làm sao bây giờ? Còn không bằng hỏi trước một chút hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích, đem thủ lao của mình xác nhận nắm bắt tới tay lại nói, "Chỉ bất quá, Tô hỏi cũng không có nói thẳng à xua sự tình, mà là hỏi như thế một vấn đề. Chuyện bên này, cùng Thiên Tài Hiệp hội có quan hệ sao? Hoặc là nói, trong hiệp hội, có phải là tất cả mọi người biết?" Chương 793, Thiên Tài thủ lao. Chương 793, Thiên Tài thủ lao. Bên kia, thiếu nữ con dối tinh xảo trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Đối với vấn đề này, Trên thực tế thiếu nữ bao nhiêu cũng là đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ vào lúc này hỏi thăm, là lần thứ hai thời điểm tranh tài, tìm tới cái gì sao? Vẫn là nói, thiếu nữ suy tư lên, gần đây tựa như thiên tài hiệp hội người trong quá khứ cũng không nhiều, mà còn bản thân tham gia sự tình lần này, người vốn là không nhiều không sai, cho nên người gặp được cái gì? Hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích trực tiếp gửi tới một đầu thông tin. Tô hỏi cái này cũng là minh bạch, thiên tài hiệp hội đích thật là tham dự trận này sự tình. Như vậy trong này, đối phương đến tận cùng tham dự bao nhiêu? Tính toán, người nào quan tâm đâu? Tôi phải trực tiếp hỏi tới. Có một cái tốt mua bán, ngươi có hứng thú không? Thiếu nữ khôi không bà không lỗi bên kia thì là thoáng tới một chút hứng thú. Tốt mua bán, ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng ngươi xác định cái kia mua bán, có khả năng hấp dẫn ta. Thiếu nữ khôi lỗi trực tiếp gửi tới như thế một đầu thông tin. Ạ bộ lộ gia tộc. Bên này thiếu nữ khôi lỗi trên mặt lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú. Sau đó ở trước mặt mình tần mạc thượng nhấn một cái. Ạ bộ lộ gia tộc tin tức tương quan liền toàn bộ đều xuất hiện. Phía trên Ạ bộ lộ gia tộc tất cả thông tin liền toàn bộ đều xuất hiện. Từ Thái Dương Diệu đến ạ bộ lộ người trong gia tộc, sau đó còn có đại lượng hiện tại ạ bộ lộ gia tộc thành quả nghiên cứu, trong đó ạ bộ lộ gia tộc thành viên thực lực, tự nhiên cũng là ở trong đó. Thế nhưng thiếu nữ khôi lỗi hoàn toàn không quan tâm, sau đó cho tô hoài phát một đầu thông tin. hắn làm cho ta bao nhiêu năm, gia tộc kỹ thuật trò ta bao nhiêu. Như thế một đầu thông tin, thậm chí là không hỏi bao nhiêu tiền, liền trực tiếp hỏi đối phương có khả năng lấy ra cái gì. Cái này thật đúng là chính là một cái phú bà a tô hoài mang trên mặt một tia kỳ quái, sau đó nhìn ạ xủa, sau đó liền đem ạ xủa sự tình nói cho đối phương biết bên kia thiếu nữ khôi lỗi trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng cùng kinh thường gia hỏa này đến tột cùng là nghĩ như thế nào thiếu nữ khôi lỗi làm sao có thể không biết thế nhưng đối phương gia nhập về sau làm sao để ạ vỗ lộ gia tộc đuổi theo đây đối với người khác mà nói có lẽ rất phiền phức thế nhưng đối với nàng đến nói lại cũng không phiền phức loại này sự tình nàng còn có thể giải quyết được như vậy ta liền giao cho ngươi tô Hoài trực tiếp tính toán đóng cái này tán gỗ cột thế nhưng bên kia nhưng là lại cho tô Hoài phát một đầu thông tin thiếp tinh hạm đã chuẩn bị cho ngươi tốt hiện tại đưa qua cho ngươi thiếu nữ khôi lỗi gửi tới như thế một tin tức, sau đó thì là nói tiếp. với bạn tiếp xuống chuyện bên kia có thể là không nhỏ, thứ này bao nhiêu đối với ngươi mà nói, có lẽ dùng rất tốt. tô Hoài suy tư một chút, đối phương lời này có rất rõ ràng ý tứ. đó chính là tiếp xuống tranh tài, vấn đề không phải rất lớn, thế nhưng mặt mạ bên kia khẳng định sẽ làm sự tình. đa tạ, lúc này thiếu ngươi một cái ân tình. tô Hoài trực tiếp phát một đầu thông tin. đối phương lời này nhắc nhở ý tứ đã rất rõ ràng, đã như vậy như vậy nhớ đối phương một cái chỗ tốt, cũng coi là tốt hơn rất nhiều đối diện, thiếu nữ khôi lỗi nhìn xem trước mặt thông tin, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thiếu nữ khôi lỗi không có có động tác gì, sau đó thì là vô số khôi lỗi bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. rất nhanh, một chiếc tiêm tinh hạm liền từ cái này to lớn vô cùng chạm không gian bên trong chậm rãi mở đi ra. bên kia, tô Hoài thì là cùng à xùa nói chuyện này. chương 794, à xùa tạ lễ. chương 794, à xùa tạ lễ. đa tạ. à xùa trên mặt lộ ra một vệt cảm kích, sau đó hướng về phía tô Hoài cử đi nâng chén rượu của mình. Tô Hoài trên mặt thì là không có nhiều bị cảm kích ý tứ, mà là tùy ý ngáp một cái. Cho nên thù lao của ta đâu? À xua nợ đủ cười. Ta liền biết, ngươi cũng là có muốn đổ vật. Sau đó à xua thì là lấy tới chính mình chai rượu, sau đó đổ một cái, bên trong liền trực tiếp rơi ra tới một cái dụng cụ lưu trữ. Cho Tô Hải cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, trực tiếp nhận lấy, sau đó đưa cho Hi hỏa. Hi hỏa chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi, xác nhận đích thật là hạt ánh sáng kỹ thuật, không mệt bẹn, bẹn bao gồm động cơ kỹ thuật, còn có rất nhiều còn lại kỹ thuật. Tô nhìn thoáng qua à, A Sư nụ cười. Dù sao, đơn thuần chỉ là như vậy một chút đồ vật, ta cũng không cảm thấy có khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngươi, còn lại những cái kia, liền làm làm lại là náy của ta đi." A Sư mở ra hai tay của mình, trên mặt lộ ra một vẻ tiểu ý cho người khác nhiều thứ hơn, có thể có được đối phương càng nhiều hảo cảm. "Thứ này xác thực rất tốt, thế nhưng tha thứ ta nói thẳng, thứ này hiệu quả, trên thực tế cũng không có tốt như vậy." Khi Hỏa đột nhiên mở miệng. "Trên thực tế, bên trong rất lớn một bộ phận tài liệu, liền rất đặc biệt, không phải chúng ta tùy tiện có khả năng chế tạo ra." Khi Hỏa cơ giới màn hình bên trên hiện ra một cái ghép bỏ biểu lộ nói thật ra nếu như nói các ngươi thật sự có hứng thú kia lời nói không bằng cho chúng ta một tổ tài liệu Khi Hòa nhìn xem A Suu A chỉ là trầm mặc một chút sau đó thì là nở nụ cười rất rõ ràng hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái máy móc làm đến loại này trình độ mà còn phía trước mặc dù nói phát giác khi Hòa có thể có được chính mình trí chí năng thế nhưng lại có thể trí năng đến loại này tình trạng đích thật là A không có nghĩ tới trên thực tế đừng nói là A liền xem như tôi hoài trên thực tế cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp này hiện tại Hy Hòa có như vậy điểm có kẻ mặt cả nhân loại bộ dạng mặc dù nói còn không rõ ràng lắm thế nhưng không hề nghi ngờ hiện tại Hy Hòa đích thật là càng thêm giống như là loài người A nhìn về phía Tô Hoài Tô Hoài đây là ý tứ của ngươi Tô Hoài nhẹ gật đầu ta cảm thấy có thể A bất đắc dĩ thở dài thế nhưng dù sao chúng ta phía trước nói tốt giá tiền cho nên liền dừng ở đây đi Tô Hoài nhìn về phía Hy Hòa một số thời khắc có khả năng chiếm tiện nghi tự nhiên là muốn chiếm tiện nghi thế nhưng tín dự cũng là rất trọng yếu Hi trên dưới lay động một cái Xin lỗi, là ta tự chủ trương." Hà Sủa lập tức nở nụ cười. "Ha ha ha ha, không sai không sai, thật rất không tệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể có loại này biểu hiện, làm như vậy thành ý của ta, đưa lên một phần động cơ tài liệu." Sau đó Hà Sủa liền đi tìm người cầm tài liệu. Đợi đến Hà Sủa đi rồi, Tô Hoài thì là buồn cười nhìn xem hí hòa, bên cạnh Thông Thả cũng giống như vậy. Nửa ngày, Thông Thả mới mở miệng. "Ngươi đây là cùng người nào học à, tại trên mạng, mặc dù nói học được một bài thứ, thế nhưng có một số việc không phải làm như vậy." Khi Hỏa rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài không hiểu bộ dạng đơn giản đến nói chính là việc có chút cậu hạ ngươi có lẽ có càng thêm thích hợp phương thức. Tôi hỏi cười nhìn xem Hi Hòa, thế nhưng đây cũng là cái tiến bộ. Mà còn nhiều kiếm một phần tài liệu cũng là một cái lựa chọn tốt xưởng. Chương 795 lại lần nữa ẩn tàng tự thân. Chương 795 lại lần nữa ẩn tàng tự thân. Hi Hòa cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là yên lặng nhớ kỹ lần này sự tình. Bên kia, A Su một bên là đi chuẩn bị tài liệu, một phương diện khác cũng là đi cùng thiếu nữ khôi lỗi bên kia liên lạc đi. Hai người liên lạc lên về sau, không chỉ là có quan hệ hợp đồng ở giữa vấn đề còn có chính là có quan hệ làm sao thuyết phục cả bộ lộ ra tộc sự tình về sau hai người đạt tới thỏa thuận gì, tô hoài không biết cũng không hiểu rõ. chỉ bất quá chuyện này cũng không có như cùng tô hoài trong tưởng tượng một dạng cùng tô hoài không có quan hệ, bởi vì vẹn vẹn chỉ là một giờ trôi qua, a suối liền một lần nữa đứng ở tô hoài trước mặt. thế nhưng lần này cùng phía trước khác biệt chính là a sủa trên thân có một loại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt bầu không khí, loại cảm giác này, tựa như là biết cái gì không được sự tình. a đi tới tô hoài bên này về sau, trước tiên đem tô hoài tài liệu cho hắn, tô hoài trực tiếp kiểm tra một chút sau đó liền phát hiện, nhiều ra đến không ít thứ. thế nào, đây cũng là bồi thường. tôi hỏi như mày, đối phương nhiều đưa một lần đồ vật, cũng đã đủ rồi. về sau tăng thêm hi hòa một lần, như vậy chính là hai lần. một lần hai lần, có thể không có liên tục lại bốn. chuyện này làm đến loại này phân thượng, chỉ có thể nói đối phương toàn tính không nhỏ. a mang trên mặt một vẻ nghiêm trọng. ta đã để ta gia tộc người rời đi trước, tiền còn lại là cho ngươi bảo an phí tổn, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ đi theo bên cạnh người, đồng thời cũng sẽ làm một ít chuyện. làm cái gì, ta cũng không biết. Người giúp ta liên lạc đến vị kia, chỉ là cho ta như thế hai cái thông tin, để ra tộc ta những người khác rời đi, ở lại chỗ này, đi theo bên cạnh người, đợi đến một thời điểm nào đó, liền biết ta nên làm cái gì. À xùa sau khi nói đến đây, cũng là một mặt mơ hồ, rất rõ ràng, hắn cũng không biết đối phương đến tuột cùng là có ý gì. Tôi phải sửng suốt một chút, sau đó thì là suy tư. Đối phương có ý tứ gì, hắn đại khái hiểu, đơn giản chính là mặt đối mặt cô sẽ cùng mập mạp ở giữa chiến đấu. Cái này chiến đấu, trên thực tế còn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi, đối phương đến tuột cùng định làm gì, cho đến trước mắt. Tô Hoài còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng rất rõ ràng, cái kia hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích, cho chính mình một chiếc tiêm tinh hạm, sau đó còn có Asua, hai tấm bài, chính là hiện tại mình có thể nhìn thấy. Cho nên chỉ có thể nói, đối phương tính toán tăng lớn vào cuộc lực độ. Chỉ bất quá nhìn như vậy, đối phương xem như là tăng lớn lực lượng sao. Tiêm tinh hạm là chính mình, Asua đi theo bên cạnh mình không? Này làm sao nhìn đều giống như chính mình vào cuộc đồng dạng? Trừ cái đó ra, còn có phía trước cái kia muốn thân phận của mình áo lót ra hỏa. Tô Hoài cảm giác đầu của mình có chút đau đớn bỏ ra hỏa này liền nhìn trầm trầm chính mình một người hồ đúng không? Tô Hoài nhìn về phía thông thả, sớm biết liền không như vậy sớm giết chết cái kia nhị trọng thân liền xem như phiền phức một điểm, thế nhưng lấy ra xem như mùi nhử tham dò sâu cạn rất rõ ràng còn là rất không tệ. Thế nhưng hiện tại Tô Hoài nhìn về phía hi hòa, khôi lỗi tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Thế nhưng dạng này làm sao cảm giác liền cùng những tên kia thiết kế đồng dạng? Tô Hoài nhìn về phía thông thả, sau đó hướng về phía a xua nói 3.3 người trước rời đi. Tô Hoài tiện tay đuổi a đợi đến đối phương rời đi về sau hướng về phía thông thả hỏi. Bên cạnh ngươi nhị trọng thân còn tại sao? Thông Thả đầu tiên là sử sở, sau đó mang trên mặt một ít hiếu kỷ. Cho nên, ngươi không có ý định cùng ta giải thích một chút, chuyện gì xảy ra, để ngươi đều tính toán một lần nữa lợi dụng nhị trọng thân đem chính mình che giấu. Chương 796, cùng Thông Thả gà bài. Chương 796, cùng Thông Thả gà bài. Thông Thả mang trên mặt một ít vết bỏ. Có phải là ta không hỏi ngươi, ngươi liền không có ý định cùng ta nói chuyện này? Thông Thả nghĩ như vậy, nhìn xem Tô Hoài, trên mặt biểu lộ đều là nghi ngấm. Thế nào, tính toán bỏ qua ta? Kết quả hiện tại phát hiện Còn không phải là ta không thể." Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẹn nụ cười. "Làm sao có thể, chỉ bất quá xác thực, thậm chí là chính ta đều không có tính toán tham dự lần này sự tình, nếu như nói không phải có người nói với ta một ít chuyện, ta cũng không tính nói sự tình lần này." Tô Hoài bướt bướt mi tâm của mình, dĩ nhiên chuyện lần này, đích thật là một kiện không nhỏ sự tình, có thể là sự tình này bên trong không bảy mặt, mình có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Tối thiểu hiện tại Tô Hoài vẫn là không thấy được. Trừ phi những người kia thật sự có thể giết chết một cái mặt nạ người biết, sau đó nghiên cứu đối phương thi thể, hoặc là từ trên người đối phương được cái gì đồ vật thậm chí là một số bí mật đều có thể. Thế nhưng những này đối với Tô Hoài để nói, không có bao nhiêu tác dụng ảo tô hoài thở dài. Nói thật ra, ta còn thực sự vốn là không có ý định tham dự chuyện lần này. Thông Thả đối với âm thanh mẫn cảm, để nàng cũng là phân tích ra Tô Hoài câu nói này lại là nói thật. Cũng chính là nói, đối phương thật là tính toán như vậy. Thông Thả trầm tư một chút. Nguy hiểm như vậy, đại khái so với lần trước người máy tăng dần sự tỉnh, lại muốn nguy hiểm một điểm. Thông Thả nhẹ gật đầu. Lần trước, đây chính là một khi không đúng, đó chính là toàn quân bị diệt kết quả, liền xem như Thông Thả chính mình cũng không có bao nhiêu có khả năng tại chuyện kia bên trong sống sót năm chắc đừng nhìn tự hồ đến cuối cùng vô luận là nàng vẫn là tô hoài hai người đều còn sống mà còn tô hoài còn được đến không ít thứ chuyện này chỉ có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại tất nhiên nguy hiểm như vậy như vậy liền tự nhiên có đem đối ứng chỗ tốt nếu không ai sẽ đi tham dự chuyện này a thong thả gật gật đầu Tốt, ta sẽ thử liên hệ nhị trọng thân những tên kia thế nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn phải biết những tên kia vì cái gì không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cũng là bởi vì bọn họ đầy đủ cẩn thận Thông Thả sau khi nói đến đây, trên mặt còn lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Thiên tài hiệp hội bên kia, không phải có không ít nhị trọng thân sao, trực tiếp dùng cái kia không được sao? Thông Thả lời này ngược lại là cho Tô Hoài nhắc nhở, tiếp lấy Thông Thả còn nói thêm, "Mà còn, ta cảm thấy thiên tài hiệp hội bên kia muốn gánh chịu đại bộ phận, chúng ta cùng nhị trọng thân ở giữa quan hệ không tốt trách nhiệm. Khoa học thí nghiệm là cái gì? Đó chính là vô số lần thử lỗi, mặc dù nói có lý luận chỉ đạo, thế nhưng bất kỳ một cái nào lý luận đưa ra, nhất là sinh vật thí nghiệm, đối với chuột bạch còn có hầu tự đến nói, tuyệt đối không phải cái gì mỹ diệu sự tình." Mà nhị trọng thân nhìn 640 giống như là nhân loại, thậm chí là còn có thể biến thành nhân loại, nhưng là cùng nhân loại có thể là có chênh lệ không nhỏ, cho nên không bị trở thành người, mà là xem như thí nghiệm dụng cụ, cũng rất bình thường. Thậm chí là nghe một chút đối phương thành quả nghiên cứu, lợi dụng nhị trọng thân tế bào, như vậy nhị trọng thân theo bọn hắn nghĩ, là cái gì tình hình, cũng liền có thể tưởng tượng được. Đã như vậy, đến lúc đó đừng nói chuyện mình là thiên tài hiệp hội người, đối phương trực tiếp sồ lông. Nếu là đối phương cũng biến thành địa nhân, mặc dù nói hiện tại chính là địch nhân, thế nhưng dạng này sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng thêm việt phước. Hai bên đi thôi ngươi thử cùng nhị trọng thân liên lạc một chút ta cũng đi cùng tiền tài hiệp hội bên kia liên lạc một chút chương 797 tiếp xuống tính toán chương 797 tiếp xuống tính toán thông thả trực tiếp đi dù sao tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì mà còn bọn họ thời gian cũng không tính toán nhiều phải biết cái kia trung niên nam nhân chỉ cho bọn hắn một ngày thời gian nghỉ ngơi cho nên cái này thời gian một ngày bọn họ liền muốn liên lạc lên đối phương sau đó nói phục đối phương về sau tiến hành giao dịch đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng câu hỏi bên này ngược lại là có tốt dù sao Thiên tài hiệp hội bên kia, đối với nội bộ thành viên, chỉ cần ngươi không phải sinh vật cùng cơ giới xung đột, như vậy vấn đề liền không lớn. Chỉ cần cho lên đối phương chào giá, như vậy liền có thể giải quyết. Nhưng là cùng nhị trọng thân tiếp xúc chính là vấn đề lớn. Tối thiểu hiện tại phong thả còn không có tìm được một cái cơ hội tốt. Chỉ bất quá bên này, Tô Hoài vẫn là trước liên lạc lên tiên tài hiệp hội bên này. Thế nhưng lần này, ngược lại là cũng không phải là liên hệ mật mạng hoặc là thiếu nữ khối lỗi, mà là trực tiếp ở bên kia treo một cái thiệp. Cần một tấm có khả năng hoàn toàn giấu đi mặt nạ của mình, có nói chuyện riêng. Rất nhanh phía dưới liền có không ít người bắt đầu xây lầu, thế nhưng một cái hữu dụng đều không có. Thời gian vẫn tương đối gấp, nếu như nói chờ chút còn không có người hồi phục lời nói, như vậy cũng chỉ có thể đủ đi mập mạp còn có hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích bên kia hỏi một chút nhìn. Trên thực tế, hai người cũng là đã thấy tô hoài hỏi thăm cái này, chỉ bất quá hai người ai cũng không có tham dự, chuyện này, tô hoài không có cầu đến phía bên mình, bọn họ cũng sẽ không bên trên chạy đi làm cái gì, trừ phi nói là tô hoài trên tay có thứ mà bọn họ cần. Thiếu nữ khôi lỗi bên kia, đích thật là có không ít muốn nổi vật, thế nhưng như vậy có bác nhưng là không có. Mặt mặt bên này cũng giống như vậy, nếu như nói thiếu nữ bên kia còn có nhất định muốn đổ vật lời nói, như vậy bên này, liền là cái gì đều không muốn. Bởi vì bọn họ hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, tất cả mục tiêu cũng là vì đem mặt nạ sẽ kéo xuống thần đàn. Cho nên bọn họ tất cả tài nguyên, trên cơ bản đều là hướng bên này dựa sắp vào. Liền xem như có cái gì muốn, trên cơ bản những người này đều rất nhấn mại. Người nói bọn họ là người điên, không có vấn đề, thế nhưng bọn họ cũng rất khắc chế. Chỉ có thể nói, người như vậy mới là đáng sợ nhất thế nhưng có khả năng thành tựu nhất định sự tình người như thế nào lại không có phần này nghĩ được đâu cho nên mập mạc là hoàn toàn không có ý định đúng tay tôi hỏi chuyện bên này tôi Hoài mặc dù nói sắc thực xem như là một cái không sai chiến lược thế nhưng hắn cùng mập mạc bọn họ vẫn là không nhỏ khác biệt cũng không phải là sức chiến đấu mà là tại lực chấp hành bên trên đối với mặt nạ hội mập mạc bọn họ là rất nghiêm túc muốn đem những người này toàn bộ đều kéo xuống vì loại này sự tình liền xem như trả giá chính mình tất cả đều không quan trọng thế nhưng tôi hỏi không có khả năng dạng này tôi hỏi đối với mặt nạ hội Hoàn toàn chính là một loại thái độ thờ ơ cho nên khẳng định là sẽ không vì bọn họ, cùng mặt nạ sẽ liều mạng. Đã như vậy, như vậy liền đem đối phương đặt ở trung lập vị trí bên trên là tốt nhất. Thậm chí là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vị trí bên trên. Thiếu nữ khôi lỗi bên kia, còn hơi có chút khác biệt. Nàng là loại kia, liền xem như rất mong muốn đổ vật, cũng sẽ chỉ lấy ra giá tiền rất lớn nệ, mà sẽ không đổi tới làm cái gì, đặc biệt vẫn là cho người khác hỗ trợ. Nàng cũng không có hào tâm như vậy. Cho nên lúc này, hai người đều đang nhìn mà còn hai người mặc dù nói sẽ không chủ động hỗ trợ, thế nhưng tôi hỏi nếu như nói cầu đến hai người bọn họ trên thân thời điểm, bọn họ còn là sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. dù sao, tôi hỏi trên thân đồng dạng có thể ép đi ra không ít chất béo phạm. chương 798 kinh khủng đỉnh cấp vũ khí. chương 798 kinh khủng đỉnh cấp vũ khí. thế nhưng rất đáng tiếc, hai người bản tính, trung vi là đánh nhầm. hoặc là nói thiên tài trong hiệp hội rất nhiều người, cho nên có thể đủ thỏa mãn tôi hỏi bên này yêu cầu. hoặc là nói tại sinh vật phương diện có chỗ nghiên cứu, thứ này thật là đã coi như là thông thường vật phẩm giao dịch. rất nhanh. Liên hữu dụng một người trực tiếp liên lạc lên Tô Hoài. mà tên của đối phương thì là Tư Nội Khắc. Cái tên này, thật sự chính là đại chúng. Liên thật là ngươi tại trên đường phố, kêu lên một câu Tư Nội Khắc, phải có mấy người quay đầu nhìn ngươi loại kia trình độ. Cho nên, ngươi cần cái gì? Tư Nội Khắc bên kia trực tiếp cho Tô hỏi phát tới một đầu thông tin. Tô hỏi trực tiếp hỏi, có hay không mang theo nhị trọng thân hiệu quả mặt nạ ra người? Có, thế nhưng ta bên này cần một phần 767 nhân quả luật vũ khí, tốt nhất là sổ sinh tử. Sổ sinh tử? Không sai. Tại người máy kho vũ khí bên trong là thật tồn tại như thế một loại vũ khí. Chính xác đến nói, cái này đã không tính là vũ khí, mà là một loại uy hiếp. Đơn giản đến nói, chính là lợi dụng nhân quả luật, tạo thành cùng loại với sổ sinh tử đồng dạng hiệu quả. Chỉ cần tại máy móc bên trên ghi chép đối phương tin tức, liền có thể thành công giết chết đối phương. Tối thiểu tại người máy chế tạo ra cái này vũ khí về sau cũng không có phát hiện, có ai có khả năng trốn qua cái này truy sát, liền xem như lúc ấy lại thế nào cờ người đều sẽ chết. Thế nhưng duy chỉ có một cái vấn đề nhỏ. Lúc ấy khởi động một lần sổ sinh tử, người máy trực tiếp dành thời gian một cái tinh hệ năng lượng để chòm sao kia đều biến thành nhiên liệu, về sau thứ này khởi động số lần đều không đủ một tay số lượng. Cho nên thứ này liền xem như tại nhân loại trong tư liệu đều biến thành một loại truyền thuyết. Trên cơ bản là không có người sẽ biết bọn này, liền xem như biết rõ, bao nhiêu cũng đều là cảm thấy, cái này bất quá chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng hiện tại, đối phương lập tức nói ra vật này, Tô Hoài cũng là lập tức hứng thú. Đối phương muốn phục chế cái này vũ khí, có khả năng, thế nhưng đại gia trên cơ bản đều biết rõ, thứ này năng lượng tiêu hao rất lớn mà bây giờ năng lượng trình độ có rất cao tăng lên sao? cũng không có, liền xem như thông qua thiên tài hiệp hội bên này, trên thực tế năng lượng còn không có một cái chất tăng lên, liền xem như đối với phía trước có chỗ tiến bộ, cũng chính là từ một cái tinh hệ biến thành nửa cái tinh hệ, đối với người mà nói, xác thực đã rất lợi hại, thế nhưng đối với cái này vũ khí đến nói, vẫn là xa xa không đủ, thậm chí liền xem như bí hiểm đều không thể tạo thành, thế nhưng ẩn chứa trong đó tri thức, vậy coi như chân quý, phải biết nhân quả luật, không mệt chỉ là đơn thuần vận mệnh, thời gian, không gian, cơ hội là tất cả. Ngươi đều có thể toàn mệnh chuyển bên trong tìm tới án. Được đến cái này, tương đương với được đến một phần đối với vận mệnh nghiên cứu tư liệu. Liên xem như tô hoài nhìn xem phía trên kia tư liệu đều là một trận mê muội, thậm chí chỉ là nhìn một chút, hi hỏa bên này cơ sở dữ liệu đều không thể hoàn toàn bỏ niêm phong phần tài liệu này. Bởi vì cần tính toán lực còn có không gian thực sự là quá to lớn, không phải hiện tại hi hỏa có khả năng gánh chịu. Trừ phi nói là, tô hoài đột nhiên nghĩ đến một điểm, đó chính là phía trước người máy cơ giới tinh cầu đâu. Nhất định phải là cái kia đẳng cấp đồ vật mới có thể đối phần tài liệu này tiến hành giải độc Nói thật ra, thiên tài hiệp hội nắm giữ đẳng cấp này đồ vật, hắn cũng không có bao nhiêu nghi hoặc. Dù sao, năm đó người máy nhất tộc đỉnh phong thời điểm, có thể là chiếm cứ một phần tư vũ trụ, không thua kém nhân loại a. Chương 799, mở rộng giao dịch. Chương 799, mở rộng giao dịch. Cho nên chế tạo máy móc tinh cầu cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái. Nói như vậy, trong tay đối phương có như thế một viên cơ giới tinh cầu, tựa hồ là chuyện rất bình thường. Tôi hoài sờ lên cảm. Trên thực tế giao cho đối phương vật như vậy, là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Bởi vì liền xem như tôi hoài chính mình, cũng không xác định chính mình có khả năng hay không kháng trụ vật này. Những năm gần đây, không phải là không có người nghiên cứu phải giết này chủng loại loại hình vũ khí, pháp tác lớn vi lực nghiền ép trên cơ bản mới là chủ yếu. giống như là một chút bí quyệt, nói ví dụ như là chớ chú loại hình, xác thực cũng có, thế nhưng rất đáng tiếc, cũng không nhiều, mà còn hiệu quả đồng thời chẳng ra sao cả. trên cơ bản đều nhận đến pháp tác áp chế, duy chỉ có cái này sổ sinh tử, là chân chân chính chính không có người đỡ được quá. cho nên, mình có thể ngăn lại sao? đối phương nếu như nói thật tạo ra đến, sau đó đối tượng mình động thủ làm sao bây giờ? sau đó chính là nếu như nói chính mình giao cho đối phương vật này chính mình nên muốn chút gì đơn thuần một cái nhị trọng thân hiệu quả mặt nạn có thể là không đủ để cho tô Hoài hài lòng liền xem như nhị trọng thân có khả năng chín phục chế người khác năng lực ở phía trên cũng không được đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ta muốn một viên cơ giới tinh cầu lần trước xuất hiện qua loại kia trình độ tô Hoài trực tiếp mở miệng trên thực tế lấy hai loại đông tây chi gian giá trị đến bình phán lời nói thật đúng là khó mà nói hai cái đến tuột cùng cái nào tương đối quý giá thế nhưng không hề nghi ngờ chính là đối diện tư nội mặt. Bên kia, một cái mặc trên người màu đen áo khoác, mang theo mũ trùm, thậm chí là cả khuôn mặt đều bị mặt nạ phòng độc che lại người, ánh mắt lộ ra đến một vẻ điếu ý thật thú vị, cho nên tên kia đã đoán được, tình hình kinh tế của ta có như thế một vật sao. Tư nội khác, thiên tài hiệp hội hai vị mấy cấp độ cấp hội viên, mà còn cái bài danh này còn đặc biệt gần phía trước. Hắn cũng không phải là loại kia đơn nhất nghiên cứu một phương hướng nào đó đại lao, mà là đối với bất luận cái gì phương hướng đều có chỗ đọc lướt qua, hơn nữa còn đều rất lợi hại. Sở dĩ không có tiến vào vị trí, chẳng qua là bởi vì vị trí chỉ có 9 người có thể nói chín người này chỉ cần có người chết hắn tùy thời đều có thể thay thế đi lên nhị trọng thân chủ yếu nghiên cứu trên thực tế chính là hắn đang phụ trách cho nên hắn thật đúng là không thiếu tiền mà còn cơ giới tinh cầu lúc ấy mặc dù nói đại bộ phận đều bị đập nát nhưng là vẫn có một bộ phận rơi xuống nhân loại trên tay với lúc trên tay của hắn thật đúng là có một viên cũng chính là bởi vậy hắn mới đối với cái này nhân quả luật vũ khí hung thú thế nhưng nếu như nói đem viên tinh cầu này cho đối phương hắn đối với nhân quả luật nghiên cứu không thể nghi ngờ phải chậm hơn rất nhiều hắn cùng hạng mục rất nhiều không có khả năng đem trong tay mình còn lại công tắc dừng lại chuyên chú như thế một cái hàng mục cho nên cơ giới tinh cầu không có khả năng bên trong máy tính ta hữu dụng, thế nhưng ta có thể cho ngươi một cái tử tinh chiến hạng, bên trong mang theo đẩy vũ khí cái chủ loại kia mà còn đơn thuần dựa vào lực hút liền có thể phá hủy tiểu hành tinh cái chủ loại kia thế nào? Nếu như nói ngươi không đồng ý như vậy lần giao dịch này liền dừng ở đây. Tư nội khắc bưng lên đến trên bàn cà phê. Trên thực tế hắn đối với lần giao dịch này cũng không phải là rất quan tâm, bởi vì nhị trọng thân đại bộ phận đồ vật đều ở trong tay của hắn. Liền xem như tư liệu bị hắn thả ra. Thế nhưng ai còn có khả năng không cho hắn mặt mũi này? Mà còn đối phương muốn chính là một cái hoàn chỉnh nhị trọng thân năng lực mặt nạ, loại này đồ vật, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra được đỉnh. chương tam đứng đầu thiên tài. chương tam đứng đầu thiên tài. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải không hề có một chút phiền thức. Trên thực tế, võ đạo hội chuyện bên kia, hắn cũng đã nghe nói. Đại bộ phận thiên tài hiệp hội người, đối với chuyện này trên thực tế đều là ôm một loại, nhìn việc vui liền được tâm thái. Dù sao đối với mặt nạ hội. Bọn họ đồng thời sẽ không cảm thấy mặt nạ sẽ là cái gì thần minh, dù sao, đối với khoa học gia đến nói, thượng đế đã chết. Thế nhưng bọn họ rất hiếu kỳ à, vì cái gì mặt nạ sẽ có một loại cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt biểu hiện? Thậm chí là sống thời gian dài như vậy, là không phải là bởi vì đối phương cùng nhân loại khác biệt. Một cái thần bí giống loài, làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ đâu? Cho nên giải phẫu đối phương, liền biến thành gần như tất cả thiên tài hiệp hội người ý nghĩ. Thế nhưng tất cả mọi người là người văn minh, không văn minh, đều gia nhập mập mạp cái kia tiểu đoàn thể. Cho nên đối với cái kia đoàn thể Tất cả mọi người là một loại, quan sát thế nhưng sẽ không trực tiếp tham dự ý nghĩ, cho nên tôi hoài muốn như thế một cái mặt nạn, tư nội khắc bao nhiêu cũng là phát giác, đối phương đại khái là muốn đối với việc này bên trong làm những chuyện gì, thế nhưng chính mình thân phận không tiện lắm đi. Đã như vậy, nhị trọng thân đích thật là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hiện tại, vô luận là cái gì phân thân loại kỹ năng, trừ phi nói là loại kia lợi dụng thân thể của mình tổ chức, sau đó một lần nữa biết một cái phân thân của mình. Bằng không, khẳng định là sẽ có khác biệt. Đây cũng là vì cái gì nhị trọng thân như thế được đến bọn họ nghiên cứu sinh vật người yêu thích cho nên đối phương muốn cầm tới một cái sát thực có thể tin mới áo lót như vậy cũng chỉ có thể đủ đến tìm hắn liền xem như cầu tới người khác cuối cùng cũng phải đến hắn nơi này nếu như nói đối phương không phải một cái theo đuổi hoàn mỹ người như vậy liền làm tư nội khắc không nói đi chỉ bất quá dạng này người một điểm chút ít sai lầm đều sẽ làm cho đối phương trực tiếp tử vong chính mình chỉ cần đến lúc đó đi tiếp nhận đối phương di sản là được rồi tư nội khắc nghĩ như vậy sau đó thì làm mở ra máy truyền tin của mình dị dị đến một chuyến ta văn phòng tiếp xuống có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi mặc dù nói chỉ là đơn giản giải trừ một cái. Thế nhưng hắn bao nhiêu cũng coi là minh bạch Tô Hoài người này. Đối phương sẽ lựa chọn cùng hắn giao dịch khả năng cũng không lớn. Mặc dù nói có, thế nhưng võ đạo hội bên kia đích thật là phải nghĩ biện pháp đi qua một chuyến không. Dù sao, lần này, vô luận là mặt nạ sẽ thành công vẫn là thất bại, đều có không ít thứ là có thể lấy ra chơi một chút. Mặt nạ sẽ như quả nói thật bị đánh lén thành công, như vậy mặt nạ biết thi thể, hắn khẳng định là muốn một phần. Nếu như nói mặt nạ người biết thất bại, mập mạc bên kia người còn phải vớt một cái. Mặc dù nói đám người kia rất cố chấp, thế nhưng thiên tài hiệp hội người có mấy cái không cố chấp thậm chí là cái kia mập mạp là cái gì có thể cầm tới nhiều như thế nhị trọng thân tư liệu trên thực tế cái kia mập mạp chính là đệ tử của hắn cứ việc nói có chút bất hiếu chính là nhưng là hắn hay là không có khả năng như thế tùy ý từ bỏ chính mình cái này đệ tử a dù sao một số thời khắc dùng để công kích âm trận là thật tốt 2.5 dùng thế nhưng trong tay hắn còn có công việc cho nên khẳng định là không thể nào chính mình đi qua đã như vậy như vậy tìm người đi qua chính là là hắn chế tạo ra người nhân tạo chuyên môn dùng để xử lý một chút hắn trên sinh hoạt bị vặt cho nên thay thế hắn đi qua. Ngược lại là vừa vặn. Rất nhanh, một cái màu xanh tóc ngắn mặc trang phục hầu gái nữ tử đi đến. "Xin hỏi có chuyện gì sao, chủ nhân?" Chương 801, liên tiếp ngoại ý muốn. Chương 801, liên tiếp ngoại ý muốn. Dịch cũng không hiếu kỳ nhà mình chủ nhân muốn làm gì, bởi vì đầu não rất thông minh, cho nên chính mình một cái người nhân tạo, là hoàn toàn không thể lý giải. Dịch liền an tâm chờ lấy đối phương mệnh lệnh liền tốt. Chỉ bất quá tư nội khắc lúc này trên mặt biểu lộ đều là cổ gái, bởi vì phòng đoán của hắn sai, Tô Hoài cũng không có cự tuyệt hắn giao dịch, mà là đáp ứng. Một cái nhị trọng tân hoàn mỹ mặt nạ còn có một viên tử tinh chiến hạng, tràn đầy vũ khí cái chủ loại kia, đổi một phần sổ sinh tử tư liệu. chỉ bất quá tô hoài vẫn là có cái yêu cầu, đó chính là hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích bên kia, còn thiếu nợ hắn một chiếc tiêm tinh hạng, cho nên để hắn trực tiếp hỗ trợ liên đối tiêm tinh hạng cùng một chỗ mở không đi qua là được rồi. mà còn tốt nhất nhanh một chút, tại trong hôm nay đến hàng. nói thật ra, cuối cùng cái kia đến hàng yêu cầu là thật có chút quá đáng. nếu như nói là bình thường, tư nội khắc mới sẽ không để ý loại này sự tình, thế nhưng có một chút, hắn phải thừa nhận, đó chính là tô hoài nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cảm nhận được thú vị. Cho nên, hắn cũng đồng ý giao dịch này. Cho nên, ta cần ngươi trước đi một chuyến trạm không gian bên kia, sau đó, tư nội khác bên này an bài sự tình, bên kia, Tô Hoài thì là lòng một khẩu khí. Mặc dù nói bật như vậy giao ra, sắp thực nguy hiểm, thế nhưng làm đồng dạng vũ khí được bày tại trên mặt nội, như vậy không mở động thời điểm, mới là cái này vũ khí nguy hiểm nhất thời điểm. Mà một khi khởi động, như vậy cũng liền không đáng sợ nữa. Cho nên đối phương nếu như nói lần thứ nhất khởi động vũ khí chính là đối phó hắn, như vậy Tô Hoài cũng nên nhận. Mà còn, hắn không cảm thấy, coi hắn biết chuyện này sẽ không có một chút chuẩn bị, liền làm cho đối phương khởi động thứ như vậy, sau đó giết chết chính mình, mà còn hắn đối với chính mình có lòng tin. đã như vậy, thứ này cho đối phương chính là mà lên cùng đối phương giao dịch, đích thật là lựa chọn tốt nhất. thông qua như vậy một đoạn thời gian, hắn cũng là tra được tư nội các thân phận, biết tại thiên tài trong hiệp hội, đối phương cũng là đứng đầu cái kia đám người. trừ đối phương đến hải ngoại, có rất ít thiên tài có khả năng tại thời gian này đem thứ mình muốn đưa tới. nếu như nói chỉ là một cái mặt nạ, như vậy tự nhiên có thể sử dụng không gian truyền tống kỹ thuật thế nhưng một chiếc vũ trụ phi thuyền. Ân, thứ này mặc dù nói không biết hiện tại tới có làm được cái gì, thế nhưng sớm một chút tới, khẳng định muốn so một chút tới muốn tốt. Nơi này liền xem như về sau nổ tung, Tô Hoài cũng có cái kia nắm chắc có khả năng bên trên phi thuyền. Mà còn, tin tức tốt còn không chỉ cái này một cái, Thông Thả bên kia cũng là chuyển tới một tin tức. Đó chính là nhị trọng thân bên kia đã liên lạc lên. Không những như vậy, đối phương tựa hồ cũng có chính mình suy tính, cũng không có vừa lên đến liền chém chém giết giết. Ngược lại là cùng Thông Thả hàn hai bên xem như là nói cực kỳ vui vẻ. Chỉ bất quá nhị Trọng Thân bên kia cũng là nói ra một cái yêu cầu, thế nhưng cũng không có cùng Thông Thả nói, mà là để Thông Thả chuyển lời Tô Hoài, muốn cùng Tô Hoài đơn độc gặp một lần. Tô Hoài không biết đối phương muốn làm gì, thế nhưng tất nhiên đối phương 413 biểu hiện ra ngoài thành ý, như vậy liền gặp một chút đi. Rất nhanh, Thông Thả liền mang theo một cái khuôn mặt bình thường nữ tử đi đến. Đối phương tướng mạo chính là phía trước Thông Thả bên người người đại diện. "Ân, ngươi tốt." Tô Hoài biết đối phương gọi là Hồng tỷ, thế nhưng nhị Trọng Thân thật đúng là không biết nên tiêu cái gì. Hồng tỷ nở nụ cười. "Tô tiên sinh không cần khách khí, gọi ta Hồng tỷ liền được." Chúng ta nhị trọng thân biến thân về sau, chính là người này. Tô Hoài gật gật đầu. Cho nên, Hồng tỷ có yêu cầu gì? Hồng tỷ nhìn xem Tô Hoài, chậm rãi nói ra một cái, để Tô Hoài làm sao cũng không nghĩ tới yêu cầu. Ta muốn gia nhập Thiên Tài Hiệp Hội. Chương 802, cùng nhị trọng thân giao dịch. Chương 802, cùng nhị trọng thân giao dịch. Hồng tỷ nhìn xem trước mặt Tô Hoài, trên mặt biểu lộ đều là nghiêm túc. Tô Hoài biểu lộ thì là tương đối đau đầu. Mặc dù nói đã nghĩ đến, đối phương khả năng sẽ cho chính mình một cái chuyện rất phiệt phức. Thế nhưng Tô Hoài làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương nói ra yêu cầu sẽ như vậy, phiền phức. Nói như thế nào đây, đối phương cùng Thiên Tài Hiệp Hội, hoặc là nói Nhị Trọng Thân cùng Thiên Tài Hiệp Hội ở giữa mâu thuẫn, tôi hoài không hề hoài nghi giữa hai cái này mâu thuẫn. Đương nhiên, cái này mâu thuẫn chỉ là đơn thuần Nhị Trọng Thân đối Thiên Tài Hiệp Hội. Dù sao, cùng Thiên Tài Hiệp Hội so ra, Nhị Trọng Thân thực sự là quá yếu. Mà còn, Nhị Trọng Thân nếu là muốn đứng tại trước sân đấu, như vậy Thiên Tài Hiệp Hội chính là tất nhiên phải giải quyết. Vừa nghĩ như thế, đối phương muốn gia nhập Thiên Tài Hiệp Hội, từ nội bộ Tiên Công cũng không phải cái gì quá khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ bất quá còn có một vấn đề chính là tất nhiên đã biết nhị trọng thân năng lực, như vậy, thiên tài hiệp hội bên kia khẳng định sẽ biết xử lý như thế nào cùng dự phòng. Dạng này, liền xem như gia nhập đối phương, thật có hiệu quả sao? Thế nhưng Tô Hoài rất nhanh liền nghĩ đến một điểm khác, đó chính là đối phương tiến hóa. Nếu như nói vốn có năng lực không cách nào có hiệu lực, như vậy, được đến năng lực mới chính là. Tô Hoài nhìn đối phương, khỏe miệng đột nhiên câu lên. Thế nào, liền tin tưởng ta như vậy, cảm thấy ta nhất định sẽ giúp các ngươi bảo mật, hay là nói, các ngươi đối với vũ khí bí mật của mình, tự tin như vậy, có khả năng lừa qua những thiên tài kia? hông tỷ trên mặt lộ ra một cái nụ cười, một cái mang theo nụ cười chế nhạo, thật không hổ là gia nhập cái kia tổ chức người, ngươi cùng bọn họ thật sự chính là giống, đều là giống nhau cao ngạo. các ngươi còn không có vô vui đâu, cứ như vậy, các ngươi sẽ không phải thật cho rằng mình đã là đệ nhất thiên hạ à? chỉ cần là người, liền sẽ có nhiều điểm. không tỷ nhìn xem tô hoài, ánh mắt bên trong không có khiếp đảm chút nào, chỉ là nhìn chăm chăm tô hoài, giống như nhìn chăm chăm một cái thu săn. tô hoài cảm giác được đối phương sắc khí, nở nụ cười. thiên tài cùng gián điệp ở giữa chiến tranh, có chút ý tứ. tô hoài gật gật đầu. Được, chuyện này ta sẽ giúp ngươi một cái, như vậy, ngươi đây, vật của ta muốn đâu?" Hồng tỷ mở ra tay. "Ta một người như vậy tới, khẳng định không có mang theo, yên tâm, ta cũng sẽ không nuốt lời chờ ta một chút liền để người tới." Đó lấy, Hồng tỷ tại máy truyền tin của mình về trên là cái gì, rất nhanh, hai cái tướng mạo người bình thường liền đi đến. Hai người hướng về phía Hồng tỷ nhẹ gật đầu, sau đó ba người lẫn nhau tiếp xúc một cái, không có nhìn thấy ba người nói chuyện, sau đó hai người liền trực tiếp bắt đầu biến hóa. "Đừng nói, đây là Tô Hoài lần thứ nhất nhìn thấy nhị trọng thân hoàn chỉnh biến hóa." toàn bộ thân thể tựa như là đường cong một dạng nhưng lại có một loại sinh vật cảm nhận cùng hắn nói đây là sinh vật không bằng nói là cái nào đó trong phòng thí nghiệm chạy ra bật thí nghiệm loại cảm giác này thật sự chính là tinh thần ô nhiễm rất nhanh hai cái nhị trọng thân liền vươn ra cánh tay của mình liền xem như cánh tay thoạt nhìn cũng chỉ giống như là đường cong tạo thành xúc tu đồng dạng tô hoài không có gì phản ứng trực tiếp tùy ý đối phương đặt ở trên người mình rất nhanh thân thể của đối phương liền phát sinh biến hóa cực lớn thân thể y phục rất nhanh liền hoàn toàn biến thành tô hải bộ dạng tô hải song nhị trọng thân tô đứng chung một chỗ cái kia cảm giác tựa như là đang soi gương đầu dạng. Bên cạnh thông thả cũng giống như vậy. Tô Hoài nhìn từ trên xuống dưới một cái khác chính mình sau đó hài lòng nhẹ gật đầu nguyên. chương 803, giao dịch đã tới. chương 803, giao dịch đã tới. Không thể không nói, làm Tô Hoài lấy một loại người một nhà ánh mắt nhìn xem nhị trọng thân thời điểm, liền sẽ phát hiện, đối phương thật sự chính là một cái không sai đồng đội. Cứ việc nói có tư liệu của đối phương, thế nhưng Tô Hoài cũng vẫn là kiểm tra một chút. Không sai, không có vấn đề gì. Thông tỷ bên kia vẫn như cũng là mỉm cười, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì đã bạo nộ rồi. Không nói những cái khác, loại này kiểm tra thủ pháp, thấy thế nào đều giống như giải phẫu phía trước thao tác, loại này cảm giác sẽ chỉ làm nàng, hoặc là nói nhị trọng thân nhất tộc, cảm thấy phẫn nộ chỉ bất quá, hiện tại dù sao vẫn là giao dịch song phương, cho nên đối phương liền tính là nói như vậy, bọn họ cũng đúng là không tốt lắm động thủ. Thế nhưng Hồng tỷ nhìn thoáng qua nhị trọng thân to, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý dù sao hiện tại, tất nhiên đã là đồng đội, mà còn thay thế thân phận của đối phương, còn được đến đối 287 phương tán thành, như vậy tiếp xuống lợi dụng thân phận của đối phương làm ra một chút khác người sự tình, tự nhiên cũng không phải vấn đề gì đến lúc đó làm cho đối phương có tổn thất gì có thể không đến mức thế nhưng làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Tô Hoài nhìn đối phương, mặc dù nói đối phương cười rất hiền lành, thế nhưng Tô Hoài vẫn là từ đối phương tiêu dung bên trong cảm thấy một cô ác ý chỉ bất quá cũng không có cái gọi là dù sao đối phương nếu là thật dám làm cái gì như vậy Tô Hoài thật đúng là dám đem đối phương đưa đến thiên tài hiệp hội bên kia đi. Tô Hoài trên mặt đồng dạng treo lên nụ cười, song Vương thật nhìn liền thật giống như là bằng hữu đồng dạng. rất nhanh bên này Hồng Tỷ liền rời đi, mà thông Thả thì là lưu tại trong phòng đợi đến Hồng Tỷ rời đi. Thong thả lập tức bắt đầu kiểm tra cả phòng. Còn tốt, bên này ngược lại là không có thứ gì. Thong thả ngồi tại tôi hoài trước mặt. Ngươi không chuẩn bị chút gì đó? Tôi hoài nở nụ cười, sau đó lấy ra đến hai cô thân thể. Đó là hai cái khôi lỗi, rất nhỏ, tựa như là vẽ tranh dùng cái chủng loại kia cơ thể người hình mẫu đồng dạng. Tóc hoặc là móng tay. Tô hoài trực tiếp vuốt tay, Thong thả chỉ là tại trên tóc của mình hơi qua một cái, sau đó một sợi tóc liền rơi rơi xuống, sau đó liền bị Thong thả đưa tới tô hoài trong tay. Tôi hỏi trực tiếp đặt ở khôi lỗi của mình phía trên, sau đó đem khôi lỗi để dưới đất rất nhanh, khôi lỗi liền biến thành thông thả bộ dạng. thế nhưng chỉ là đầu biến thành cái dạng kia, thân thể như trước vẫn là khôi lỗi bộ dáng. hui uy, ngươi cái này khôi lỗi là tới khôi hay sao? thông thả trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. nói thật ra, nếu như nói đối phương khôi lỗi cùng chân nhân một dạng, như vậy ngược lại là không có vấn đề gì. thế nhưng đối phương hiện tại cái này là đang làm gì? dù sao thông thả là nhìn không hiểu, nếu như nói cái này liền có thể thay thế nàng, như vậy nàng lựa chọn tự tuyệt. tô hoài nở nụ cười. xin nhờ, ta chỉ bất quá mới được đến khôi lỗi kỹ thuật bao lâu? có khả năng đạt tới loại này tình trạng đã rất không được muốn tiến thêm một bước khối lỗi cái kia cũng phải cần nhiều thời gian hơn nghiên cứu ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Tô Hoài nhìn về phía máy truyền tin của mình đi thôi thiên tài hiệp hội bên kia người đến đem ta muốn vật kia đưa tới đến lúc đó chúng ta thông qua vật kia cùng cái này có lẽ có khả năng làm ra đến song trọng thân phận giả thông thả cái này ngược lại là minh bạch nói trắng ra liên đối nhị trọng thân bên kia trên thực tế chính là song trọng bảo hiểm nếu như nói bên kia không thành công như vậy cũng chỉ có một tầng thân phận giả nếu như nói thành công chính là hai tầng thân phận giả. Sau đó, Tô Hoài đi tới thông thẢ bên cạnh, trực tiếp lặng lẽ cùng thông thẢ nói ý nghĩ của mình. Chương 804, đa trọng thân phận giả. Chương 804, đa trọng thân phận giả. Tô Hoài nghĩ, cũng không phải lợi dụng Khôi lối đóng giả chính mình đi bày lễ tân, mà là để Khôi Lỗi biến thành phía sau điều khiển chính mình. Đơn giản đến nói chính là, nhị trọng thân biến thành Tô Hoài cùng thông thẢ, sau đó Tô Hoài cùng thông thẢ hai cái thì là mang lên mặt nặng. Đứng tại quầy lễ tân, thế nhưng cho người một loại, phía sau còn có người cảm giác, lúc này chính là hai cái Khôi Lỗi công khai. Thông thẢ trên mặt lộ ra biểu tình của quái. Ngươi xác định dạng này không có vấn đề. Tô Hoài nhíu vai. Dù sao, chúng ta cũng không có khả năng thật không đi, vạn nhất tranh tài bên kia xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Mà Còn, cũng không có đơn giản như vậy. Tô Hoài nhìn đối phương. Đi thôi, Thiên Tài Hiệp Hội bên kia cũng, cũng đã cho ta đưa đồ tới. Thông Thả có chút hiếu kỳ, có quan hệ Thiên Tài Hiệp Hội bên kia đến tuột cùng cho Tô Hoài đưa cái gì, nàng nhưng cũng biết, cho nên hiện tại đích thật là hiếu kỳ. Rất nhanh hai người liền đi tới bến cảng. Cho nên nhân ra đến tụt cùng cùng người giao dịch một cái cái gì. Thông Thả rất hiếu kỳ, thế nhưng Tô Hoài cũng không trả lời chỉ lang ngẩn đầu nhìn, thông thả đi theo đối phương ngẩn đầu, rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời một chiếc to lớn vô cùng tiêm tinh hạm chậm rãi hạ xuống. Tiêm tinh hạm, ta nói bên kia cũng không tránh khỏi quá có tiền đi. Mặc dù nói đại gia thực lực đều rất mạnh, thế nhưng tiêm tinh hạm cũng không đồng dạng, đây là tinh chiến bên trong, đỉnh cấp vũ khí, cam lòng đưa cái này, đó là thật bỏ hết cả tiền vốn gì tôi hải chỉ là nợ đủ cười. chân chính trọng yếu đồ vật ở phía trên, thông thả cái này là thật có chút kinh ngạc, người này đến cùng giao dịch cái gì mà tiêm tinh hạm xuất hiện? Trên thực tế cũng hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, mọi người nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tiêm tinh hạm, phía trên không có cái gì thế lực tiêu chí, bên ngoài tất cả đều là đen nhánh, thoạt nhìn trang nghiêm tràn đầy sát khí. Đại gia tộc bên này mặc dù nói có tiêm tinh hạm, thế nhưng đây là ai lại lái tới một cái, bọn họ thật đúng là không biết. Thứ này rất lợi hại, chỉ mất quá bây giờ thời gian này lại tới, mới càng thêm đáng giá nghiền ngấm. Trong một cái phòng, một cái mập mạp mang trên mặt một ít tiêu ý bọn họ đích sắc điên cuồng, thế nhưng cái này không hứng thú bọn họ ngu ngốc. Trên thực tế, có khả năng gia nhập thiên tài hiệp hội đã chứng minh, bọn họ chỉ số IQ liền xem như phân ra đến một phần rất nhỏ, cũng đầy đủ để bọn họ hiểu rõ cái này là cái cái gì tình huống. Thiên tài hiệp hội nói xong không tham dự chuyện lần này, nhưng trên thực tế bọn họ khẳng định có hiểu biết, có trôi nhúng tay. Điểm này, mật mạp là minh bạch. Hiện tại nhiều ra đến cái này tiêm tinh hạm, có thể còn không chỉ tiêm tinh hạm. Mật mạp có thể là hiểu rất rõ trong hiệp hội người, trên cơ bản tiêm tinh hạm đều thuộc về cất bước tỏ giá. Đối với những người này để nói, tiêm tinh hạm làm lễ vật, không phải vấn đề gì. Đồ vật bên trong có khả năng dùng tiêm tinh hạm mới là máu chốt nhất mặc dù nói rất nhiều người cũng không biết trước này tiêm tinh hạm là từ phía trên mới hiệp hội bên kia đi qua thế nhưng có một chút không hề nghi ngờ chính là những người này trên cơ bản đều hiểu rõ một chút tiếp thu đồ vật người là tô hoài tô hoài hiện tại là thân phận gì tiếp thu đồ vật sẽ là cái gì bình thường đồ vật sao tất nhiên không có khả năng tăng thêm ngày mai sẽ là trận thứ 3 so tài phút cuối cùng đưa tới đồ vật khẳng định rất trọng yếu mà còn không những như vậy có chút năng lực cũng đều hiểu rõ tô hoài gia nhập thiên tài hiệp hội sự tình thiên tài hiệp hội cái này chính thể đích thật là sẽ không tham dự chuyện này thế nhưng thiên tài trong hiệp hội tiểu đoàn thể chưa chắc đã nói được a chương 805 hàng đưa đến chương 805 hàng đưa đến cho nên trong này là thiên tài hiệp hội đối tô hoài đầu tư đây là đứng tại tầng thứ hai có thể là còn có một chút người có thể là biết rõ càng nhiều nhất là mật mạc tiếp xúc qua những người kia muốn hú mặt nạ hội thậm chí có thể nói là muốn phát triển thành chiến tranh như vậy cái này tiềm tinh hạm có thể hay không có tác dụng khác. cái này có thể là không phải do bọn họ không nghĩ ngợi thêm a nguyên bản mật mạc bên kia mặc dù nói đã liên lạc không ít người Thế nhưng tất cả mọi người thuộc về loại kia không thấy thỏ không thả chim ương chủ, muốn để những người này trả giá một vài thứ, cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này, Tô Hoài lái tới một chiếc tiêm tinh hạm. Cứ việc nói, tại cường giả đối cục bên trong, tiêm tinh hạm tác dụng không có lớn như vậy. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng là Tô Hoài tại làm chuẩn bị. Mà còn, Apollo gia tộc rời đi, cùng Asura đi tới Tô Hoài bên cạnh, có thể là một chút cũng không có ẩn tàng, cũng chính là nói, đại gia trên cơ bản đều biết rõ chuyện này. Cái này cũng liền đưa đến một vấn đề Tô Hoài bên này bản thân liền đại biểu công ty còn có thiên tài hiệp hội một bộ phận, sau đó thông thả vũ trụ các cơ có năng lượng nhưng đồng dạng không nhỏ, sau đó tăng thêm hạ xua, hạ bổ lộ ra dạng này cộng lại tuyệt đối đã coi như là đỉnh cấp. cho nên đối phương khẳng định có chỗ tính toán, chỉ bất quá cũng không biết bọn họ đến tuẫn cùng muốn đối phương nào động thủ chính là có thể là mặt nạ hội, cũng có thể là mập mạp bên này. trên thực tế bọn họ cũng là bởi vì đây minh bạch một việc, đó chính là mập mạp cũng không nhất định hoàn toàn đại biểu thiên tài hiệp hội, hoặc là nói chuyện này thiên tài hiệp hội thái độ là rất ám nội bọn hắn cũng đều biết mặt nạ biết sự tình muốn đối diện cố sẽ ra tay cũng phải cần dũng khí thế nhưng mập mặt nạ bên kia mặc dù không nói có thể là thiên tài hiệp hội cái tên này đã đầy đủ nói rõ một vài thứ hiện tại xem ra trên thực tế bọn họ là có thể lựa chọn hai bên vấn đề duy nhất chính là đứng tại mặt nạ sẽ bên kia mặt nạ sẽ chắc chắn sẽ không giúp bọn hắn mặt nạ sẽ là có tiếng ai cũng không giúp phía trước cũng không phải là không có người muốn đối diện cố sẽ ra tay cũng có người hy vọng thông qua mật báo được đến mặt nạ biết yêu ái thế nhưng rất đáng tiếc Mặt nạ sẽ bên kia, không có có phản ứng chút nào, thậm chí là không có ứng đối, cái gì cũng không có. Thế nhưng những cái kia khiêu khích mặt nạ người biết toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Cùng thiên tài hiệp hội bên kia khác biệt chính là, mặt nạ biết cái này một bên tựa như là nhân vật mảnh không tiếng động mưa xuân đồng lạc không. Bên kia phong tỏa tất cả, cho nên truyền không đi ra thông tin rất bình thường, thế nhưng bên này, có thể là hoàn toàn không có phong tỏa, chính là như vậy, ai cũng không có phát giác. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng, cứ như vậy, biến mất lặng yên không một tiếng động. Cho nên cùng hắn nói là tham dự mặt nạ biết cái này một bên, không bằng nói là đi theo mặt nạ sau đó mặt uống canh. Đánh cực chính là mập mạp một nhóm người sẽ chết, sau đó có khả năng quân ra đến một điểm trang bị. Nguyên bản đại gia có thể nói là từng người tự chiến, thế nhưng hiện tại xem ra, Tô Hoài bao nhiêu cũng là có ý nghĩa của mình. Đã như vậy, như vậy đem Tô Hoài đẩy tới trước sân khấu, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, vô luận là đứng tại phương nào, khẳng định sẽ trêu chọc đến người khác, như vậy, tìm dẫn đầu đại ca hấp dẫn 2.9 hỏa lực, dĩ nhiên chính là rất trọng yếu. Mọi người lúc này đều trực tiếp liên lạc lên chính mình người tính toán, đi liên lạc một cái Tô Hoài. Chỉ bất quá Tô Hoài lúc này thì là cùng Thông Thả hai người trở lấy phi thuyền hạ xuống. Sau đó, một cái thông tin tín hiệu tiếp thông Tô Hoài bên này. Ngài tốt, ta là Dịch, là tiến sĩ trợ thủ, còn mời ngài lên hạng, tiếp thu một cái ngài độ vật. Chương 806, tiếp nhận phi thuyền. Chương 806, tiếp nhận phi thuyền. Phi thuyền cửa khoang mở ra, sau đó Tô Hoài cùng Thông Thả liền trực tiếp đi tới. Tại trong phòng điều khiển, hai người nhìn thấy đại lượng mặc trên người áo khoác màu đen, mang trên mặt mặt nạ người, ngay tại thao tác phi thuyền. Trong đó một người mặc trang phục hầu gái màu xanh tóc ngắn nữ nhân mang trên mặt nụ cười ôn nhu hai tay đặt ở trên bụng hướng về phía hai người chậm rãi cong lưng thật hân hạnh gặp hai vị ta là tư nội khắp tiến sĩ tôi tớ ta gọi là nhị dịch dịch. hai vị nếu như nói đối phi thuyền có cái gì không hiểu rõ địa phương ta đều sẽ là hai vị giảng giải có quan hệ lái thuyền những người này hai vị cũng không cần lo lắng những người này đều là tiến sĩ chế tạo người sinh hóa không có bất kỳ cái gì linh trí sẽ chỉ dựa theo chỉ lệnh làm việc tiếp lấy nhị lấy ra một cái vòng tay Đây là không bảy có khả năng khống chế trên phi thuyền tất cả người sinh hóa máy tổng kiểm soát, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, vô luận cái gì, bọn họ đều sẽ làm. Đương nhiên, tiến sĩ vị cam đoan bọn họ tính năng, cho nên tại bên ngoài quan thượng cũng không có làm như vậy tinh tế, nếu như nói là một chút đặc thù yêu cầu lời nói, có thể làm không được dịch gì bưởi, nói ra một câu nói như vậy. Thông thả cổ quái nhìn thoáng qua đối phương. Nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là loại kia rất cứng nhắc người. Không có cách, dịch biểu hiện bây giờ, thật chính là ngăn nắp thứ tự, trên thân trang phục hầu gái cũng là loại kia váy dài loại hình, trên thân che cực kỳ chặt chẽ mà còn hai tay còn có màu đen bao tay, một tơ một hào làn da đều không có lộ ra. So với bình thường thời trung cổ trang phục hầu gái đều muốn bảo thủ, không ai từng nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói câu đùa tục. Tô Hoài ngược lại là cũng không thèm để ý, trực tiếp từ trên tay đối phương nhận lấy vòng tay, vòng tay kết nối vào về sau, Tô Hoài lập tức cảm thấy đại lượng sinh mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Tựa như là tổng công tắc nguồn điện ở trong tay chính mình cảm giác đồng dạng. Chỉ cần nghĩ tùy thời đều có thể để đại lượng người sinh hóa đoạn nói rõ, mà còn cái kia số lượng tuyệt đối không chỉ tiêm tinh hạ bên trên điểm này người không những như vậy tô Hoài cũng sẽ không không có chú ý tới đối phương đang lúc nói có thể là một chút cũng không có nâng chiến đấu tử tinh sự tình. chỉ bất quá mãi kiểm soát kết nối về sau tô Hoài rất rõ ràng cảm thấy chính mình nhiều ra tới không ít thứ những này tô Hoài không có đi quản trực tiếp đem tay vòng kết nối quyền hạ giao cho hi hỏa khi hỏa tựa hồ cũng minh mạnh cái gì cũng không có nói ra đến mà là yên lặng đón lấy Đón lấy dịch thì là lấy ra một cái cái hộp nhỏ trong này chính là tiến sĩ cùng ngài giao dịch đồ vật tô Hoài trực tiếp nhận lấy sau đó mở ra. Xuất hiện ở bên trong là hai khối chỉnh thể cùng đất dẻo cao su đồng dạng đồ bật. Thông Thả lúc này cũng là có chút điểm hiếu kỳ, nghiêng đầu liền nhìn lại. Đây chính là lợi dụng nhị 890 có thai tế bảo chế gia đạo cụ. Thoạt nhìn quả thực cùng đất dẻo cao su đồng dạng. Dịch Lật Đầu. Không sai, trên thực tế đây chính là đất dẻo cao su. Chỉ đua một chút. Dịch tiếp lấy thì là nở nụ cười. Thông Thả trực tiếp run lập cập. Tô Hoài ngược lại là cũng không ngại, dù sao thiên tài có điểm lạ đam mê rất bình thường. liền Tính cũng phải, thế nhưng có một chút không hề nghi ngờ, đó chính là người này là tư nội khắp phái tới, chuẩn bị tại sự tình lần này bên trên đúng tay. Cho nên, tiếp xuống dịch tiểu thư chuẩn bị. Tô Hoài cũng không phải là hỏi đối phương tính toán làm cái gì mà là đang hỏi, đối phương chuẩn bị ở chỗ nào? Dịch Lỡ nụ cười. Vẫn là cần làm phiền ngài. Chương 807, cuối cùng một chàng tranh tài. Chương 807, cuối cùng một chàng tranh tài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, A Sủa liền tỉnh lại. Thế nhưng có một số việc tựa hồ không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình có một cái hầu gái. Ngài tốt, ngài chính là A tiên sinh à, ta là mới tới hầu gái ta đã chuẩn bị xong cơm sáng, ngài có thể rửa mặt. Dịch cười ha hà nhìn xem A sau đó thì là cầm y phục chờ ở một bên. A Suo mặc dù nói bối rối một nấy mắt, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua, không có cái gì dư thừa biểu lộ. Sau khi đứng dậy, liền để Dịch hầu hạ chính mình mặc quần áo. ta làm sao không biết, Tô Hoài còn mời hầu gái. A rất là hiếu kỳ. Trên thực tế, nàng không phải ta hầu gái, mà là Tư Nội khác, cũng chính là một thiên tài hiệp hội thành viên, mà còn thuộc về loại kia đỉnh cấp đại lão. Tô Hoài lúc này thì là đứng tại cửa ra bảo mà dịch căn bản không có hầu hạ A Không biết lúc nào đã đứng ở Tô chuẩn bên cạnh. Ân, còn có Thông Thả. Trên thực tế ba người cũng không phải là đặc biệt tới, tối thiểu Tô Hoài cùng Thông Thả hai người không phải. Là Dịch đề nghị tới kêu Hà xua rời giường. Mặc dù nói chỉ là lần đầu tiên nhận biết, thế nhưng Tô Hoài cùng Thông Thả thừa nhận, Dịch là thật số bụng, tuyệt đối mở ra đều là đen. Cho nên hai người cũng không có cự tuyệt, nhìn xem Dịch đùa bỡn Hà xua. Bây giờ nhìn mở hai tay ra triệt để đỡ Hà xua. Tô Hoài bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, nên tham gia trận đấu, nhanh lên đụ theo. Tô Hoài sau đó liền trực tiếp rời đi, ba người không nói thêm gì. Thế nhưng à sủa lúc này, cảm giác chính mình đã chết. Rất nhanh, bốn người liền đi tới sân thi đấu. Chỉ bất quá Tô Hoài bên này thì là có không ít người đều tới. Bọn họ phát ra gặp mặt thân sắc, mà bên này, xác thực cũng có hồi phục. Rất nhanh, phi thuyền cửa khoang mở ra, Tô Hoài thân ảnh, hoặc là nói Khôi lỗi Tô Hoài thân ảnh xuất hiện, thưởng về phía tất cả mọi người ở đây đều nở nụ cười. Hoan nghênh các vị, như vậy, mời đến đi. Một thanh âm vang lên, sau đó thì là Khôi lỗi Phong Thả xuất hiện, sau đó mời mấy người đi vào Dịch tự nhiên là không tại, Tô Hoài làm sao cũng không có khả năng đem Dịch Thả ở nơi này. Bên này mấy người trên mặt đều là một mặt hiểu rõ, dù sao có chuyện lớn như vậy, ngày hôm qua lớn như vậy chiến trận, nếu như nói không có cái gì ứng đối, mới là gặp ủy. Chính là bọn họ hiện tại cũng không xác định, khôi lỗi thật giả. Dù sao, trang thuyền khôi lỗi thuật thật rất lợi hại, liền xem như Tô Hoài chỉ là học một cái ra lông, thế nhưng tăng thêm nhị trọng thân trợ rút, trên thực tế thật đúng là rất không dễ dàng bị người khác phân biệt ra được. Tiếp xuống liền nhìn những này khôi lỗi có thể ngẫu nhiên làm đến mức nào. Trừ cái đó ra, Tô Hoài bên kia cũng là chạy tới đấu trưởng. Mà lúc này đây, Đại gia A trên cơ bản cũng là toàn bộ đều lần lượt đi tới đấu trường. Mười người, lúc này toàn bộ đều đứng ở trên lôi đài. Trung niên nam nhân, lúc này xuất hiện lần nữa. Nhìn xem ở đây mười người, trên mặt vẫn như cũ là chức nghiệp hóa đủ cười, thế nhưng lúc này, cái kia đủ cười, thấy thế nào đều cảm thấy cổ thánh. Nhưng là bây giờ đã không có thời gian để bọn họ cảm thấy cổ thái, bởi vì cái này thời điểm tranh tài đã muốn chính thức bắt đầu. Trung niên nam nhân vung tay lên, một cái lôi đài lớn vô cùng liền xuất hiện. Ở đây mười người thấy hoa mắt, liền đi tới trong một cái phòng, thế nhưng chỉ có 8 người, còn có hai người thì là xuất hiện ở trên lôi đại phạm, ma xung quanh thì là giống như giác đấu tràng đồng dạng hình tròn sân bãi, tất cả khán giả đều bị thu xếp tại nơi này. chương 808, nấu nướng tinh cầu đầu bếp. chương 808, nấu nướng tinh cầu đầu bếp. nơi này tình cảnh tựa như là một cái đấu thú trường đồng dạng. tô Hoài đám người thì là đứng tại trong một cái phòng, trong phòng thứ gì đều có, rất là xa hoa bộ dạng. trừ cái đó ra, còn lại tám người thì là lẫn nhau nhìn xem. trong đó huyết ma còn có thông thả hai người đều tại, tô hải thì là cũng không có cùng huyết ma trực tiếp chào hỏi. Mà là đi tới một cái cùng loại với tủ lạnh đồng dạng địa phương, trực tiếp mở ra, phát hiện đồ bật bên trong còn không ít, thậm chí giống như là ạ bổ lộ ra tộc thái dương diệu đều có. Tô Hoài trực tiếp đem ra, sau đó bên cạnh trong tủ chén thì là có đủ tiểu đồ ăn. Thế nhưng lúc này, 540 đã có người ở chỗ này, là một cái tên nhỏ thó nam sinh. Đối phương có một đầu màu xanh vốn tóc, ngồi sồn tại trước ngăn tủ mặt. Rất rõ ràng cũng là chú ý tới Tô Hoài tới, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tô Hoài, sau đó từ trong tủ chén lấy ra một khối phô mát, đưa cho Tô hoài trên thực tế, ạ bố lộ ra tộc thái Dương diệu, vô luận là phối hợp bên trên cái này format vẫn là hơi kém một chút, muốn hay không cho ta, ta nói không chừng có khả năng làm ra đến càng đồ ăn ngon. thiếu niên nhìn xem tô hoài, trên mặt biểu lộ có chút, tựa như là một cái có bảo bối gì, muốn cho bằng hưu chia sẻ hải tử. vậy thì phiền toái, tô hoài gật gật đầu, đối phương hắn cũng nhận biết. đại gia louis đối phương đến từ địa phương nào, không có ai biết. thế nhưng có một chuyện, đại gia là đều biết rõ, chính là đã từng có một cái tinh cầu, phía trên đều là màu xanh thế nhưng về sau, tinh cầu kia biến mất, không phải hủy diệt mà là bị người ăn hết, tinh cầu bên trên tất cả, thậm chí là bao gồm tinh cầu bản thân, đều bị người làm thành đồ ăn. Mà còn không phải ăn hết, vậy mẹ chỉ là làm thành đồ ăn. Cái kia mùi thơm, để cái kia cái tinh hệ tất cả mọi người trầm mê đi vào. Nghe nói về sau vô số người đi qua, đều bị cái này mùi thơm hấp dẫn. Tại cái này về sau, đối phương liền có một cái tinh cầu đầu bếp mỹ danh. Mà còn đối phương rất mạnh, vô cùng cường, có khả năng nấu nướng một cái tinh cầu, đã có khả năng chứng minh thực lực của đối phương. Trừ cái đó ra, còn có chính là đối phương người sau lưng trong vũ trụ này đứng đầu cường giả rất nhiều, thế nhưng có khả năng nấu nướng tinh cầu thật là không nhiều, mà còn đạ dạ louis làm đồ ăn còn ăn thật ngon, cho nên rất nhiều cường giả đều hy vọng có thể để đạ dạ louis trở thành chính mình chuyên môn nấu bếp, thế nhưng rất đáng tiếc, không ai thành công. Cái này cũng chứng minh đạ dạ louis thực lực, xác thực rất mạnh. Đạ dạ louis nhìn về phía còn lại mấy người, như vậy còn lại mấy vị đâu? Muốn ăn chút gì sao? Ta vẫn là rất thích nấu cơm. Câu nói này cũng không phải nói đùa mà là đạ dạ louis thật rất thích nấu cơm, thế nhưng cũng không thích ăn, có thể nói. Đối phương hưởng thụ vẹn vẹn chỉ là nấu cơm quá trình tiêu mà thôi. Đến mức nói là người nào đến ăn cơm của hắn, trên thực tế hắn cũng không phải là rất quan tâm. Vũ trụ đứng đầu cường giả đi ăn, có thể. Người bình thường, thậm chí là trên đường phố một cái kẻ lang thang đến ăn, cũng có thể. Coi trọng chính là một cái không giảng cứu. Chỉ bất quá, tay của người ta nghệ thuật là đứng đầu. Người xung quanh cũng là rất nhanh liền điểm tốt chính mình muốn ăn đồ vật. Đại giả Louis nấu cơm tốc độ vẫn là rất nhanh, một phần phần đồ ăn liền bị làm đi ra. Mọi người thưởng thức chính mình mỹ thực, sau đó thì là nhìn về phía bên ngoài. Trên thực tế phía ngoài hai người đã tại đại dạ Louis bắt đầu nấu cơm thời điểm liền đã khai chiến Còn tốt mặc dù nói đi qua một hồi thời gian thế nhưng khoảng cách phân gia thắng bại còn có không ít thời gian chương 809 hải tập thiếu nữ chương 809 hải tập thiếu nữ nói như thế nào đây giống như là tô hoài bọn họ đẳng cấp này sức hồi phục là một điểm rất trọng yếu lượng công kích lực phòng ngự cùng thanh máu dù sao cũng phải có một cái đơn thuần đi một con đường xác thực có thể thế nhưng cực hạn trung quy là đi không lâu dài mà còn thể lực còn có năng lượng trong cơ thể cũng là rất lớn một điểm. Nếu như nói ngươi không tiêu hao song đối phương thể lực, như vậy thật là nhân viên nằm ngửa ngồi dậy. Phía dưới chính là như vậy, lôi đài đều đã bị đánh nát không còn hình dáng, huyết dịch đều đã giải đầy trên mặt đất. Một thanh niên, mặc trên người một bộ da áo, nửa người trên chỉ có một kiện áo da, tóc là màu vàng, toàn bộ phóng lên tận trời, thoạt nhìn tựa như là cây chổi độc dạng. Thanh niên trong tay cầm một cái to lớn giang đông, không biết là động vật gì, là đối phương từ trong tủ chén tìm ra, phiền phức đại dạ Louis cho tự mình làm. Bọn gia hỏa này, đánh thật sự chính là huyết tinh Ta đều muốn đi xuống cùng bọn họ đánh một chút nhịn. Đối phương hung tận tại to lớn răm đông phía trên hung hăng cắn một cái, một khối to lớn thịt liền bị xé kéo xuống. Ở bên trong, thậm chí còn có một chút màu đỏ máu chất lỏng. "An thật môn a, ngươi gia hỏa này, sát thực nấu cơm rất lợi hại a." Nam nhân gọi là Monster, đồng dạng không phải cái gì đại gia tộc xuất thần, mà là một cái nắm giữ đồng dạng tinh không cự thú huyết mạch gia hỏa. Hắn nguyên bản vị trí tinh hệ, là một cái đem tinh không cự thú coi như thần minh tinh hệ, vì tranh thủ tinh không cự thú hảo cảm, cho nên sẽ tiến hành tế hiến. Không có người biết phát sinh cái gì Chỉ là tại một lần tế hiến qua về sau, một đứa bé liền trở về. Không có người biết tuổi của hắn, chỉ là rất nhỏ, không sai biệt lắm tại 2 3 tuổi. Đại gia cho rằng đó là thần minh ban thượng thần minh chi tử. Thế nhưng không có người biết, đây là tế phẩm hai tử. Làm đại tế ti mang trên mặt nụ cười muốn ôm chặt Moonster thời điểm, hắn bị Moonster trực tiếp xé rách cái cổ. Về sau trên cái tinh cầu kia mọi người đều bị Moonster giết chết. Cũng chính là cái này về sau, Moonster cho thấy chính mình tinh không cự thú huyết mạch, vậy mà là nhục thân xuyên việt tinh hải. Nói như thế nào đây, người này nhục thể đã có thể nói là khủng bố đến đột điểm có thể nói ở đây mỗi người đơn thuần từ nội thể cơ sở có thể cũng không sánh bằng gia hỏa này yên tâm đi chờ chút khẳng định sẽ để cho ngươi đi xuống tranh tài bên cạnh một cái nữ sĩ mang trên mặt ôn tồn lễ độ tiểu ý thế nhưng tấm tiên nụ cười trên mặt thấy thế nào đều là loại kia, rất lạnh lùng giống như mang theo một tấm mặt nạ đồng dạng cảm giác trên người của đối phương mặc một thân rất là cổ điện trang phục trên thân váy tầng tầng lớp lớp còn có một cái to lớn cái mũ hai tay mang theo màu trắng bao tay còn cầm một cái cây quạt hơn nữa còn có đại lượng vật trang trí giống như là cái gì đồ trang sức còn có đá quý mặt dây truyền loại hình. Tại trong vũ trụ, công ty sắc thực xem như là tối cường thế lực một trong, mà còn công ty rất có tiền, thế nhưng vùng vũ trụ này tất cả buôn bán, cũng không vẹn vẹn chỉ có công ty một nhà. Giống như là một chút từ ban đầu, vũ trụ thời đại lúc bắt đầu, liền đã đặt chân vũ trụ. Loại này gia tộc, có không ít xa sút thế nhưng có không ít kiên trì đến bây giờ. Tựa như là thiếu nữ này, liền đến từ trong đó một cái gia tộc. Đất lũ tổ gia tộc, một cái từ vũ trụ thời đại liền đi ra tinh cầu của mình, bắt đầu bố cục những tinh cầu khác lão bài gia tộc mặc dù nói tại dọc theo con đường này cũng là gặp không ít phong ba, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn như cũng là cái vũ trụ này bên trong đứng đầu gia tộc, bao gồm thiếu nữ này, bạn già sĩ, chương 810, phòng nghỉ bên trong khiêu khích, chương 810, phòng nghỉ bên trong khiêu khích. nếu như nói khôi lỗi thiếu nữ bên kia, tiền có thể mua lại một cái tinh hệ, như vậy thiếu nữ này tiền liền có thể mua xuống chính mình hết thể trước mắt, không chỉ là một cái tinh hệ, mà là bất kỳ một cái nào tinh hệ. mặc dù nói giống như là công ty hoặc là một số cường giả, không có biện pháp gì, thế nhưng tiền đến thiếu nữ này loại này tình trạng thật đã đầy đủ biến thành thực lực. Mà còn, thiếu nữ này cũng không vẹn vẹn chỉ là có tiền, còn xác thực rất mạnh. đã từng có một cái tinh tế hải tặc đoàn thể xếp hạng trước 10 cái chủ loại kia đứng đầu loại hình. về sau hải tặc lao đại chết thảm, đoàn hải tặc biến thành tợ lũ tổ gia tộc tư quân. trên thuyền phát sinh cái gì, tại về sau cũng là rất nhanh liền chuyển tới. thiếu nữ một người đón mua trên thuyền đại bộ phần người, sau đó đoàn kết còn lại một phần nhỏ. đó lấy thì là đối hải tặc đoàn đoàn trưởng phát động hải tặc quyết đấu trong tinh không hải tặc, mặc dù nói là một của tặc, làm đều là ăn cướp loại hình việc thế nhưng bọn họ cũng có quy củ của mình chính là bởi vì bọn họ là quy củ kẻ phá hoại cho nên bọn họ có thể quá biết không quy củ là kinh khủng bực nào một chuyện cho nên bọn họ liền chế định chỉ thuộc về quy củ của mình mà loại này thuyền trưởng quyết đấu cũng là một cái trong số đó đơn giản đến nói chính là có người đối thuyền trưởng phát động khiêu chiến đánh cược tài sản của mình tính mệnh làm phát động người khiêu chiến thân ra so với đối phương lớn mà còn bảo đảm có thể thanh toán thời điểm bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt trên thực tế cái này khiêu chiến Chẳng qua là hải tặc ở giữa một loại trêu tức đụ bỡn thú săn ý nghĩ mà thôi. Tại hải tặc bên trong có tiền, đã nói lên ngươi có nhiều, như vậy tự nhiên là càng thêm lợi hại. Chỗ lấy thượng vị giả đối hạ vị giả làm như thế, rất ít. Mà những cái kia bị bắt ra hỏa, sát thực có không ít so với bọn họ có tiền. Có thể là những người có tiền này, lợi hại chính là bảo tiêu, cũng không phải là bọn họ tự thân. Mà tham gia khiêu chiến, đánh cược nhất định phải là tài sản của mình tính mệnh. Cho nên muốn khiêu chiến, liền nhất định phải là cái kia phú hào chính mình, có người thử qua, thế nhưng cuối cùng chết đều rất thảm. Chỉ mất quá Người thuyền trưởng này làm sao cũng không nghĩ tới, một cái danh môn đánh đại tiểu thư, hơn nữa còn là loại kia lấy tiền sừng, vậy mà mạnh như vậy, vậy mà là bị người giết chết, mà còn, vậy đơn giản chính là nghiền ép cấp bậc. Nghe nói, cái kia đoàn hải tặc đoàn trưởng trực tiếp bị đánh thành bức ảnh không. Về sau càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà là cũng không trở về nhà, ngược lại là mang theo còn lại hải tặc, vậy mà là đi ra ăn cứ đi. Mà còn, dẫn đầu những người kia, đối phương tựa như là từ một cái đại tiểu thư, trên để giải phóng đồng dạng, thậm chí là dẫn theo còn lại hải tặc, vậy mà là không ngừng phát triển thậm chí là một mực làm cho cả Hải tập đoàn, biến thành xếp hạng thứ nhất Hải tập đoàn. Cái này sóng, chỉ có thể nói là những người này thật lập tức đổi đúng lao đại rồi. Về sau mặc dù nói đối phương một lần nữa ấy trở về đỡ lũ tổ gia tộc, thế nhưng cũng không có từ bỏ Hải tập đoàn chuyện bên này. Thậm chí là hiện tại, toàn bộ Hải tập vòng tròn cũng còn lưu truyền Hải tập nữ vương truyền thuyết. Cho nên hiện tại đừng 2.6 nhìn đối phương biểu hiện cùng một cái đại tiểu thư đồng dạng. Nhưng trên thực tế, đối phương có thể là tương đối bạo lực. Munster trên mặt lộ ra một cái bạo ngược nụ cười. "Thật sao, vị đại tiểu thư này?" ta có thể là thật hy vọng, chúng ta tiếp xuống cũng có khả năng gặp vợ a. Monster liếm liếm bờ môi của mình, trong ánh mắt đều là để mắt tới thú săn cảm giác. Thiếu nữ bên này cũng là không chút nào yếu thế, thả ra trên người mình như thế. Chương 811, bị áp chế chiến đấu dục vọng. Chương 811, bị áp chế chiến đấu dục vọng. Trong phòng nghỉ Dương cung bắt kiếm, phía ngoài tình cảnh cũng là không sai bị lắm. Rất nhanh, phía ngoài tình cảnh liền xuất hiện nhất định biến hóa. Bởi vì trên giải, chung quy vẫn là phải kết thúc. Phía ngoài tranh tài, cuối cùng phải kết thúc. Trong đó một người trực tiếp bị đánh chết tại trên lôi đài. Mạo Thanh bộ dáng để ở đây tất cả người xem ạ dện liền đều báo tố thăng lên. Rất nhanh, từng người mang trên mặt nét mặt hưng phấn, liền toàn bộ đều nhìn chăm chú lên trên lôi đài. Trên lôi đài, tựa như là có một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn, nhẹ nhàng xoa xoa qua một dạng, hết thảy tất cả vết tích đều bị xóa đi. Thậm chí là trên lôi đài hai người, cũng đều lúc này biến mất. Mà phía ngoài những cái kia khán giả không biết là, bên này, hai cái trên lôi đài người biến mất, thế nhưng tiếp theo trong mấy mắt, đã xuất hiện ở trong phòng nghỉ. Vừa vận xuất hiện tại trong phòng nghỉ hai người, lẫn nhau ở giữa, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền lập tức muốn đột thủ thế nhưng một giây sau, hai người tựa như là bị nhìn không thấy người cưỡng ép đè xuống đồng dạng, trực tiếp ngồi xuống, hai người đều là sững sờ. sau đó cái kia trung niên thanh âm của nam nhân liền vang lên. nơi này là khu nghỉ ngơi, cấm chỉ chiến đấu, mà còn ta có thể là vì để cho các vị có khả năng nghỉ ngơi thật tốt mới thành lập nơi này. nếu như nói các vị không cần, có thể về sau trở lại chính mình địa phương tiến hành điều trị nha. trung niên thanh âm của nam nhân lập tức liền để ở đây mấy người toàn bộ đều trầm mặc, chủ yếu nhất là hai cái kia còn tính toán làm ở mỹ người. hai người lắc nhau, sau đó gửi lạnh một tiếng thế nhưng trong đó một cái là mang theo đủ cười dễ cận, một cái khác thì là đầy mặt khó chịu. tốt tốt, tiếp xuống, chính là trận tiếp theo. trung niên nam nhân nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. muộn trực tiếp đi ra, mang trên mặt một vẻ tiểu y ai. dù sao chúng ta lẫn nhau ở giữa đều muốn đánh một trận, để ta cùng cái này đại tiểu thư đánh một trận thế nào? tiếp lấy muộn liền nhìn về phía bà dạng, ánh mắt bên trong khiêu khích lý vị, rất là rõ ràng. bà dạng thái dương tuôn ra gần xanh, rất rõ ràng, nàng hiện tại có chút tức giận. trong tay cây quạt cũng không biết lúc nào đã nắm thật chặt, thậm chí là đều nhanh muốn cầm trong tay cây quạt bóc nát như vậy vị này tiểu thư ý của ngươi thế nào? Trung niên nam nhân trực tiếp nhìn về phía bà giác. bà giác nhẹ gật đầu, trên mặt lúc này vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng. như vậy những người khác đâu? Trung niên nam nhân nhìn một chút xung quanh, không có người nào phản đối. Đại gia ngược lại là không quan tâm. phía trước còn không rõ ràng lắm bọn họ tính toán làm cái gì, thế nhưng hiện tại đối phương trực tiếp hỗ trợ hồi phục tất cả, thậm chí là để hai bên người đều biến thành trạng thái đỉnh phong. như vậy trên thực tế tranh tài chính tự liền không trọng yếu, nhất là đại gia lẫn nhau ở giữa đều muốn đối chiến tình báo mặc dù 397 nhưng nói trọng yếu giống vậy thế nhưng cũng không có trọng yếu như vậy có thể nói chính là như vậy đơn thuần hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú đi nhìn thấy đại gia cũng không có ý kiến trung niên nam nhân cũng là cười thú vị thật rất thú vị trung niên nam nhân nhìn về phía muộn ở cùng hạ dạng chỉ là phủ tay sau đó hai người liền trực tiếp biến mất tại trong phòng nghỉ trên lôi đài thì là xuất hiện hai người thân hình ta nói dạng này có thể hay không có chút ngán chán ngay lúc này một cái mặc trên người cũng rất cao quý thoáng nhìn tựa như là một cái quý tộc nam nhân đột nhiên mở miệng Chương 812, cho chiến đấu gia tăng tính thú vị. Chương 812, cho chiến đấu gia tăng tính thú vị. Đối phương mang theo một cái kính bảo đen, mặc trên người thì là một thân màu tím âu vung, đồng thời trên tóc còn có một sợi tóc tím. Đồng dạng là cái quê quán tộc Chu gia, Chu Thiên Nhiên. Nghe tới có chút Thiên Nhiên ngốc cảm giác, nhưng trên thực tế là cái bụng dạ độc ác gia hỏa. Người này nghe nói vì cái nào đó mục đích trực tiếp kích động một cái tinh hệ chiến tranh, còn có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, âm nhu ra chính là mọi người đối với gia hỏa này sưng hô. Nghe nói tại Chu Gia bên trong đều không có bao nhiêu người đối với hắn có bất kỳ hảo cảm, mà còn còn có một loại thuyết pháp, đó chính là đối phương trên thực tế vừa bắt đầu cũng không phải là Chu Gia chủ nhà Hải Tử, chỉ là Chu Gia, một cái tương đối vắng vẻ gia đình Hải Tử. Có thể nói, trừ họ Chu không có bất kỳ cái gì cùng Chu Gia có quan hệ. Nhưng chính là như vậy, không có ai biết hắn là thế nào từng bước một đi đến Chu Gia ít gia chủ vị trí. Thậm chí là để Chu Gia những người kia đối hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận thân phận của đối phương. Chỉ có thể nói, đây là thủ đoạn của đối phương. Chu Thiên Nhiên nhìn về phía xung quanh mấy người, ta cảm thấy, các vị cũng có thể cảm thấy, hiện tại cuộc thi đấu này quá không thú vị, đúng không? Không bằng để cuộc thi đấu này càng có ý tứ một chút, làm sao? Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là chờ đợi, muốn nhìn một chút, đối phương muốn làm gì. Như vậy, Chu Thiên Sinh có cái gì tốt tuyệt phát đâu? Trung niên nam nhân cũng là cũng không tức giận loại hình, mà là nhìn như vậy Chu Thiên Nhiên. Mặc dù nói đây là ta nói ra đề nghị, thế nhưng đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng một cái, không phải cũng rất tốt sao? Chu Thiên Nhiên nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Vậy liền đơn giản điểm làm cái sân bãi tốt. Huyết ma lúc này thì làm ở miệng. Trọng lực gấp đôi, trọng lực giảm bớt. Thế nhưng, không muốn một cái khu vực đều là dạng này, mà là cái nào đó khu vực gấp đôi, cái nào đó khu vực đột nhiên giảm bớt, thậm chí là gia tăng cùng giảm bớt bội số cũng không giống. Huyết ma thuyết pháp, để tất cả mọi người ở đây đều đúng thú. Tô hỏi trên mặt cũng là suy tư một chút. Còn có thể gia nhập các loại tình cảnh, hoặc là nói, dựa theo Đông Vương nói, không chỉ là trọng lực, độ ẩm, không khí mật độ, tất cả những thứ này đều có thể tiến hành điều chỉnh. Tôi hỏi trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại tiểu ý thậm chí là có thể để đại gia thân thể tiến hành biến hóa tinh công cự thú thân thể hoặc là là người máy thân thể hoặc là khôi lỗi thân thể cho bên trên khác biệt chủng loại thân thể khác biệt chủng loại thiên phú chu thiên nhiên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói thật có đạo lý a chu thiên nhiên nhìn xem tôi hoài có một loại nhìn thấy người trong đồng đạo cảm giác cho nên những người khác còn có ý nghĩ sao đại dạ louis mở miệng nếu như nói nếu có thể ta ngược lại là hy vọng có thể đem sân bãi bố trí thành phòng bếp bộ dạng tốt nhất là mặt trên còn có đại lượng nguyên liệu nấu ăn là tốt nhất một người mở đầu những người còn lại tự nhiên cũng là đều mở đầu tiếp xuống người, trên cơ bản cho ra đến ý nghĩ, cũng là có thể để chính mình được đến chỗ tốt sân bãi. dù sao, đơn thuần giống như là Chu Thiên Nhiên còn có huyết ma như thế, thuần túy là vì cho người một ngàn, vẫn là tại số ít. nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Trung niên Nam Nhân cũng liền không cần thiết. tốt, đã như vậy, như vậy trở phía dưới trận đấu này kết thúc, ta liền sẽ đối sân bãi tiến hành thay đổi, đến lúc đó Cam Đoan cho đại gia một cái tốt hơn tranh tài thể nghiệm bổ. Nam Nhân cười cười, rời khỏi phòng. chương 813, đại tiểu thư cùng dã thú chiến đấu. chương 813, đại tiểu thư cùng giá thú chiến đấu không có trực tiếp thay đổi, ngược lại là cũng tại đại gia trong dự liệu. Bởi vì dù sao, nếu như nói hiện tại đổi, loại này cảm giác, tựa như là đèm trên lôi đài hai người kia làm khí buông địch đồng dạng. Mặc dù nói đại gia đều không e ngại hai người này, có thể là nếu như nói nếu có thể, vẫn là không muốn gây thủ hẳn tương đối tốt. duy chỉ có chu thiên nhiên bên kia, nghe đến như thế cái thuyết pháp, trên mặt mặc dù nói không có cái gì biểu hiện, vẫn như cũng là mỉm cười. thế nhưng ánh mắt của đối phương bên trong, thì là mang theo một vẻ nồng đậm có chịu. chỉ bất quá rất nhanh đối phương ánh mắt bên trong khó chịu liền biến mất, mà là không quan trọng bắt đầu quan sát trên lôi đài tranh tài. Vạn gia phương tức chiến đấu, thật đúng là rất giống như là nhà giàu đại tiểu thư, trong tay cầm nhất 550 đem thế kiếm, liền đối mặt như vậy cái này monster. Monster trên mặt thì là mang theo trêu tức đủ cười, cũng không có trực tiếp mở lớn, mà là đối với họa gia mở miệng. Ta biết, ngươi mặc dù nói đem chính mình ngụy trang thành đại tiểu thư, thế nhưng ta có thể là có khả năng rất rõ ràng từ trên người ngươi nghe được. Cỗ này thuộc về giả thú đồng dạng thứ vị, tới đi, liền dứt cất, để chúng ta điên chém giết ta, chỉ có máu và lửa mới có thể để ta cảm giác, ta mới chính thức sống a. Munster điên cuồng hướng về phía mạ giạt gãy ép, mạ giạt gần xanh trên trán càng ngày càng nhiều, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng tàn bỡ. Tựa như là tinh xảo không tỉ vết mặt nạ, bắt đầu một chút xíu tàn bỡ. Rất nhanh, cuối cùng một khối mảnh vỡ rơi xuống. Ta nói, ngươi lại nhảy như cái nương môn một dạng, ngươi ra hỏa này, thật là con dã thú sao? Tất nhiên muốn đánh nhau, như vậy liền đến a, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy. người cái hải tập nói tủ. Ở đây khán giả sửng sốt một máy mắt, thế nhưng rất nhanh, liền có đại lượng tiếng hoan hô vang lên đó là một đám mặc trên người người bình thường trang phục gia hỏa, thế nhưng bọn gia hỏa này lập tức liền bại lộ bản tính, bọn họ trực tiếp xé đi quần áo trên người, lộ ra bên trong tràn đầy người đặc sắc y phục, Lộc lẫy, thế nhưng không hề thiết thân, mang theo các loại trang sức, có đá quý còn có kim tệ, thoạt nhìn cổ quái kỳ lạ, thế nhưng quen thuộc người, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một đám hải tặc. để cái kia thằng nhãi con nhìn xem, cái gì mới gọi là hải tặc? Đại tỷ đầu, lên a! Từng tiếng hò hét, trực tiếp để lại tất cả mọi người âm thanh, phía dưới lôi đải vạ giật trực tiếp làm ra đến một cái hưu hảo thu thập. Thu mạch đại lượng rau họ. Sau đó, nàng trực tiếp bắt lấy chính mình y phục, sau đó đột nhiên lôi kéo, quần áo trên người liền bị xé xuống, lộ ra bên trong, tràn ngập phong cách cá nhân y phục đó lấy, thì là cầm lên trên tay cái mũ, một trận kim tệ tiếng vang, cái mũ cũng là biến thành loại kia nón tam giác. Ha ha ha ha, vẫn là bộ quần áo này để lão nương thoải mái nhất. Lại là một trận kim tệ âm thanh, một cái diện tinh tháo trực tiếp xuất hiện tại họa giật trong tay, hỏng tháo nhắm ngay monster. Tiểu cẩu cẩu, ngươi biết không, lão nương tại tinh hải bên trong, thích nhất, nhưng chính là săn bắn. Vạ giật liếm lát môi của mình ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành con mồi của ta trên đường. tương đối hoàn mỹ vật siêu tập. một pháo mở ra, trực tiếp đánh ra. thế nhưng làm tia sáng đánh vào monster trên thân thời điểm, chúng sáng trực tiếp biến thành vô số đạo lưu quang, tản đi khắp nơi ra. monster quần áo trên người bị cháy hỏng, thế nhưng y phục phía dưới monster thân thể, không có vấn đề chút nào. kha kha kha, cái này mới, có ý tứ a. monster trên thân, mọc ra một tầng dặm dặm chẳng chị miếng vảy, mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, trên người hắn miếng bảy, không phải theo từ đầu đến chân, mà là từ chân đến cùng, liền ra. chương 814 Phản kháng đồng bọn. Chương 814, phản kháng đồng bọn. Trên lôi đài, hai người gần như liều mạng đồng dạng chiến đấu. Xung quanh khán giả thì là đều đang hoan hô. Trận đấu này, trên thực tế so sánh với một chàng, liền chiến đấu độ chấn động đến nói, hoàn toàn không có lợi hại rất nhiều. Thế nhưng không chịu nổi bên trong có một nữ nhân à, nam nhân ở giữa chiến đấu có thể làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, như vậy nữ nhân ở giữa chiến đấu liền càng để cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà còn bà dạ phía trước cũng đã nói qua, là cái đứng đầu hải tặc nữ vương, mà nàng vương tức chiến đấu rất cuồng dã gần như có thể nói là quần áo trên người đều đã biến thành vậy. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người mối quan tâm ở trên đây. Giáp đấu tràng trên khán đài, một cái mặc trên người áo giáp chẳng hạn, con mắt mặc dù nói đồng dạng gắt gao chầm chầm trên lôi đài, thế nhưng khôi giáp phía dưới có thể là hoàn toàn khác nhau. Phía dưới cũng không có thân thể, mà là một cái cùng loại với giá đỡ đồng dạng đồ vật. Vô số giá đỡ tựa như là các loại điện tử thiết bị tạo thành mang đồng dạng. Mà tại một cái điện tử thiết bị bên trên, thì là không ngừng mà tránh bắt đầu chuyển động. Biết biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hơi chờ một chút. Tại trong một cái phòng, mập mạp mang trên mặt nụ cười, trước mắt thì là một mảnh to lớn màn hình tưởng, gần như là thời gian thực giám thị toàn bộ tinh cầu tất cả. Tên kia, nếu như nói không thể áp chế dục vọng của mình lời nói, như vậy sẽ chỉ là một cái không bị khống chế dã thú mà thôi. Một cái lạnh lạnh âm thanh vang lên, giọng nam, chỉ là để người nghe lấy, liền có một loại giống như hàn băng đồng dạng cảm giác. "Đừng nói như vậy chớ, Kim, phải biết, liền xem như bộ sinh vật những người kia, đều không có một cái có khả năng giải quyết tinh không cự thú, không, đừng nói là người, thậm chí là những sinh vật khác." cũng không có cách nào chuyển vào tinh không cự thú gen, thậm chí là những cái kia cơ giới đều không thể đối tinh không cự thú gen tiến hành phân tích. Mập mạp trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên, còn có một loại có thể, chính là những tên kia, hoàn toàn không có ý định thả ra chuyện này. Mập mạp cười ha hả. Dù sao, người nào đều không sẽ đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Mập mạp để bên kia được xưng là kim tóc bạc nam nhân cười. Nói cũng đúng, tựa như là các ngươi một dạng, lại nói, tôi hỏi bên, kia là chuyện gì xảy ra? Đại khái là muốn thừa dịp loạn làm chút cái khác đi. Mập mạp sở lấy cảm của mình ta tham dò được, tên kia lấy được một viên tử tinh, một cái tiêm tinh hạm, không nói bảo chẳng, thế nhưng tối thiểu đã có kiếm bộ tư cách. đương nhiên, tư nội khắc còn có khôi lỗi thiếu nữ bên kia, tự nhiên là sẽ không nói ra chuyện này. thế nhưng tử tinh còn có tiêm tinh hạm chuyện lớn như vậy, muốn che giấu cũng rất khó. chỉ bất quá tất cả mọi người là người thông minh, biết tô hải đến tuột cùng muốn cái gì, nhị trọng thân mặt nạ sự tình, bọn họ là một chút cũng không có bại lộ. sách, tư nội khắc lao dà kia, cũng phải người tới. nói xong tóc vàng ra cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu là lần này thất bại. Như vậy tiếp xuống, nhưng chính là mất mặt quá mức rồi. Đúng thế, cho nên, liền tận lực không muốn thất bại. Mập mặt trong lời nói, không có chút nào thất bại về sau sẽ có hậu quả gì, trả thu loại hình hoang hốt, ngược lại là đối với thất bại về sau mất mặt, rất là để ý rất rõ ràng, đây chính là một đám người điên. Mà thông qua hai người ở giữa lời nói, trên lôi đài monster rất rõ ràng, cũng là bọn hắn lần này lôi kéo đến đồng bọn chính là. chương 815, sờ Tổ Giao Dịch. chương 815, sờ Tổ Giao Dịch. Bên kia gánh xiết thú bên trong, mẹ phiền sợ tổ mang trên mặt đủ cười, ma thuật sư trên mặt thì là mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói ngươi a, hiện tại lại không liên hệ, nhân gia chiến đấu đều muốn bắt đầu. Ma thuật sư nhìn xem trong hình truyền lại tình cảnh, lúc này mã dật đã cùng mùn đánh nhau. Mặc dù nói hai người ở giữa chiến đấu, đến cuối cùng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng Liên tại hắn bên này còn tính toán căn dặn thời điểm, mẹ phiền sợ tổ nhưng là trên mặt lộ ra một vẻ tiêu y tới. Ma thuật sư sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy mẹ phiền sợ tổ thân hình dần dần biến mất tại gánh xiết thú bên trong. Ma thuật sư thở dài, trên mặt đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bên kia, tuần thú sư thì là mang theo chính mình rắn sùng vật đi đến. Tiểu Mặc có ý nghĩ của mình, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn đi can thiệp. Ma thuật sư thở dài, ta biết tất cả mọi người là từ lúc này tới, thế nhưng duy chỉ có có một chút vấn đề, đó chính là đứa bé kia rất ưa thích lấy thân vào cuộc, dạng này sát thực rất kích thích, thế nhưng quá nguy hiểm. Ma thuật sư nhìn xem hai tay của mình, trên mặt phát họa lên một cái nụ cười ôn nhu. Chân chính ưu tú thợ săn, có thể là sẽ không để chính mình thân ở cạm bẫy bên trong. Bên kia. Tô Hải vị trí khách sạn bên trong, hắn đã cùng mọi người nói rõ, chính mình ở bên ngoài có cái tử tinh, có khả năng cho mọi người mang đến che chở. Mà bên trong những người kia, muốn lưu lại xem trò vui, có thể là có không ít. Một viên tử tinh, đã đầy đủ để bọn họ đánh cược một eo. Những người này tựa hồ đã cảm thấy an toàn của mình không có vấn đề, liền bắt đầu ăn uống chơi bời. Trong phòng, Tô Hải vừa mới ngồi xuống, một người liền từ lòng ngực của hắn nhảy ra ngoài, chính là mẹ vị sơ tổ. Sặc sặc, ta ma thuật thế nào? Mẹ vị tổ trên mặt vẽ lấy thuốc màu, mà còn tăng thêm mẹ tổ khuôn mặt tươi cười của mình cái dạng kia, tràn ngập cái đảng, rất lợi hại. cần ta cho ngươi vù vô, vô tay sao? tô hoài ngồi trên ghế, bên cạnh phong thả không quan trọng nhìn đối phương. a xúa cũng rất chờ mặc. mẹ pi sợ tô nhìn xem ba người đều không có gì phản ứng, cảm thấy không thú vị, lắc đầu. ai, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có khả năng hủ đến ngươi đây. mẹ pi sợ tô rất như quen thuộc theo bên cạnh một bên lấy tới một cái ghế tượng, sau đó trực tiếp ngồi xuống, đồng thời còn cầm một khối bánh ngọn, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. chúng ta muốn một phần mặt nạ sẽ thành nhân viên bộ phận thân thể, đồng thời còn muốn tham dự chuyện này. mẹ pi tô nói thẳng ra yêu cầu của mình hoặc là nói sau lưng của hắn gánh xiết thú yêu cầu. Tô Hoài hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn mẹ vịn sơ tổ. Bên cạnh thông thả còn có ả sủa hai người đều có chút mờ mịt, không phải nói đối phương yêu cầu này có nhiều quá đáng, mà là hai người mặc dù nói đoán được đối phương có tính toán gì thế, nhưng trực tiếp như vậy nói ra, vẫn là để hai người ít nhiều có chút kinh ngạc. Giống như là loại này đàm phán, không phải là lôi kéo một cái sao? Thậm chí là phía trước, đối phương lợi dụng các loại tay hai. Cấp 9, chính là lưu lại một cái phương thức liên lạc tại Tô Hoài trên thần. Phí đi khí lực lớn như vậy, như vậy nói chuyện thời điểm, trực tiếp như vậy thật sự chính là để bọn họ có chút không thể đứng. Chỉ bất quá tô hoài tựa hồ ngược lại là không có chút nào quan tâm, trực tiếp nhìn hướng đối phương. Ngươi có khả năng quyết định những chuyện này sao? Tô hoài nhìn xem mẹ việt sơ tổ. Ngươi xác định ngươi tại các ngươi trong tổ chức có tư cách này sao? Chương 816, đánh giặc thú cùng thiên tài hiệp hội mâu thuẫn. Chương 816, đánh giặc thú cùng thiên tài hiệp hội mâu thuẫn. Mẹn việt sơ tổ nở đủ cười. Ngươi cũng không cần thăm dò ta tại tổ chức chúng ta bên trong địa vị làm sao? Tất nhiên nói, ta đã bị phái tới làm chuyện này, như vậy cũng chỉ có thể đủ chứng minh một việc ta đối với chuyện này có một trăm quyền khống chế. ta cũng đại biểu cho sau lưng ta tổ chức. đương nhiên nói cho ngươi cũng không phải là không thể. gánh xếp thú chính là sau lưng ta tổ chức. gánh xếp thú cái tên này cơ hồ là một nháy mắt liền tại mấy người trong đầu bắt đầu không bảy điên cuồng cuộn cuộn. Nó như thế nào đây? chưa nghe nói qua hoàn toàn chưa nghe nói qua. thậm chí liền xem như một chút biểu diễn đoàn thể. xác thực có gánh xếp thú dạng này tồn tại. thế nhưng đối phương tổ chức liền kêu gánh xếp thú có phải là trò đùa một điểm? thông thả à xưa, thậm chí là tô hải đều là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá tô hải vẫn là mở miệng. Cho nên, ngươi tại các ngươi cái kia danh hiệu, sẽ không gọi là thằng hề A. Mẹm phi sở tổ gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy, chúng ta còn có ma thuật sư, tuần thủ sư. Chờ chút, chờ chút đâu? a sửa chân mày cao lại, nói như thế nào đây, như thế một cái tên, có khả năng cho bọn họ mang tới tin tức thực sự là quá có hạn. Bởi vì cái này danh tự, liền xem như xem như danh hiệu đến nói, cũng không phải như vậy có tính đặc thủ. Giống như là một chút ở bên ngoài lang thang người, lên như thế một cái tên, đều là chuyện rất bình thường Cho nên muốn thông qua cái tên này, được đến đối phương tổ chức tin tức, gần như có thể nói là không có khả năng. A-sua thở dài, sau đó nhìn về phía tung bay ở một lần hy hòa. Nói thật ra, hiện tại, có thể cũng chính là chỉ có cái người máy này tạo vật, nói không chừng có khả năng tìm tới gánh xiết thú tin tức. Chỉ bắt qua A-sua không biết là, trên thực tế, hy hòa sát thực đã tìm tới có quan hệ gánh xiết thú thông tin. Thế nhưng, cũng không phải là thông qua xâm lấn loại hình, mà là tại thiên tài diễn đàn bên kia tìm tới. Không phải là bởi vì cái khác mà là thiên tài diễn đàn một cái thảo luận tiếp, đó chính là muốn hay không đem những người này đưa vào thiên tài hiệp hội bên trong. Cái này tiếp mời vẫn là rất lâu xa một cái, nhìn bên trong ý tứ, chính là nói, trên thực tế thiên tài hiệp hội đời thứ nhất người sáng lập, tựa hồ cùng đối phương có chút quan hệ. Đến mức nói cụ thể là quan hệ như thế nào, tân, đời thứ nhất người sáng lập, chính là gánh xếp thú người sáng lập tổ tiên. Thế nhưng nói như thế nào đây, mặc dù nói đối phương là thiên tài hiệp hội người sáng lập, nhưng trên thực tế người kia đầu não cũng không phải là như vậy thông minh. Có thể nói, hiện tại thiên tài hiệp hội, dĩ nhiên cảm tạ đối phương dẫn đầu thế nhưng phần lớn thành viên đối với vị kia người sáng lập lại trên cơ bản đều là rất ghét bỏ, không phải là bởi vì cái khác, chính là đối phương thật không có gì đem ra được thành tích, thanh quả nghiên cứu hoặc là tại phương diện nào đó thiên tài, liên đối phương thành lập thiên tài hiệp hội đều là một kiện rất trùng hợp sự tình. Hiện tại 950 thiên tài hiệp hội bên kia xác thực có đối phương chân Dung còn có cuộc đời, chỉ bất quá thật không có người nào quan tâm đối phương, mà gánh giết thú người sáng lập thì là cảm thấy chính mình là đối phương người sáng lập hậu nhân, cho nên nên gia nhập thiên tài hiệp hội, nhất là thiên tài hiệp hội kết quả còn có lực lượng là thật không biết, chỉ bất quá, đối phương mỗi một lần thân tỉnh đều bị cự tuyệt. Trên thực tế, Thiên Tài Hiệp hội đối với gánh xiếc thú thái độ vừa mới bắt đầu vẫn tương đối tha thứ, ít nhất cho một cái tự mình xin phép cơ hội, phải biết, đối với người khác, cái kia đều phải là nhìn mệnh. Thế nhưng, nên tính là vì yêu sinh hận, lần lượt thân tỉnh không thông qua, gánh xiếc thú đây coi như là cùng Thiên Tài Hiệp hội cũng là triệt để đón thiên bên trên. Chương 817, phế bật gánh xiếc thú người sáng lập. Chương 817, phế bật gánh xiếc thú người sáng lập. Chuyện này, thi hỏa cơ hội là ngay lập tức, liền nói cho Tô Hải, Tô Hải tâm tỉnh thay đổi đến có chút phức tạp. Cái đồ chơi này thế nào nói đâu cũng chưa từng gặp qua loại kia. Thì mấy lời liền muốn bên trên một cái đại học, kết quả cuối cùng tựa hồ vào không được. Sau đó liền đi nổ trường học ga không đúng. Có lẽ có, tựa như là năm đó riem ép, không phải liền làm mỹ thuật học viện nghỉ học sao tô hoài vì cái này cái gọi là gánh xếp thú lén lút cảm khái một cái. Được, nhưng là sự tình này ta nhưng làm không được chủ. Dù sao lần hành động này cũng không phải ta tổ chức. Tô hoài nhìn đối phương, ta có thể cho ngươi truyền một lời, thế nhưng đối phương có hứng thú hay không, ta liền mặc kệ trên thực tế, lần này tôi Hoài cảm thấy, có lẽ còn là rất có hy vọng. dù sao, mẹ tìm sợ tổ cái này rất rõ ràng, là đem đánh xếp thú danh giới cuối cùng nói ra. không phải yêu cầu gia nhập thiên tài hiệp hội, mà chỉ là một lần hợp tác. mặc dù nói thiên tài hiệp hội đối với gánh xếp thú người, vẫn là rất ghét bỏ. thế nhưng không thể không nói, chỉ là hỗ trợ, như vậy vẫn là không có vấn đề gì. dù sao, đối với mập mạp bên kia người mà nói, nhiều thêm một người, đều là lựa chọn tốt. lại càng không cần phải nói gánh xếp thú bên này, mặc dù nói vẫn luôn không có để gánh siết thú người gia nhập, thế nhưng nói như thế nào đây? chính là thiên tài hiệp hội đối với gánh xếp thú vẫn là có điều tra không sai liền xem như thong thả hoặc là ạ vỗ lộ gia tộc đều không hiểu do gánh xếp thú thiên tài hiệp hội bên này cũng là có tư liệu thậm chí trong đó rất lớn một bộ phận tư liệu đều là gánh xếp thú bên này người đích thân đưa qua không có cách vì gia nhập thiên tài hiệp hội bên kia người thật là đã dùng bất cứ thủ đoạn nào thật cũng là cái gì đều nghiên cứu qua thế nhưng rất đáng tiếc liền xem như như vậy bởi vì có thiên tài hiệp hội châu ngọc tại phía trước cho nên gánh xếp thú bên này hoàn toàn không có gì đặc biệt lợi hại nghiên cứu viên có năng lực đều đi thiên tài hiệp hội, ai sẽ tại cái này sao cái địa phương đợi? mà còn mỗi một thời đại gánh xếp thú đoàn trưởng đều nghiên cứu phương hướng không giống, thậm chí là có dứt khoát liền không có thiên phú, nghiên cứu chút gì đó, còn có thể đem nghiên cứu tiến độ trở về đây. Khó trách thiên tài hiệp hội cấm chỉ bọn họ gia nhập. trên thực tế, bọn họ nghiên cứu một chút phương hướng, nói như thế nào đây, liền xem như tùy duyên nghiên cứu pháp, thỉnh thoảng ra thành tích. thậm chí liền xem như huyền học, ngươi nói cái gì thiên diễn bao nhiêu bao nhiêu, thiên tài hiệp hội đều có thể tiếp thu. thế nhưng ngươi còn có thể đem một cái đều nhanh muốn ra kết quả hạng mục, còn có thể mang theo lưu lại cái này liền có điểm đáng sợ đến mức nói cái gì phụ trách ngoại giao hoặc là một chút đi chính sự thích hợp đại gia chính mình lại có chính mình tùy tùng cho nên xử lý những chuyện này đều là rất sự tình đơn giản hoàn toàn không cần đối phương a đơn thuần làm cái tay chân thế nhưng tất cả mọi người không phải người ngu ai nấy đều thấy được đối phương cũng không bèn bẹn giới hạn tại muốn làm cái làm công mà là muốn tại thiên tài hiệp hội trong sự quản lý xé vào một chân thế nhưng nói như thế nào đây mặc dù nói thiên tài trong hiệp hội rất nhiều người mà còn cũng có vị trí số ai đi tồn tại thế nhưng đối với bọn họ để nói cũng sẽ không quản lý nhiều chuyện như vậy Thiên tài trong hiệp hội rất lớn một bộ phận, bao gồm không ít cao tầng, đều là loại kia chỉ thích nghiên cứu khoa học gia hỏa. Thế nhưng bởi vì ngươi lựa ta gạt, hoặc là cắt xén kinh phí loại hình, cho nên bọn họ đều lựa chọn rời đi nhân. Bọn họ không hy vọng thiên tài hiệp hội biến thành cái dạng kia, mà còn lại một bộ phận thì là đã công thành danh thoại, không cần những chuyện này, cho nên tự nhiên đánh xếp thú không chiếm được thiên tài hiệp hội ưu ái. Chương 818, hiện ra thực lực mặt nạ sẽ. Chương 818, hiện ra thực lực mặt nạ sẽ. Tô Hải bên này cũng là trực tiếp liên lạc mập mạp bên kia. Thế nhưng để Tô Hoài có chút kinh ngạc chính là, vậy mà không có liên lạc lên mật mạng. Có chút ý tứ a. Tô Hoài đứng đến cửa ra vào, nhìn về phía đấu trường bên kia. Liên tại Tô Hoài nhìn sang thời điểm, một đạo bạo tạn trực tiếp phóng lên tận trời, toàn bộ đấu trường đều tất cả đều bị bạ phá. Bắt đầu. Tô Hoài có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bên kia, hắn còn tưởng rằng mật mạng sẽ chờ đến sự tỉnh kết thúc về sau mới làm như vậy. Hoặc là nói, tối thiểu đợi đến trận chung kết bắt đầu đi, thế nhưng hiện tại. Đỗ nhìn sang, trên lôi đài, một vòng đồ bận tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở sau đó đem toàn bộ lôi đài đều đã bao vây lại 633. trên lôi đài, tất cả khán giả vào lúc này đều sửng suốt, không có ai biết chuyện này là chuyện gì xảy ra. thế nhưng tất cả mọi người không có bao nhiêu bối rối, người nơi này có thể là không ít, cho nên liền xem như xảy ra chuyện gì, còn có người cao đỉnh lấy không phải sao? mà còn đây không phải là còn có một cái mặt nạ người biết sao? trung niên nam nhân không biết lúc nào đã đi tới trên lôi đài, mà đứng trên lôi đài, monster cùng họa giặt đều ngừng chiến đấu. a dạt nhìn lên bầu trời, trên mặt biểu lộ đều là nghiến ngấm, sau đó nhìn trước mắt trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, sau đó rút lui hai bước. chỉ bất quá để mạ giạt có chút ngoài ý muốn là, Munster đồng thời cũng không lui lại, mà là đi về phía trước một bước, mang trên mặt trêu tức đủ cười, lộ ra ngoài răng nanh răng nhọn, cái dạng kia tuổi hồ đồng thời không phải là muốn rời đi, mà là mang trên mặt nét mặt hư phấn. Munster tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Trung niên nam nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa. Munster nụ cười trên mặt dần dần trở nên càn rỡ, trực tiếp rơi lên cao cao nắm đấm của mình, sau đó trực tiếp đập tới, vô cùng đơn giản một quyền, mang theo kinh khủng lực lượng, trực tiếp đập về phía trung niên nam nhân răng rắc. trung niên nam nhân trên mặt con mắt trực tiếp vỡ vụn, thậm chí là bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu run rẩy, để ép xuất hiện từng tầng lớp lớp nếp nhăn. Munster năm đấm hung hăng đập vào trung niên nam nhân trên mặt, thế nhưng để người kinh ngạc chính là năm đấm cứ như vậy xít sao dán tại trung niên nam nhân trên mặt, thế nhưng trung niên nam nhân vậy mà là cũng không lui lại một bước, cứ như vậy đứng tại chỗ. cái kia Munster tiên sinh, ngươi là tính toán làm cái gì sao? Trung niên thanh âm của nam nhân vẫn là như cũ rất trầm ổn thậm chí là ngựa khí bên trong đều không có biến hóa chút nào. Thế nhưng ở trước mắt trạng thái này bên dưới, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều có chút biến hóa. Cái dạng này, thật tựa như là khá quỷ dị. Mồ trên chán, lúc này thì là mồ hôi đều đã chảy xuống. Cảm giác này, phải biết, hắn lực lượng có thể là đỉnh cấp A, liền xem như một tòa đại sơn, thậm chí là tinh tế chiến hạng, đều có thể một đấm điện ra đến một cái hô cơ lớn. Thế nhưng tên trước mắt này, hắn thật là nhân loại sao? Không đúng, ra hỏa này khẳng định đã không phải là loài người. Vật này, đến cùng là cái gì? Trung niên nam nhân chậm rãi đưa ra chính mình tay, sau đó cầm mủnster nắm đấm. Mùnster không phải là không có nghĩ đến đem nắm đấm của mình thu hồi lại, thế nhưng quả đấm kia, tựa như là gắt gao dính ở bên trên, nắm đấm căn bản thu không về tới. Trung niên nam nhân nắm lấy mùnster tay, lấy xuống về sau, lộ ra một tấm thê thảm mặt, kính mắt mảnh vỡ từng mảnh nhỏ đâm vào trên mặt của đối phương. Trên mặt nhăn meo cũng đều là huyết dịch, thoạt nhìn tựa như là, thật một người bình thường một dạng, thế nhưng đối phương bình nhạt ngữ khí, vẫn là để tất cả mọi người ở đây đều có chút kinh hồn táng đảm. Chương 819, việc không liên quan đến mình mọi người. Chương 819, việc không liên quan đến mình mọi người. Nam tử trung niên thả xuống sờ tay, trên mặt làn da thì là bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu giữ tận mặt, vào lúc này, xoay tròn, sau đó lần nữa khôi phục cái kia trường trung năm xá xuống mặt. "Như vậy, ta đến tự giới thiệu mình một chút, ngươi có thể gọi ta, Đại Sơn." Đại Sơn cười ha hả, sau đó cởi bỏ trên người mình áo khoác, chỉ còn lại có một kiện áo sơ mi. "Bộ y phục này, ta vẫn là rất ưa thích, cho nên vẫn là không hy vọng bộ y phục này hư mất." Mụnster thì là trực tiếp hướng về sau nhảy bọn, thế nhưng một cái tay đã đi tới trước mặt hắn. Đại Sơn không biết lúc nào, đã đi tới mụnster trước mặt giống. Monster nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa, thay đổi đến tựa như là một cái quái thú vật mở dạng, đầu biến thành cùng loại với thằn lằn đồng dạng bộ dạng, mà còn trên thân cũng là xuất hiện cùng loại với thằn lằn đồng dạng miếng vảy, cánh tay cũng là biến thành móng vuốt bộ dạng. Thoạt nhìn tựa như là một cái to lớn tích dịch nhân đồng dạng, đây chính là tinh không cự thú huyết mạch sao? Đại sơn trên mặt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, sau đó thì là trên mặt lộ ra một vẻ thấy náy đủ cười. Đại sơn nắm lấy monster, hiện tại phải nói là mở bớt, sau đó hung hăng một quyền đập ra ngoài. Monster cảm giác tựa như là một viên to lớn ngôi sao đánh tới đồng dạng, thậm chí là không có bất kỳ cái gì tránh né năng lực, Monster chỉ có thể dạng này. Chớp mắt nhìn trước mặt nằm đấm, khoảng cách gương mặt của mình càng ngày càng gần. Xin lỗi xin lỗi, nhưng không thể để chúng ta bên này người, một người ăn đòn A. Một cái ngả lớn âm thanh vang lên, tiếp lấy một cái bom liền trực tiếp rơi vào đại sơn phía sau, bạo tạc về sau, trực tiếp tạo thành một cái tiểu hình lỗ đen. Lực hấp dẫn cực lớn, để người xung quanh đều không tự chủ bắt lấy bên người đồ vật, vương chặt thân thể của mình. Lỗ đen liều đạn, cùng với con số liều đạn trên thực tế bi lực liền không sai bị lắm. thế nhưng loại này lựu đạn trên thực tế là làm ra một cái tiểu hình lỗ đen. trên thực tế hiệu quả cùng chế tạo quá trình, cùng với con số lựu đạn còn có chỗ khác biệt. mà còn mấu chốt nhất là lỗ đen lựu đạn, đối với thế giới vật chất lực ảnh hưởng xác thực rất lớn. thế nhưng đối với pháp tắc loại hình, ngược lại là không có lớn như vậy hiệu quả. không phải lỗ đen không góp sức, mà là cái này lỗ đen lựu đạn, chế tạo ra lỗ đen lựu đạn, thực sự là tiểu nhân, có khả năng tạo thành lực ảnh hưởng thực sự là quá nhỏ. nếu như nói là tô hoại tử tinh cái kia cấp bậc mang theo lỗ đen vũ khí, đoán chừng hiệu quả mới có thể tốt một chút thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thế nhưng đại sơn hoàn toàn không quan tâm phía sau lực hấp dẫn thậm chí liền đầu đều không có chuyện đi qua chỉ là một cái tay trực tiếp bắt lấy cái này tiểu hình lỗ đen tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong đại sơn chỉ là hời hận một tay dùng sức vậy mà liền dạng này hơi hợt bóp nát cái này tiểu hình lỗ đen cái dạng này để ở đây tất cả khán giả đều hoan hô dù sao bọn họ cũng chỉ là đến xem để vui vài ngày kêu chém giết hoặc là mặt nạ sẽ cùng kẻ tập kích chém giết bọn họ hoàn toàn không quan tâm chỉ cần đánh đầy đủ đặc sắc vậy liền đủ rồi a lên a, còn lại những người kia lây, cho ta cùng tiến lên a. Điên cùng tiếng gào, thậm chí là để phòng nghỉ bên trong mấy cái người cũng đã nghe đến. Thế nhưng đại gia lẫn nhau ở giữa nhìn xem, người nào đều không có bất kỳ cái gì hành động. nên ăn cơm ăn cơm, nên uống rượu uống rượu, thậm chí là phía ngoài bạ giặt về sau khi đến, trực tiếp ngồi ở trên ghế sofa, cầm lên một cái xì gà liền hung hăng rút toàn nhìn. bọn gia hỏa này hoàn toàn không có chút nào tham dự vào tính toán mới. chương 820 bắt đầu gây sự người. chương 820 bắt đầu gây sự người. mọi người lẫn nhau nhìn xem, rất nhanh phía trước gây sự chu thiên nhiên mở miệng. Ta nói, chúng ta nơi này sẽ không còn có bên kia người a. Nếu là có, ta đề nghị đại gia cũng đừng che giấu, trực tiếp bạo lộ ra đi. Không có gì không tốt, dù sao mọi người đối với chuyện này đều rất yếu kỳ. Ngươi bây giờ xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không nói gì đó. Huyết Ma lúc này thì làm mở miệng. Không sai, Liên Tính không phải là muốn đối diện cố sẽ ra tay, như vậy đối những cái kia gan to bằng trời ra hỏa xuất thủ đâu, sẽ không cũng không có a. Huyết Ma một mặt cổ vái nhìn xem ở đây những người khác. Ta nói, các ngươi sẽ không đều là sợ hàng a. Không thể nào không thể nào đại gia từng cái đều nói mình là thiên tiêu, kết quả gặp phải chuyện này cũng không dám bên trên. huyết ma dùng một mặt ta khinh thường các ngươi biểu lộ, nhìn xem tất cả mọi người ở đây. bà dắt trên mặt lộ ra một vệt điểm ai. ta nói, ngươi cũng không cần dùng loại này thủ đoạn. tại tinh hải bên trong, liền xem như hạ tiện nhất hải tặc cũng sẽ không bên trên loại này làm. bà dắt kinh miệt nhìn xem huyết ma. một số thời khắc, nói ra cũng không có làm ra, càng có hơn sức thuyết phủ. ta đối với loại này sự tình không có hứng thú gì, ta chỉ đối nấu cơm có hứng thú. phía trước phụ trách nấu cơm đại gia louis còn tại trước bếp lò hoàn toàn không có tham dự loại này sự tình tính toán bộ dạng. Tô Hải thì là uống rượu, đồng dạng cũng là như vậy. Chuyện này, nói trắng ra chẳng qua là một cái ác long muốn kéo xuống một cái khác ác long chiến tranh mà thôi, chúng ta làm nhân loại, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, vì cái gì muốn gia nhập vào? Mở miệng chính là một cái đại đầu trọc, mặc trên người chính là trang phục bình thường, thoạt nhìn là cái hòa thượng, trên thực tế cũng đích thật là từ trong chùa miếu mặt đi ra. Tên đầu trọc này gọi là huệ thông, ý là trí tuệ thông sáng. Tên đầu trọc này từ nhỏ liền tại trong chùa miếu mặt lớn lên, mà còn từ nhỏ liền có thể nói là đối phật pháp cho thấy gần như kinh khủng năng lực lĩnh ngộ. Thế nhưng để người cảm thấy đáng tiếc là đối phương tự như là bởi vì từ nhỏ liền lớn lên tại trong chùa miếu, cho nên đối với tự miếu sinh hoạt rất là bất mãn. Tối thiểu nói bản thân hắn một cái đối ngoại nói là tiếp thụ không được cái này sinh hoạt, cho nên tại bên ngoài hắn chưa từng xuyên tăng bảo, cũng từ trước đến nay không nói chính mình là hòa thượng, thậm chí là trên đầu liền cái đóng vậy đều không có. Chỉ bất quá người khác nói hắn là hòa thượng, hắn cũng không để ý, chủ đánh chính là một cái chẳng hề để ý mà còn người này còn thường thường ăn thịt uống rượu thích nhất chính là cùng xinh đẹp tiểu cô nương chào hỏi, thậm chí mơ ước lớn nhất chính là cùng một cái nữ nhân xinh đẹp kết hôn. Tại chỗ này nữ tính, trên thực tế đều bị hắn tỉnh cầu qua cái dao. Chỉ bất quá không ai đáp ứng hắn chính là. Nói như thế nào đây, người này, mặc dù nói có chút khó chịu, nhưng cũng coi là có một viên xích tử chi tâm. Chỉ bất quá dài đến là thật không dễ nhìn. Chính là một tấm mặt to, chỉnh tề, tăng thêm trong đầu cái dạng kia, mặc dù nói nhìn qua chính khí mười phần, thế nhưng thật cũng xoay khí kéo không lên một chút quan hệ đương nhiên bọn họ cũng muốn lôi kéo hệ thống, cho nên 3.9 cũng đối hệ thống nói bọn họ có thể trong gia tộc chọn lựa mấy cái xinh đẹp nữ hài tử cho hắn. thế nhưng rất đáng tiếc người này mặc dù nói thích mỹ nữ nhưng là một cái chính cống thuần thích đơn nhất đảng cũng chính là nói gia hỏa này không chấp nhận như vậy nhiều nữ sinh mà còn cũng không chấp nhận loại kia có người yêu sau đó bị gia tộc mở ra một lần nữa cho hắn. chương 821 trong truyền thuyết đại đầu trọng chương 821 trong truyền thuyết đại đầu trọng nhất làm cho người không biết làm sao chính là người này bởi vì từ nhỏ tình tu phật pháp. Phật gia sáu thông bên trong tha tâm thông, hắn rất am hiểu, cho nên gần như không có người có thể ở trước mặt hắn nói dối. Liền xem như có, cũng là loại thực lực đó rất mạnh loại hình. Thế nhưng loại này đẳng cấp cường giả, làm sao có thể vì lôi kéo một cái tuổi trẻ thiên tiêu, lựa chọn cùng đối phương đi yêu đương? Đây quả thực là tại nói đùa, cho nên đến cuối cùng, đều không ai có thể thỏa mãn người này yêu cầu. Cho nên liền trực tiếp rơi vào tuần hoàn ác tính, kết quả chính là người này vẫn luôn tại theo đuổi nữ sinh, cùng theo đuổi không thành công ở giữa chuyển đổi. Nhưng không thể nghi ngờ là, người này đối với nhân tâm, rất là tinh thông. Cho nên không bảy hắn tất nhiên nói hết ra Chu Thiên Nhiên cùng hết mà, chính là vì gây sự, như vậy tự nhiên là 89/10. Chu Thiên Nhiên không thèm quan tâm cười cười, ngươi nói như vậy ngược lại là cũng không có vấn đề gì, dù sao, ta hiện tại cảm thấy rất buồn chán a. Chu Thiên Nhiên làm ra đến một cái không thú vị biểu lộ. Nếu như nói ngươi cảm thấy buồn chán, ta có thể đưa ngươi đi bảo. Nói chuyện chính là một người khác, mặc trên người một thân tu thân y phục, cổ tay cùng mắt cá chân địa phương còn đeo băng, đồng thời còn có băng trói bàn tay của mình cùng ở không công bằng, Lâm gia đại thiếu lâm ra. Lâm gia cũng làm một cái cùng tợ lũ tổ cùng chu gia đồng dạng đại gia tộc. chỉ bất quá lâm gia tại chính mình nguyên bản tinh cầu, làm chính là bảo tiêu sinh ý, ra sau khi đến, làm càng nhiều cũng đều là hàng vận sinh ý cùng công ty ở một mức độ nào đó có sinh ý trong điểm. thế nhưng công ty sập hàng sập lớn, không có khả năng cái gì đều chú đáo. cho nên nói ngược lại là giữa hai bên không có gì xung đột, mà còn lâm gia cùng tợ lũ tổ gia tộc quan hệ. từ khi vạn dặm trở thành hải tập nữ vương về sau, liên quan hệ thay đổi đến tốt hơn nhiều. tựa như là cổ đại thời điểm, áp tiêu luôn là muốn cùng cấp đường tạo mối quan hệ đồng dạng trên cơ bản chỉ cần cho cỡ lũ tổ gia tộc nhất định tiền tài như vậy vạn giật liền có thể cam đoan lâm gia hàng hóa không ra vấn đề một bên cầm tiền bên kia được đến an toàn còn nổi danh ngầm thanh, tự nhiên là cả hai cùng có lợi đến mức nói những cái kia mời bọn họ người muốn nhiều tiêu bao nhiêu vậy liền không tại bọn hắn ngạch cân nhắc trong phạm vi. hoặc là nói hiện tại có thể mời được lâm gia trên cơ bản cũng đều thuộc về loại kia không phú thì quý loại hình cho nên mấy người này mới sẽ không lo lãng phí tổn là bao nhiêu chỉ cần có thể đem đủ vật an toàn đưa đến là được rồi mà còn cái này dường không công bằng vẫn là hiếm thấy không gian pháp tắc tu lợi giả thế nhưng để người cảm thấy kinh cục là, gia hỏa này không gian phát tác, không phải nói lợi dụng không gian cắt chém năng lực, mà là có một loại cùng loại với, không gian môn tác dụng. chính là tại hai cái mục tiêu điểm ở giữa, tạo thành hai cái liên hệ truyền thống môn. hắn ở chỗ này đối với truyền thống môn tung ra một quyền, liền có thể từ bên kia trong truyền thống môn mặt đánh ra một quyền. trừ cái đó ra, không xấu không chính là có khả năng đem người trực tiếp truyền thống đi qua. thế nhưng tạo dựng truyền thống môn, thì là cần thời gian, khoảng cách càng xa, truyền thống môn càng lớn, cần thời gian cũng liền càng lâu. đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là đối phương chính mình nói đi ra cụ thể là dạng gì ai cũng không biết đối phương nói những này đại gia cảm thấy chỉ là một cái đại khái mà còn không ít thông tin hẳn là đều cắt ra qua dù sao không có người sẽ đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đi chu thiên nhiên nghe lời này lập tức so cái xiên xin lỗi mặc dù nói ta muốn nhìn việc vui thích việc vui thế nhưng chính ta có thể là không có thay đổi thành nhạc tính toán chương 822 nén người dẫn đầu thiếu chủ chương 822 nén người dẫn đầu thiếu chủ dương không công bằng cười lạnh nhìn xem chu thiên nhiên phun ra hai chữ vô sỉ Chú thiên nhiên thì là không thèm để ý chút nào, cũng không tức giận, thậm chí là cười hì hì. Đa tạ khích lệ. Sau đó rừng không công bằng cũng sẽ không nói, dù sao hắn cũng không cảm thấy, người này thật sẽ tham dự vào loại này sự tình bên trong. Sau đó mọi người thì là đều trở nên trầm mặc. Thế nhưng người bên ngoài có thể là một điểm trầm mặc đều không có. Không phải nói giác đấu chàng bên trong khán giả, mà là cả người bên ngoài. Vô luận là biết hoặc là không biết bên này chuyện sắp xảy ra người, lúc này đều có chút điên cuồng ý tứ. Biết bên này phát sinh cái gì người, có thể là rất lo lắng. Dù sao, mặt nạ sẽ có thể là trước sau như một lấy không làm bất luận cái gì sự việc dư thừa như thế một cái ấn tượng khắc vào đại gia trong đầu. Có thể nói, đối phương nếu như nói không bảo vệ bọn họ bất luận cái nào, đó là bình thường. Mà còn, những người tập kích kia sẽ quan tâm khán giả sao? Bọn họ có thể cực, cực những người kia sẽ có cố kỵ. Thế nhưng có thể sao? Đối phương cũng dám đối diện cố sẽ độc thủ, làm sao có thể sẽ còn cố kỵ bên cạnh bọn họ những người này? Cái gì đại gia tộc loại hình, càng không khả năng bị bọn họ để ở trong lòng. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể cầu nguyện Cầu nguyện hai bên đều nhìn không thấy gia tộc mình người. Chỉ bất quá, người nào cũng sẽ không đem vận mệnh thật ký thác tại cầu nguyện bên trên. Cho nên lúc này, mở ra cái lồng bảo hộ này, cứu ra đến nhà mình tộc người, mới là vương đạo. Đối với những cái kia không tìm hiểu tình huống người, liền càng đơn giản hơn, mở ra cái này chẳng biết tại sao vòng phòng hộ cứu người. Cho nên bên ngoài lập tức liền bắt đầu kịch liệt công kích. Thế nhưng cái lồng bảo hộ này, nó như thế nào đây, không có đơn giản như vậy. Mà còn, mập mạp đám người có thể là cũng sớm đã cân nhắc đến điểm này. Không ít bị mập mạp đám người lôi kéo người, cũng là ngay lập tức đối với những người này mở rộng trận đường tiếp xuống chính là kịch liệt chiến đấu đại lượng cương giả còn có phi thuyền lập tức liền tại bên này bắt đầu chiến đấu mà còn còn thỉnh thoảng có không ít người ngay tại tu bổ nơi này vòng phòng hộ không những như vậy người xung quanh nhìn không thấy phía ngoài cùng vây quanh viên tinh cầu này xung quanh còn có một vòng nhìn không thấy bình thường ngăn cản tất cả từ nơi này phát ra ngoài tín hiệu hoặc là nói không phải ngăn cản mà là chặn lại về sau thông qua đối bên trong tin tức tiến hành phân tích sửa chữa biến thành một cái khác ý tứ đối ngoại phát ra ngoài giống như là một cái tín hiệu cầu cứu lại biến thành một cái tín hiệu an toàn. Thậm chí không chỉ là cái tín hiệu này, còn có đại lượng chiến đấu truyền lại tín hiệu, đều bị phát đưa ra ngoài. Tựa như là trước kia monster cùng họ giặt ở giữa chiến đấu, trên thực tế cũng không phải là bị đánh gãy, mà là tại trận vật sau khi chiến đấu, họ giặt thu được thắng lợi. Tối thiểu, người ở bên ngoài xem ra là như vậy. Có thể nói, nơi này tất cả đều đã bị mập mạt bọn họ phong tỏa. Bên ngoài liền xem như có cái gì truyền ôn, cũng đều sẽ bị ngay lập tức phong tỏa. Mà những cái kia trước thời hạn nhận được tin tức người, nếu như nói đem thông tin truyền đi, như vậy mập mạt bọn họ cũng không quan trọng. Hoặc là nói không cần thiết dù sao không có bất kỳ cái gì kế hoạch là có thể thập toàn thập mỹ, bọn họ cũng chỉ có thể đủ làm tốt chính mình có khả năng làm đến tất cả nhiều bọn họ không có khả năng khống chế được mỗi người cho nên chuyện này chỉ có thể nói là sự do người làm có khả năng thành công tự nhiên là tốt nhất thành công không được như vậy cũng không có biện pháp khác chương 823 ngay tại trô lên giá chương 823 ngay tại trô lên giá có tốt tối thiểu cho đến trước mắt mặt nạ sẽ bên kia còn không có bất kỳ cái gì phản ứng đối với mập mạng bọn họ đến nói cái này là một chuyện tốt trên thực tế, cũng không phải là mặt nạ sẽ không hề biết chuyện bên này, mà là mặt nạ sẽ mặc dù nói biết chuyện bên này, thế nhưng bọn họ cũng không có chủ động xuất kích. nói như thế nào đây, lúc trước có người khiêu khích mặt nạ sẽ, trên thực tế bị diệt năng lực, cũng không phải là mặt nạ sẽ toàn thể, mà là bị khiêu khích người kia. không sai, đó là một người đã tới. đối phương duy bảo vệ cũng không phải là mặt nạ biết uy nghiêm loại hình, vẹn vẹn chỉ là đối phương chọc tới chính mình, chính mình không thoải mái, muốn đem đối phương dâm chết, chỉ cái này mà thôi. đây cũng là bày ra, mặt nạ sẽ từ trước đến nay không phải một cái chỉnh thể tổ chức. Đối với những tổ chức khác đến nói, càng giống là một cái một đám trường sinh bất tử đồng thời thực lực cường hãn 763 gia hỏa, liên kết hợp lại cùng nhau tìm thú vui tổ chức. Từ chuyện lúc trước, trên thực tế liền đã có khả năng nhìn ra, đó chính là tổ chức này, trên thực tế đối với nhà mình tổ chức mặt mũi không có coi trọng như vậy. Thậm chí là còn rất chờ mong có người có thể đem bọn họ từ cái này siêu nhiên vật ngoại địa vị kéo xuống. Tựa như là người máy phản loạn loại hình, tựa như là mặt nạ sẽ hoàn toàn không để ý thậm chí còn bỏ mặc người máy đi làm như vậy, nói trắng ra chính là như vậy. Bọn họ hy vọng người máy có khả năng thành công, không chỉ là lật đổ nhân loại thậm chí là lật đổ bọn họ. bọn họ đều đã làm tốt vô tay, đồng thời ăn mừng đối phương thành công tính toán. thế nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng người máy vẫn là thất bại. hiện tại lần này, trên thực tế bọn họ cũng là rất chờ mong. mà nơi này hỗn loạn, cũng không vẹn vẹn chỉ là tại mặt nạ sẽ cùng mập mạp đám người trong chiến đấu. có thể nói, làm một chàng hỗn loạn bị nhấc lên về sau, như vậy chính là tất cả hỗn loạn đều sẽ vào lúc này bộc phát. phải biết, lần này đến người có thể là không ít, mà muốn giải quyết một cái lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn cũng không ít. có thể nói, lập tức toàn bộ tấn Tây Bắc liền loạn thành một nồi cháo không chỉ là tiến công giáp đấu chàng bên kia, còn có một đám người trực tiếp liền tại từng cái địa phương đều đánh nhau. Cái này tinh cầu rất nhanh liên triệt để biến thành chiến trường. Mà còn không những như vậy, còn có không ít người lúc này đều đã hoảng loạn lên. Tô Hoài nơi ở, phía trước những người kia đặc biệt vui mừng chính mình lúc này còn chưa đi, lúc này, mặt của bọn hắn bên trên đều là một mặt kinh hoàng. Tô Hoài các hạ, tiếp xuống, chúng ta làm thế nào a? Chúng ta muốn hay không vừa bọn cái địa phương trốn đi a? Chúng ta đi thôi, ta phi thuyền là vừa bọn cải tạo, là hiện nay tốt nhất động cơ. tôi Hoài đám người bên thai tương đối ôn nào để người nghe tới liền có một loại hơn mấy trăm con con bịt ở bên thai cảm giác. A Suo nhìn về phía Tô Hoài, mặc dù nói không biết Tô Hoài tính toán, thế nhưng lúc này cũng nên Tô Hoài làm ra quyết định. Tô Hoài trên mặt thì là đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường biểu lộ, không có những mày loại hình, chỉ là vươn tay, sau đó hơi ép một cái. Người xung quanh biết Tô Hoài đây là muốn nói chuyện, lập tức mở miệng, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi Tô Hoài tính toán nói cái gì. Chưa bị nói không sai, ta trên thực tế đã chuẩn bị xong rời đi đạo cụ. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ tiểu ý đó chính là một viên tử tinh, chỉ cần đại gia đi theo ta. Ta cam đoan đại gia an toàn. Tô Hoài nói xong về sau, nhìn xem cao hứng không tôi mọi người, chuyện đột nhiên nhất chuyện. Thế nhưng, các vị là không phải nói là một cái, các ngươi có khả năng trả ra cái gì?